Ngày đó Vương Phượng Tiểu la lối khóc lóc, bị Tân Tuần Phong bế huyệt đạo, ngày ấy hắn nói như thế nào? Miệng không thể nói, thể không thể động. Vượt qua nửa tháng, tạm thời xuất hiện bệnh trạng liền sẽ biến thành cả đời sự tình. Như ý tính tính nhật tử, Hà Nguyên cắt lên núi khai hoang đều hảo chút thời gian, như vậy tính toán, đã nhiều ngày không nhìn thấy Vương Phượng Tiểu ra tới đi bộ, nguyên lai like ở nhà an tâm tê liệt đâu. Hà Liễu Nhi như vậy cấp chạy tới, thật là bởi vì Hương Chi bỗng nhiên đã trở lại, cẩn thận ngấm lại. Từ nháo sự ngày đó bắt đầu, hương chi tựa hồ thật sự không trở về quá, liền trung thu đêm cũng chưa trở về quá, nhưng hôm nay liền đỗng nhiên chạy về tới, phát hiện chính mình nương thành bộ giang kia, hiện giờ làm gì nương hương chi tính tỉnh cũng lên đây, lôi kéo nàng tra hỏi một hồi lâu, cuối cùng hỏi ra tới nguyên lai like là bởi vì hà nguyên cắt cùng thế nào ý bọn họ. Ngay sau đó, hương chi liền giết đến như ý ra. Lúc này, nguyên Bản cắt tường hẳn là đã lên núi, chính là nàng muốn làm giang thừa diệp cắt may xem ý đi hè. Cũng nghĩ chính mình ở có thể hảo hảo chỉ đạo như ý làm nàng đem siêm y ý làm giống mô giống dạng chút, thình lình đã bị hương chi nháo thượng môn. Như ý, ngươi xem trình công tử muốn hay không tránh một chút. Ta coi hương chi còn mang theo hảo những người này ở phía sau, nàng hiện tại là di nương, thân phận không giống nhau, nếu là nàng có tâm nói ra nói bảo, ngươi. Hà liễu nhi nôn nóng nói, lại nhịn không được xem giang thừa diệp. Ta nếu là như ý tới cửa hôn phu, làm sao cần sợ người khua môi múa mép. Không sợ trời không sợ đất giang thừa diệp đống nhiên nhàn nhạt mở miệng. Hà liệu nhi trong mắt hiện lên một kia có thể xưng là bị thương thần sắc, chỉ nghe nàng nói tức, mặc dù hai người các ngươi muốn thành thân, nhưng hôm nay cũng đích sắc còn chưa thành thân. Chẳng lẽ trình công tử muốn nghe người khác nói là bởi vì hai người các ngươi làm cẩu thả việc trước đây, thành thân ở phía sau sao? Mặc dù các ngươi không vì chính mình tưởng, còn phải vì cắt tưởng cùng mãn đường bọn họ tưởng A. Phần 82 Như ý nhìn nhìn vẻ mặt chân thành, nhiệt tâm quan tâm với nàng Hà Liễu Nhi, nói Liễu Nhi, thật đương cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá ta xem Hương Chi hẳn là sẽ không thiện bãi Cam Hưu, ta hai người hiện tại bên ngoài, tóm lại là trở về không được. Nói vậy Hương Chi là muốn tìm ta phiền toái, không bằng. Hà Liễu Nhi còn không có nghe nàng đem nói cho hết lời cũng đã dẫn đầu gật đầu ngươi đi trước ứng phó. Ta đi mang chỉnh công tử trốn hảo. Anh hùng, dừng tay. Như ý ở Hà Liễu Nhi móng đuôi hai đến thừa Diệp góc áo phía trước hét lớn ra tiếng. Ngạnh sinh sinh đem Hà Liễu Nhi tay giống cương ở giữa không trung, cố tình giang thửa diệp cũng không hiểu được là có tâm vẫn là vô tình triệu như ý dịch một bước. Lúc này đem Hà Liễu Nhi vươn tới tay phụ trợ càng thêm rõ ràng. Hà Liễu Nhi xấu hổ thu hồi tay, biểu tình trong lúc nhất thời có chút không nhịn được. Như ý chỉ coi như không có thấy, nàng kiên nhẫn nói Liễu Nhi, ngươi lý giải sai rồi, ta tưởng nói chính là, có thể hay không phiền toái ngươi trước giúp ta chống đỡ Hương Chi. Ngươi không hiểu được, nhà của chúng ta tiểu trình chân còn có chút không tốt muốn tìm địa phương nào trốn đi, dùng cái gì tư thế trốn đi, trốn đi địa phương muốn hay không cho hắn trích hai cái trái cây đỡ thẻm, này đó vẫn là ta tương đối rõ ràng, hôm nay nếu làm phiền ngươi như vậy cho chúng ta gác, ta cũng thật sự là cảm kích, chỉ là không hiểu được ngươi có thể hay không người tốt làm tới cùng. Hà Liễu Nhi tươi cười cương cương, vẫn như cũ dùng câu kia ngươi nói chính là gì lời nói, đều là nhà mình tỉ muội chỉ là lúc này đây nghe, như thế nào nghe đều như là kẽ răng bài trừ tới. Hà Liễu Nhi không tình nguyện trở về đi, lưu luyến môi bước đi, Như Ý lấy ra khăn tay nhỏ cùng nàng với vẫy, xoay người bắt lấy Giang Thừa Diệp liền hướng trên núi chạy. Như Ý ra hậu viện, từ một cái tiểu sườn núi bò lên trên đi là có thể lên núi, giờ phút này, Giang Thừa Diệp bị Như Ý lôi kéo tay chạy vội, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng rất mỹ diệu, liên tưởng đến nàng mới vừa rồi một bộ hộ thực bộ dáng, nhịn không được hỏi nàng, "Hà cô nương, ngài đây là muốn tại hạ tránh ở nơi nào, dùng cái gì tư thế?" "Nga đúng rồi, Ngài muốn tái cái gì trái cây? Ta cảm thấy lần trước mãn đường cho ta hương vị liền không tồi. Thấy cái này tiểu nữ nhân còn ở một mặt lôi kéo chính mình chạy, Giang Thừa Diệp đông nhiên ngừng bước chân, một tay đem nàng kéo lại. Như ý chịu lực phương hướng bị trở, đảo mắt liền thay đổi cái phương hướng, ngay sau đó liền ngã tiến một cái quen thuộc ốm ấp. Giang Thừa Diệp một tay ôm lấy nàng eo, một tay nắm lấy tay nàng, thế nào ý, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi mới vừa rồi là giấm. Ngàn Vạn đừng nói như vậy Như ý chấn định nhìn thoáng qua giang thừa diệp, đồng nhiên từ bỏ dãy ruột, đôi tay ôm thượng của hắn, thân mình hơi hơi tới gần hắn. Trong chất đoáng, như ý bay nhanh nhất chân chiều hắn hạ ba đường đánh lén qua đi, kết quả lúc này đây chân mới vừa rồi nâng một nửa, liền bị hắn cầm. Như ý trên người rất nhiều địa phương đều sợ ngứa mất cảm, mặc dù là hôm qua giang thừa diệp có nàng, cũng là nàng nhịn hồi lâu, giờ phút này bị giang thừa diệp dễ như chở bàn tay từ đầu gối phía dưới xuyên qua đi đem nàng chân liền như vậy nâng. Như ý chỉ cảm thấy một trận khó nhịn cảm giác đánh út lại, cả người điện giật muốn tránh thoát né tránh. Ha ha ha, đừng chạm vào ta nơi này. Ha ha ha ha ha. Nàng đứng vặn vẹo thân mình, ban đầu còn nhìn không ra gì đó thân mình thế, nhưng đống nhiên liền trở nên thớt tha lên. Giang thừa Diệp cổ họng liên can, bay nhanh buông ra Như ý, chỉ là ngoài miệng không buông thang người À, mang chửi người đã chưa hết giận, nhất định phải bắt đầu động tay động chân. Quả nhiên là giấm không nhẹ a. Như ý liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, ngừng ở các nàng giá hậu viện kia một chỗ. Giang thừa diệp theo lại đây, như ý nghĩ nghĩ, nói, này thật đúng là cái vấn đề, vương phượng tiểu tuy rằng có chút nhàm chán hư vinh, chính là nếu là chậm trễ thời gian, cả đời đều nên miệng không thể nói thân không thể động, cũng không đến mức đi. Giang thừa diệp cười khẽ hai tiếng, hắn còn chưa lên tiếng, như ý đã tiếp lời, ta hiểu được ngươi lại nên nói ta lòng dạ đàn bà, ta căn bản vô tình hại nàng, nếu không phải nàng khiêu khích tìm tra trước đây liền sẽ không bị tân tuần biến thành cái dạng này. Chính là ngươi nghĩ tới không có. Nếu là nàng sau này thật sự sinh hoạt không thể tự gánh vác, mặc dù ta không để ý tới, ngươi có thể bảo đảm cắt tường các nàng sẽ không mềm lòng. Ta dám cam đoan, chỉ cần cắt tường mềm lòng một lần, bằng bọn họ đức hạnh. Nửa đời sau an vạ chúng ta đều không phải cái gì không có khả năng sự tình, ta có thể cản cắt tường nhất thời, như thế nào cản một đời đâu. Giang Thừa Diệp tự nhiên là biết những người này có bao nhiêu vô sỉ, kia vương vượng tiểu hắn gặp qua. Thật là ngang ngược lại đánh đá, xem ra từ trước, bọn họ cũng không thiếu bị khi dễ. Nếu là Giang Thừa Diệp, hắn tự nhiên là sẽ không để ý tới cái gì có thể hay không tự gánh vác vấn đề, chính là đột nhiên nghe nàng như vậy vừa nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Cho nên, ngươi tưởng chữa khỏi nàng. Giang Thừa Diệp hỏi, như ý mặc mặc, gật gật đầu lại lắc đầu, ta thật là không chuẩn bị làm nàng như vậy sinh hoạt không thể tự gánh vác cả đời, nhưng ta cũng không muốn làm nàng liền như vậy tung tăng nhảy nhót hào lên. Nếu không ta chẳng phải là tương đương với làm nàng tiếp theo lại đến tìm chúng ta phiền toái giúp đỡ sao?" Nàng ánh mắt có chút tiếc nuối, đáng tiếc Tân Tuần từ lần trước bị thương còn chưa trở về, nếu không ta nhưng thật ra có thể cho hắn giúp ta ngẫm lại biện pháp. Như Ý đang ở thở dài, lại không ngờ đỉnh đầu bị một bàn tay đè lại, cái tay kia đem nàng hướng hắn phương hướng chậm rãi cuốn eo, kia cao ngạo tự tin thần sắc phảng phất ở không tiếng động khoe khoang. "Như Ý ngộ đạo, chỉ vào hắn chứng thực, ý của ngươi là, ngươi sẽ?" Giang Thừa Diệp buông ra tay, Giống nuốt ve tiểu cẩu giống nhau sờ sờ nàng đầu, ngươi nên hỏi ta có cái gì sẽ không? Như ý ha hà hai tiếng, ngươi sẽ không hoài hài từ đi. Giang thừa diệp xem xét khỏe miệng, nói sang chuyện khác, ngươi nhưng thật ra không đổi, cũng không sợ cái kia Hà Liễu Nhi ngăn không được. Như ý nhưng thật ra không lắm để ý, này ngươi liền không hiểu, đôi khi, có nữ nhân có thể vì một ít nhân sự vật mà vượt xa người thường phát huy. Hà Liễu Nhi tuy rằng không phải cái gì người lương thiện, Bất quá giờ này khắc này đến cũng là cái không tội lâm thời chiến hữu. Giang thừa diệp cười cười, đạo lý đều là của ngươi, tùy ngươi nói như thế nào. Hắn nhìn nhìn trong nhà phương hướng, vậy ngươi nói hiện tại nên như thế nào. Như ý rảo hoặc cười, đương nhiên là tàng nam nhân. giáp đại hoàng. Phóng liêu nhi. Trịnh trạch lại bắt đầu trở nên không tầm thường, hương chi tính tính, tựa hồ là từ có người tới cửa tìm phiền toái một đêm kia bắt đầu, trịnh trạch liền đem chính mình nốt ở trong thư phòng một suốt đêm. đêm đó Hương Chi bởi vì mới cùng hắn làm loại chuyện này, bà tử nói không hảo đi ra ngoài bị cảm lạnh, nữ nhân thân mình một bị cảm lạnh không chừng liền sẽ ảnh hưởng về sau hoài hài tử, cho nên nàng tránh ở trong phòng đầu không dám đi ra ngoài. Chỉ là nàng vẫn luôn chờ đến đã khuya, cũng chưa có thể chờ đến trịnh trạch trở về. Có bà tử nói tựa hồn là phu nhân đi đến tiền viện, có lẽ thiếu ra xử lý xong rồi tiền viện sự tình, liền đi phu nhân sân. Hương Chi đồ hồng nhạt sơn móng tay tay gắt gao mà tún đệm chăn, trong mắt toàn là ghen ghét. Ngày thứ hai, Hương Chi hướng trong phủ hạ nhân hỏi thăm đêm qua đã xảy ra sự tình gì, chính là cư nhiên không ai dám nói cho nàng. ở nàng hiểu được Trịnh Trạch đem chính mình nuốt ở trong thư phòng mà không có đi Bùi Ngọc Dung nơi đó thời điểm, nàng vui sướng bưng chén thuốc đi cấp Trịnh Trạch bổ thân mình, lại không ngờ ăn cái bế muôn canh. Hương Chi trong lòng bởi vậy dâng lên vô hạn khủng hoảng cùng nguy cơ. Trịnh Trạch từng nói qua muốn cho chính mình giúp hắn, hắn nói muốn làm nàng vì hắn xử lý nội trợ việc, thậm chí là ở Trịnh gia Hương Suy Thượng giúp đỡ một phen. Hương Chi ban đầu bởi vì không có chủ ý cho nên vẫn luôn không có hành động, cố tình trịnh trạch cũng không có nhắc lại, nàng liền ở hắn hết sức sùng ái trung tướng chuyện này thả một phóng. Chính là giờ khác này, Hương Chi tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới chuyện này. Nàng muốn làm trịnh gia chủ mẫu, liền yêu cầu dùng thực lực tới chứng minh chính mình. Lúc trước trịnh trạch nói qua, hắn muốn lợi dụng như ý vì trịnh gia mưu phúc lợi, mà không phải coi trọng nàng. Dựa vào điểm này, Hương Chi dùng nàng số lượng không nhiều lắm chỉ số thông minh suy tư một cái biện pháp chọn ngày sát trở về Hà Gia thôn nàng biện pháp thập phần đơn giản thô bạo một lời nhớ chi rằng tìm cha nháo sự chào nhược điểm Hương Chi ý tưởng đơn giản chính là đem như ý nhược điểm bắt được trong tay như vậy nàng tự nhiên có thể vì Trịnh Gia làm việc một hồi về đến nhà trung nhìn Vương Vượng Tiểu nằm liệt trên giường Liên Thanh Nhi đều phát không ra chính mình cha dì Minh Hoa liền nàng nương tưởng uống một ngụm thủy đều lười đến đoan, Hương Chi nước mắt lập tức liền lưu lại Trung Thu thời điểm Hương Chi liền tưởng trở về Chính là bởi vì muốn đi lưu các lao trong nhà, nàng liền bỏ quên trở về ý niệm, thả trịnh trạch đáp ứng nàng bồi nàng trở về, lúc sau cũng thành không. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, thượng một hồi rời đi thời điểm nương vẫn là hảo hảo mà, như thế nào lúc này đây trở về liền biến thành này phiên bộ dáng. Cuối cùng với hỏi, cư nhiên là bởi vì cùng thế nào ý các nàng xảo một trận, đông nhiên liền biến thành cái dạng này. Hương Chi lập tức khí không được, nhưng khí khí, nàng dần dần cảm thấy này thật đúng là ông trời ở giúp nàng. Dì Minh Hoa nhìn thấy Hương Chi trở về, còn mang theo những người này, tức khắc liền liên tiếp 3-4 thúc dục làm Hương Chi mang Vương Phượng Tiều đi xem bệnh. Vương Phượng Tiều vẫn luôn là trong nhà lao động, dì Minh Hoa cái này tôm chân mềm mặc dù lại như thế nào sợ vợ, Trung Quy vẫn là không rời đi nàng. Trong nhà hợp với hảo chút thời gian soát chén không ai soát, nấu cơm không ai làm, Vương Phượng Tiều tê liệt nhật tử, dì Minh Hoa liền ngày ngày đi dì lao tam ra cọ cơm, Hà Bà Tử trải qua lần trước một dịch, sức chiến đấu đại suy giảm không bao giờ tưởng cái gì giúp đỡ vương phượng tiểu đi thảo cách nói, cả ngày cả ngày từ dì lao nhị qua bên kia cọ cơm, lại đem hỏa khí rơi tại lao tăm người một nhà trên người, Hà Liễu Nhi tự nhiên là đứng mũi chịu sào Nhưng bà tử không dám làm như vậy, nhưng Hương Chi liền dám làm như thế, thả làm được sức mạnh mười phần. Chẳng qua nàng mới vừa một vọt tới như ý ra, đã bị Hà Liễu Nhi cấp ngăn cản. Xét đến cùng, nếu không phải nhị bá đi nhà bọn họ cọ ăn cọ uống, Hà Liễu Nhi cũng sẽ không bị hà bà tử giận cho đánh mèo, hiện tại nhìn đến hương chi châu quang bảo khí nên ngang trở về, nàng cũng coi như là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hương chi, ngươi đây là làm gì, đều là nhà mình tìm muội, ngươi sao mang nhiều người như vậy tới. Hà Liễu Nhi nhìn chầm chầm hương chi, hận không thể ở trên người nàng trước ra cái động tới giống nhau. Hà Liễu Nhi, ngươi là cái gì đồ vật, ta hiện tại là tới tìm thế nào ý phiền thoái, ngươi cho ta trốn một bên đi. Hương Chi cùng Liễu Nhi từ nhỏ đã bị người khác tương đối, nhưng bởi vì Liễu Nhi so nàng muốn kiến thức đến nhiều, hiểu nhiều lắm, nàng giống như là lùn một đoạn giống nhau, nhưng hiểu nhiều lắm lại sao? Nàng có thể tìm được giống nàng nhân gia như vậy sao? Hiện giờ Hương Chi lại xem Hà Liễu Nhi, chỉ cảm thấy chính mình so nàng cao hơn không biết nhiều ít tiện, chỉ bằng chính mình phía sau này mấy cái hộ viện, liền khó được có ai có thể cản được nàng. Người Hà Liễu Nhi chán nản, lại cứ Hương Chi còn ngại không đủ dường như... Đối với phía sau hai cái hộ viện xử đưa mắt ra hiệu, hai cái hộ viện lập tức hiểu ý, tiến lên đây liền muốn đem Hà Liễu Nhi cấp giá đi. Hà Liễu Nhi nhìn hai cái đại hán đột nhiên tới gần chính mình, nàng cũng nóng nảy, nàng trong đầu tất cả đều là ngày đó Giang thừa diệp phi thân cứu nàng cảnh tượng, mắt thấy hai cái nam nhân liền phải đụng tới nàng, nàng đông nhiên kêu một tiếng, tú lên đặt ở góc tường một phen dao trẻ tuổi đối với hai cái hộ viện liền bổ tới. Hương Chi không dự đoán được Hà Liễu Nhi như vậy điên cuồng nàng kia dáng vẻ tàn nhẫn làm nàng đại kinh thất sắc lập tức kêu lên này một đều, động tĩnh liền lớn cắt tường không chút suy nghĩ liền đem kim ngọc mãn đường hộ ở phía sau như ý lặng lẽ đi tới cửa thời điểm nghe được chính là trong phòng một phen quỷ khóc sói gào như ý có như vậy trong nháy mắt bội phục hà liễu nhi thật sự là liều mạng a liền ở trong đó một cái hộ viện cầm hà liễu nhi thủ đoạn muốn đem giao trẻ tuổi đoạt xuống dưới thời điểm như ý vào được nha như vậy náo nhiệt như ý chậm rãi đi vào tới. Đứng ở cắt tường các nàng bên người, làm cắt tường đem kim ngọc bọn họ mang đi vào. Cắt tường không dám hàng hồ, nói câu làm nàng cẩn thận, liền trước đem đệ muội đưa đến trong phòng đi. Hương Chi gặp được như ý, thực mau liền từ kinh hoàng trung phản ứng lại đây, lập tức lại thành cái kia kêu, kêu căng ngạo mạn gì gì nương. Thế nào ý, ngươi cuối cùng không làm rùa đen rút đầu. Ngươi đem ta nương hại thành dáng vẻ kia, ta thế nào cũng phải bắt ngươi đi gặp quan. Hương Chi thanh âm tiêm tế, như ý chỉ cảm thấy nàng thanh âm nghe nhiều huyệt Thái Dương đều đến nhiều thịt thịt thịt vài cái. Hà Liễu Nhi làm ơn kêu mấy cái hộ viện, đứng ở như ý bên người. Như ý, ngươi đừng nghe nàng ở chỗ này hạt liệt liệt, nhị thẩm căn bản chính là tự làm bậy, nếu không phải nàng đi tìm Hà Nguyên cắt ra phiền toái, mới sẽ không chính mình vọt đến. Vọt đến? Hương chi quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, hảo ngươi cái thế nào ý, hiện tại là tưởng khuyến khích Hà Liễu Nhi cùng nhau không nhận chứng phải không? Ta nương liền động đều không thể động, ngươi cư nhiên nói là chính mình vọt đến? Hảo A, ta hiện tại liền đem ngươi mặt lộng hoa, ta còn nói là phong cấp quất đâu. Nói nàng nhìn nhìn bên người hai cái hộ viện, lệnh cưỡng chế nói, còn xử tại này làm gì? Mang nàng đi gặp quan. Dừng tay. Một tiếng quát trói hai từ ngoài cửa chuyển đến, mọi người quay đầu, liền thấy dì Sa cùng Trương Lam mang theo hảo những người này lại đây, hai người phía sau còn lánh một cái Hà ly chính. Dì Sa cùng Trương Lam cùng nhau vọt tiến vào, đem như y cùng Hà liễu nhi cùng nhau hộ ở sau người. Dị xa so với kia mấy cái hộ viện nhưng kém không đến chạy đi đâu. Hơn nữa hắn mang lại đây người, Hương Chi này một đầu khí thế lập tức đã bị so đi xuống. Hà Lý Chính đi đến, nhìn Hương Chi một bộ dương cung bản kiếm bộ dáng, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống. Trương Lam thực sẽ xem người sắc mặt, theo Hà Lý Chính sắc mặt liền đối với Hương Chi nói: Dì Hương Chi, ngươi nếu đã gả làm người phụ, hẳn là hiếu kính ông cô, giúp chồng dạy con, làm dưỡng nữ nhi, cứ thế hòa thuận thân thích, ước thúc phó tỷ. Nhưng ngươi hiện tại đang làm cái gì? cử chỉ tùy tiện lời nói việc làm lỗ mãng mang theo một đám cẩu nô tài lui tới nhà mẹ để nhà chồng chi gian không hề cố kỵ thân là người phụ không tư cập như thế nào vì trong nhà kéo dài con nối dõi nhưng thật ra ở chỗ này túng nô hành hùng ngươi cũng thật có bản lĩnh a trương lam hiện giờ đã là lý chính ra đường đường chính chính con dâu tương lai mỗi tiếng nói cử động gian đều là nữ nhi ra mẫu mực thâm đến nhị lao yêu thích giờ phút này này một phen nói hương chi một khuôn mặt lập tức liền đỏ hà liễu nhi tìm được thời cơ lập tức bù đao Trương cô nương, ngươi này liền không hiểu được, ta cái này tỉ muội làm không phải chính thê, là cái thiếp. Ngươi nhưng nghe nói nhà ai thiếp còn sẽ hiếu kính ông cô giúp chồng dạy con sao. Ngụ ý, chính là vì thuyết minh này thiếp thất đều là nam nhân đùa bờ nữ nhân, là đang không được nơi thanh nhã, so ra kém chính phòng, cho nên liền những cái đó phụ đức nàng đều là không tư cách đi thực hiện. Ngươi, hương chi một cổ tử tức giận đi lên, nâng xuống tay liền chỉ vào hà liễu nhi, hận không thể đi lên trả hoa nàng mặt. Hảo. Hà Lý Chính trầm giọng nói một câu, trong phòng lập tức liền an tĩnh lại. Hà Lý Chính nhìn thoáng qua Hương Chi, nói: Mẫu thân ngươi chuyện này kỳ thật không nan giải thích. Ngày đó mẫu thân ngươi bôi nhỏ Hà Nguyên cắt trộm gạo thóc, nàng cảm xúc đích xác tương đối kích động một ít. Mà khi ngày rất nhiều người đều ở đây, như ý động thủ, là ở mẫu thân ngươi ngã xuống đất lúc sau, ngươi như vậy qua loa kết luận, không nói hai lời đã tới tìm phiền toái, chỉ sợ là không thích hợp. Thêm chi A Lam nói, ngươi lần này hành vi càng là khác người ngang lớn. Trình trạch đã từng đã nói với hương chi lưu các lao là cái dạng gì người, khác nàng không thể lý giải, nhưng có một chút nàng hiểu được, đó chính là mặc dù phủ nhà chi phủ tới, cũng không tất có tư cách cấp lưu các lao sách giải. Nay hà lý chính bất quá quản một phương tiểu đoạn đường, chính là ở chi huyện trước mặt đều đến khách khách khí khí, cùng chi phủ không hiểu được kém mấy cái cấp bậc, vậy càng miễn bản lưu các lão. Bởi vì ở lưu các lao trong phủ một tụ, hương chi hiểu được lưu các lao đối trịnh trạch kỳ thật là thập phần vừa lòng. Cho nên nàng trong tiềm thức tự nhiên liền đem lưu các lão coi như trịnh ra một cái phương pháp Hiện giờ nhìn hà ly chính, hương chi thế nhưng sinh ra vài phần khoe khoang coi khinh chi ý Nói ra nói cũng liền càng thêm đến không được Hà ly chính, người thiên giúp như ý các nàng không phải một ngày hai ngày Nàng bất quá chính là tay nghề tốt một chút, ta còn tò mò ngài rốt cuộc là thu gì chỗ tốt đâu Ta mấy ngày trước đây cùng tướng công đi lưu các lao trong nhà làm khách Lưu các láo chính là thập phần thích ta tướng công Ngài nhưng hiểu được Lưu Các lão là nhân vật nào. kia chính là Thánh Thượng lão Sư. Ngài dĩ vạng thiên giúp bọn hắn còn chưa tính, nhưng lần này, ta nương chính là bị thế nào ý các nàng hại thành như vậy. Ngài nếu là còn tưởng thiên giúp, liền tính ta đáp ứng rồi, ngươi cũng đến nhìn xem ta tướng công có đáp ứng hay không, ta tướng công đáp ứng rồi, ngươi còn phải nhìn xem Lưu Các lão có đáp ứng hay không. Hương Chi càng nói càng thân khí, càng nói càng đắc ý. Đương như ý phát hiện bên người Hà Liếu Nhi đều ngẩn ra thời điểm. Nàng mới ý thức được hương chi hảo lời này cư nhiên rất có thể hù người. Như ý có chút giở khóc giở cười, đây là ai chi viện cấp hương chi chỉ số thông minh làm nàng đỗng nhiên xả tới rồi lưu các lão. Nàng rốt cuộc hiểu không hiểu được này nhìn như cao lớn thượng tư thế phía sau đến tuột cùng là cái nhiều buồn cười chê cười. Như ý cũng bất hòa nàng rong dài, đẩy ra đám người đứng dậy, lý chính, chuyện này vô luận ai đúng ai sai, nếu đã xảy ra, liền khó có thể nói rõ ràng, nhưng có đôi khi người ta nói không rõ ràng lắm sự tình luôn có đồ vật có thể nói rõ ràng. Lý Chính Từ trước đến nay là công chính công bằng, hiện giờ lại bị người có tâm bôi nhọ vì thiên giúp đồ đệ, không khỏi lại lần nữa liên lụy Lý Chính, như ý lúc này liền không phiền toái ngươi. Nàng cười nhìn phía Hương Chi, ngươi không phải muốn thượng công đường sao? Kia chúng ta hiện tại liền đi, đừng chậm trễ canh giờ. Hương Chi không nghĩ tới như ý thật sự muốn thượng công đường, nàng nguyên bản chính là tưởng hù dọa hù do nàng, nhưng nhưng nàng vì cái gì không hề có bị làm sợ bộ dáng? Nghĩ tới nghĩ lui, hương chi liệu định nàng chỉ là ở làm diễn, cũng kiên cường lên, hảo a, Chúng ta liền thượng công đường. Ta nhưng thật ra nhìn xem, chi huyện đại nhân trước mặt, ngươi lại nên như thế nào đi làm hắn thiên giúp ngươi. Thế nào ý, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi nếu là làm hại ta nương cả đời không xuống dường được, ta khiến cho ngươi cả đời ngồi sùm đại lao. Ha ha, mù luật thế giới như ý tỏ vẻ không hiểu lắm. Hương chi một phen lời nói uy hiếp ra tới, thấy không có người cùng nàng tranh luận. Ngáy mắt liền một lần nữa thịnh khí lăng nhân lên, cấp hộ viện xử cái nhăn sắc, các ngươi trở về, đem ta nương ngâng đến công đường đi lên. chấm đã. Như ý bỗng nhiên dương giọng ngăn lại hương chi, hương chi vui vẻ, toại cười nói, như thế nào, vẫn là sợ. Thế nào ý, sợ liền đến ta nương trước mặt dập đầu ba cái vang dội, sau này ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Nay xà tinh bệnh kỳ thật chính là vì tới soát tồn tại cảm đi. Như ý bỗng nhiên sinh ra một loại cùng nàng nhiều lời một câu trí lực đều phải đi theo lui về phía sau 10 năm cảm giác nàng cũng không chỉ hoãn đối với mọi người nói thả bất luận ngươi như vậy đem nhị thẩm đưa tới công đường thượng nhị thẩm ra cái cái gì đường rẽ là tính ngươi vẫn là tính ta bất quá ta nơi này có nói mấy câu ngươi nhưng đến nghe rõ tới rồi công đường làm cho mọi người mặt chúng ta thỉnh đại phu vì nhị thẩm trần trị một khi đại phu khẳng định nhị thẩm tình huống chính là bởi vì ta đánh nàng đạp nàng mới làm nàng biến thành bộ dáng này. Ngươi muốn thế nào liền thế nào Thật sự Hương Chi đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn như ý Như ý cảm thấy nàng thiên chân lên kỳ thật cũng rất đáng yêu Trên mặt nàng tươi cười dần dần thu hồi Trở nên cực kỳ nghiêm túc Nhưng nếu là đại phu nói Đây đều là bởi vì nhị thẩm chính mình kích động Chính mình chịu thành bộ dáng kia Đó chính là nàng gieo gió gật báo Ngày đó rất nhiều người đều có thể chứng kiến Gạo thóc là hắn mượn tới Hắn cũng xác thật ôm tới rồi đại sinh ý được Nhưng cái đó bạc là người nương chết cắn không bỏ. Nếu không có nàng liều mạng dây dưa vu hãm người khác, chính mình cũng sẽ không rơi vào kia phó kết cục Cho nên, nếu là loại tình huống này, ngươi có biết nên làm như thế nào? Hương chi hừ hừ, nàng rất rõ ràng nàng nương thân mình, nếu không có thế nào ý đối nàng nương động thủ, nàng nương là tuyệt không sẽ biến thành như vậy. Nếu là ta nương bệnh tình cùng ngươi không quan hệ, là nàng chính mình phạm, ta liền quỳ xuống tới cấp ngươi dập đầu nhận sai. Như ý cười, dập đầu nhận sai là ngươi nên làm, ta tới nhắc nhở ngươi một ít ngươi không nghĩ tới sai lầm. Nàng ánh mắt sắc bén, nói năng có khí phách, nếu là nhị thẩm thật là chính mình chịu thành như vậy, vậy ngươi chính là vô cớ gây rối. Ngươi thân là người phụ, tựa như A-Lam nói như vậy, không hề có quy củ, sớm đã bại hoại chỉnh ra thanh danh, điểm này, ta bất hòa ngươi tính, tự nhiên còn có người cùng ngươi tính. Đây là thứ nhất, ngươi mang theo một đám cẩu nô tài xâm nhập nhà ta, còn muốn vung tay đánh nhau, phải biết chúng ta đã là tách ra tới độc môn độc hộ, ngươi như vậy, chính là tư sấm dân Trạch túng nô hành hung, đây là thứ hai. Hà Lý Chính làm người chính trực xử sự, sự công chính, là nhiều năm như vậy tới làng trên xóm. Dưới cộng đồng khen ngợi người, hôm nay liền bởi vì ngươi một câu bị bất bạch chi hoan, này đó bôi nhỏ, mặc dù Hà Lý Chính không cùng ngươi so đo, ta cũng muốn cùng ngươi so đo, mặc dù ta không cùng ngươi so đo, này làng trên xóm dưới nhiều đến là thu được Hà Lý Chính tương trợ người muốn cùng ngươi so đo, đây là thứ ba. Di hương chi, ngươi nghe rõ sao? Như ý mỗi một câu đều có thể làm ở đây mọi người nghe thấy. Thả nàng môi nói một câu, hương chi liền liền bạch một phần, nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng trực tiếp có chút không đứng được, may mắn tùy thân nha đầu đỡ nàng, lúc này mới làm nàng không có quá mức với thất thố. Như ý nói xong này đó, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, hảo, chúng ta hiện tại có thể xuất phát sao? Hương chi thật đúng là bị như ý một phen lời nói cấp hù dọa, tuy là nàng tin tưởng vững chắc nhất định là như ý làm cái gì, nhưng... chính là nếu vạn nhất đâu. Vạn nhất đại phu thật sự hòa giải nàng không quan hệ vậy nên làm sao bây giờ? Hương Chi trở về, là tưởng thế trịnh trạch đem như ý đắn đo ở trong tay, nàng muốn cho trịnh trạch hiểu được nàng cũng là có thể vì hắn làm chút sự tình, như vậy hắn mới có thể yên tâm làm nàng thay thế bùi ngọc dung địa vị. Nhưng, nhưng nếu không có làm đến đâu, trịnh trạch, có thể hay không đối nàng thất vọng? Như ý tự nhiên là sẽ không để ý tới hương chi này đó ý tưởng, nàng đối với hương chi bên người nô tài nói. Còn thất thần làm cái gì? Mau đi nâng nhà các ngươi công tử nhạc mẫu đại nhân A. Dì hương chi, ngươi không phải muốn thượng công đường sao? Dì xa, phiền toái ngươi đến thôn bên giúp ta kêu một chiếc xe bò. Nga không, vẫn là đi trên đường cản một chiếc xe ngựa đi, càng mau một ít. Như ý không hề có muốn thượng công đường sợ hãi, ngược lại là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Hương chi hoàn toàn mê hoặc, vì cái gì so sánh với dưới, hình như là nàng càng sợ hãi thượng công đường. Hương Chi nhìn thấy theo tiếng liền phải ra cửa gì xa, đồng nhiên xông lên đi ngăn cản hắn, chút nào không màng hình tượng đem người xả trở về, không cần đi. Đừng đi. Này một trước sau tương phản, làm rất nhiều xem náo nhiệt người đều cười, Hà Liễu Nhi lạnh lạnh nói, Nha, Hương Chi, ngươi không phải rất kiên cường sao? Ngươi không phải liền lý chính đều dám hoài nghi sao? Ta như thế nào nhìn ngươi còn có chút sợ đâu? Ngươi sợ gì à? Làm cái kia lưu các lao vẫn là lý các lao tới cấp các ngươi chống lưng à? Miễn cho ngươi thượng công đường kết quả không như ý, nói là huyện Thái Gia Thiên giúp chúng ta đâu. Hương Chi hiện tại thực loạn. Cơ hồ là rối loạn đầu trận tuyến. Nàng trung quy là không có bùi ngọc dung bình tĩnh đại khí, lúc này, nàng lòng nóng như lửa đốt, cái thứ nhất nghĩ đến chính là chỉnh trạch, nàng bay nhanh kéo kéo bên người hộ viện, ngươi còn xử tại này làm gì? Trở về thỉnh thiếu gia tới a. Kia hộ viện liên tục gật đầu, phi cũng dường như xông ra ngoài. Phần 83. Trong phòng vang lên vài tiếng cười nhạo thanh. Hương Chi hoành bọn họ liếc mắt một cái, muộn thanh muộn khí ngồi vào một bên. Hà Lý Chính lạnh lùng nhìn nhìn Hương Chi, một bên cắt tường chạy nhanh đem tiêu tốt bọt nước một ly trà đưa cho Hà Lý Chính. Trương Lam cùng như ý cũng thỉnh Hà Lý Chính vào tòa, một phòng người, tựa hồ đều ở cùng Hương Chi cùng nhau chờ trịnh trạch lại đây. Trịnh trạch như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hương Chi sẽ cho hắn nháo ra như vậy một vụ tới. Nàng hôm nay cười hì hì phải đi về, hắn chỉ đương nàng là đã hiểu chính mình ý tứ, phải đi về quê nhà gian đi lại đi lại Chính trạch đã hướng nàng hứa hẹn quá chính mình đối như ý cũng không nhập tưởng, cũng cùng nàng tỏ vẻ quá muốn đem như ý mượn sức ý niệm. Nàng cùng như ý là quan hệ huyết thống, mặc dù lại như thế nào, kia phân liên lụy vẫn là ở. Nhưng mà, không hiểu được là bởi vì có bùi ngọc dung như vậy thê tử lâu lắm thói quen thành tự nhiên vẫn là hắn thật sự đánh giá cao hương chi chỉ số thông minh, đương gia trung hạ nhân chạy về tới nói cho hắn gì gì nương trở về Hà Gia Thôn, trong lúc nhất thời đắc tội một số lớn người. Hiện tại đang muốn lôi kéo thế nào ý bọn họ thượng công đường thời điểm. Trong tay hắn kéo kia một chi bút lông sói suýt nữa bị hắn tay không bóc gãy. Cái này xuẩn nữ nhân. Đến tột cùng đang làm cái gì? Trinh trạch lại không dám chậm trễ. Lập tức cầm áo choàng trực tiếp từ chuồng ngựa trung dắt một con hãn huyết bảo mã. Liền một cái hạ nhân đều không có mang. Thẳng đến Hà Gia Thôn. chương 99 tìm tra nháo sự trảo nhược điểm. Hạ. Trinh trạch khoái mã đi đến Hà Gia Thôn. Mới vừa vừa vào cửa liền thấy được hai mắt đấm lệ Hương Chi đáng thương hề hề đứng ở mấy cái hộ viện lúc sau, nhặt được hắn thời điểm, bay nhanh tránh thoát mọi người vọt lại đây chui vào trong lòng ngực hắn. Ra! Ngài phải vì ta làm chủ a Hương Chi tựa như một đóa trong gió lay động tiểu hoa, phản phất đa dụng lực một phân người liền sẽ đi theo dung dậy. Chịnh trạch nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều ở thịch thịch thịch Hắn đem Hương Chi buông ra, đối với hạ lý chính vừa chắp tay. Không nghĩ tới trong nhà việc nhỏ cư nhiên sẽ làm phiền đến Hà Lý Chính, không hiểu được hương chi có phải hay không có chỗ nào mạo phạm, còn thỉnh Hà Lý Chính không lấy làm phiền lòng. Hà Lý Chính không nói gì, như ý nhìn nhìn Trương Lam, Trương Lam lập tức hiểu ý, đi đến Hà Lý Chính bên người mở miệng nói, chính công tử, ngài có điều không biết, ta dượng nhiều năm qua vì trên giới mấy cái thôn buôn ba không ý chuyện, hắn từ trước đến nay đều là không quen nhìn những cái đó hoành hành ngang ngược hành vi, càng là không thể chịu được những cái đó cản quấy người, nhiều năm như vậy. Dượng chưa từng có nghĩ tới được đến càng nhiều, nhưng lại cũng không muốn không duyên cớ bị. Người chỉ trích tư tâm thiên vị ai, tục ngữ nói rất đúng, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai. Con thỉnh trịnh công tử thông cảm ta dượng không tiện nhiều lời. Hà Lý chính làm người công chính chuyện này, làng trên xóm dưới đều là biết được, trịnh trạch càng là minh bạch điểm này, chính là hiện giờ. Hà Lý chính thế nhưng thật sự không nói lời nào, trịnh trạch khó tránh khỏi nhìn phía hương chi, chất vấn nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trình công tử, không bằng khiến cho ta tới vì ngươi giải thích giải thích." Như ý nhìn liếc mắt một cái đầu càng ngày càng thấp hương tri, mại một bước đứng ra, đem Hương Chi vì sao nguyên do tới cửa hồ nháo, đến nàng lạnh lùng sắc bén muốn thượng công đường, lại đến nàng ngạo nghễ nghi ngờ hà lý chính trải qua nói ra, cuối cùng, nàng không có quên Hương Chi tinh thần lộ, đem áp chụp lưu các lao nâng ra tới, chính ra sinh ý quảng bố thiên hạ, nhiều năm qua càng là nhân mạch rộng lớn, phương pháp đông đảo, thật sự không phải chúng ta này đó hương giá tiểu dân có thể so. Được với, bất quá ta lại cảm thấy, mặc dù lưu các lao lại như thế nào thưởng thức trịnh công tử, này ít nhất thị phi quan niệm hẳn là sẽ không mơ hồ, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý một bước khó đi, mặc dù là nháo đến lưu các lao trước mặt, chúng ta cũng là không sợ. Trịnh trạch chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, hắn hung hăng liếc liếc mắt một cái phía sau hương trì, hương trì bỗng nhiên tiếp thu đến như vậy một cái hung ác ánh mắt, từ tâm mà sinh vài sợi sợ hãi, nàng co rúm lui về phía sau vài bước, không dám nói lời nào. Trình trạch hít sâu một hơi, đối với mọi người lại vừa chắp tay, hương chi thật sự là không hiểu chuyện, này đó trong nhà việc nhỏ, thế nhưng làm mọi người xem chê cười, thật sự là trịnh Mỗ quản giáo không nghiêm. Trịnh Mỗ tại đây hướng đại gia bồi tội. Gia! Ngài vì sao muốn bồi tội? Hương chi không hiểu, chính gia cần gì hướng này dãy núi giã dã thôi nhân bồi tội. Người câm miệng. Trình trạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trung quy nhịn không được quát lớn nàng. Hương chi trong ánh mắt lập tức chứa đầy nước mắt quay đầu liền hướng trở về chính mình ra. Một hồi cho khôi hải cuối cùng rơi xuống một nửa, trịnh trạch cười theo hướng hà lý chính liên tục xin lỗi, càng là đối như ý hảo một phen giải thích, như ý giờ phút này lại là chút nào cũng không thoái nhượng, chính công tử, nếu muốn thượng công đường liền thượng, đem sự tình biết rõ ràng, ngày sau mới hảo không có nỗi lo về sau, nếu không giống hương chi như vậy ba ngày hai đầu tới cửa, các ngươi không cần sinh hoạt, chúng ta còn muốn sinh hoạt. Ta xem cái này công đường, chúng ta vẫn là thượng vừa lên, nói rõ ràng hảo như ý thái độ đã là cường ngạnh, trịnh trạch trà trộn thương trường nhiều năm, một khuôn mặt ra tự nhiên cũng là vô địch, đối mặt một phòng người khinh bỉ xa lánh, hắn cư nhiên còn có thể cười ấm áp mà ôn nhu, tựa hồ là cực kỳ kiên nhẫn. hắn mặc mặc, cười nói, như ý ý tứ, đơn giản là muốn còn chính mình một cái trong sạch. cũng thế, lần này thừa dịp mọi người đều ở, hà lý chính cũng có thể nhìn, trịnh mỗ hiện tại liền đi thỉnh đại phu, đại đại phu chuẩn trị qua đi, tự nhiên có phần hiểu. đối với trịnh trạch cái này kiến nghị. Như ý chỉ có một đề nghị, đó chính là bọn họ một người tìm một cái đại phu, hai vị đại phu cùng nhau trần trị, kết quả mới công bằng. Trình trạch gật đầu đáp ứng, thực mau liền phái người đi tìm đại phu, nửa canh giờ lúc sau, Trình trạch liền đem chấn trên linh chi đường một vị thập phần nổi danh đại phu thỉnh lại đây, mà như ý không như vậy phiền thoái, liền đem trong thôn Lý Đại Phu cấp thỉnh lại đây. Tuy nói chỉ là cái thôn nhỏ đại phu, nhưng ai có cái ốm đau đều là tìm cái này Lý Đại Phu, hồi hồi đều có thể chữa khỏi. Mặc dù là một ít nghi nan tập chứng, cũng bất quá là giới hạn trong dược liệu khuyết thiếu, ở người trong thôn trong mắt, Lý Đại Phu tuyệt đối có thể tin tệ, tương đối cái kia cái gì lình chi đường Đại Phu, người trong thôn ngược lại không như thế nào nghe nói qua. Đoàn người đi đến hương chi trong nhà, vào cửa đó là một cổ tử mùi lạ, đặc biệt là đi vào nhà ở thời điểm, này sợi hương vị càng trọng, Trương lam đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giường phía dưới, gối đầu biên, góc tường trong sọt, đều là hà lão nhị thay thế siêu y đi hè thân mình còn có kia quần cục đều tùy ý ném ở gối đầu biên. Vương Phượng tiều trở về nằm nhiều ngày như vậy, dì lão nhị cũng liền mỗi ngày cho nàng lâu mình, liền xiêm y liệt đều không đổi, như vậy bọc chút thời gian, tự nhiên liền bọc ra một cổ tử không thể xưng là thanh tửi, nhưng cũng không dễ ngửi hương vị. Hương Chi vừa trở về liền nghe thấy được này sợi mùi vị, nàng lúc ấy cũng không có để ý, nàng cha có đôi khi đổ lười, nương lại không ở thời điểm, nàng thói quen này sợi hương vị. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Trịnh Trạch bỗng nhiên lánh mọi người lại đây, còn theo hai cái đại phu, đưa mọi người vào cửa thời điểm đều hơi hơi nhíu mày thời điểm, Hương Chi một khuôn mặt xoát đỏ. Trịnh Trạch sắc mặt cũng khó coi, ẩn ẩn, hắn mượn một loại lúc trước cưới Hương Chi là một cái thập phần sai lầm quyết định. Trên giường Vương Phượng Tiêu nằm liệt nơi đó, miệng hơi hơi mở ra, như là có người uy nàng uống nước đã quên cho nàng khép lại, nàng vẫn không nhúc nhích, khi thì còn không tự giác có rút run rẩy, rõ ràng rất thống khổ bộ dáng. Lại kêu không ra một tiếng nhi tới, đôi mắt đã sưng láo cao, tựa hồ là đã khóc, mọi người xem một cái vương phượng tiểu, lại xem một cái lớn lên rất xa gì lão nhị cùng hương chi, đều khinh thường cười một tiếng. Linh chi đường đại phu liền họ Linh, hắn cùng Lý Đại Phu hai người phân biệt vì vương phượng tiểu bắt mạch. Theo lý thuyết hẳn là hắn đem xong rồi lại đến phiên Lý Đại Phu tới, nhưng không nghĩ tới chính là, luôn luôn được sưng là y y trung thánh thủ Linh Đại Phu đem suốt một chén trà nhỏ công phu, trừ bỏ càng nhăn càng sâu mày. Lăng là liền cái thán tử đều nói không nên lời. Di Sa ở một bên ồn ào, cái này cái gì Linh Đại Phu, ngài rốt cuộc được chưa à, không được khiến cho chúng ta thôn Đại Phu tới, cha ta nhưng vội vàng đâu, không công phu đi theo các người háo. Hà lý chính nhìn thoáng qua Di Sa, Di Sa tự nhiên hiểu được chính mình Lão nhân khi nào là thật sinh khí, khi nào là đối hắn dở khóc dở cười, hắn đối với lao nhân ha hả cười, lại đối với chính mình chuẩn tức phụ chấp trước mắt, Trương Lam tức giận ninh một chút hắn cánh tay, cười nói, liền ngươi nói nhiều. Linh Đại Phu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hư một tiếng, giải khai tay đứng qua một bên. Lý Đại Phu là cái năm gần 60 lão nhân, một phen dâu dê trắng một nửa nửa bạch một nửa, bởi vì không thi đậu công danh, đối thế đạo thất vọng cực kỳ, cho nên đến mang cái tiểu sơn thôn đổi nghề làm nghề y y Nhiều năm như vậy tới nghiên cứu y y đạo, chính như trong thôn người đối hắn đánh giá giống nhau, chứng bệnh gì quá một quá hắn tay, đều có thể bị khám ra tới. Lý Đại Phu đáp thượng vương phượng tiểu mạch, Hơi hơi nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ nhịp đập, Linh Đại Phu tức giận nhìn cái này sơn giã Đại Phu, hắn liền không họ chính mình một nhà đại dược đường Đại Phu sẽ so ra kem cái này hương giá tiểu lao đầu. Linh Đại Phu không có thể chuẩn trị ra tới, này đây mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Lý Đại Phu trên người. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Đại Phu bông lòng tay. Trinh trạch tiến lên một bước, Lý Đại Phu, nhưng có cái gì phán đoán suy luận. Lý Đại Phu lại nhìn nhìn Vương Phượng Tiểu, chậm nói Lão hủ đã xem xét quá, này phụ nhân cũng không có cái gì rõ ràng ngoại thường, nội bộ cũng cũng không khác thường. Linh đại phu hừ hừ, vớ vẩn. Hương Chi cũng không tin, người nói bậy. Muốn ấn người nói, ta nương vì sao biến thành như vậy. Lý đại phu không nhanh không chậm cười cười, nói, vị này đại phu sở di khám không ra, đúng là bởi vì hắn mới vừa rồi khám đến, chính là cái này bệnh trạng. Nhưng nếu thật là bình thường tình huống, vị này phụ nhân tất nhiên không nên là như vậy bộ ráng cho nên hắn mới nói không ra. Hương Chi nóng nảy, vậy ngươi nhưng thật ra nói a, Ta nương đến tuột cùng là sao, có phải hay không bị cái này tiểu tiện nhân đánh thành như vậy? Hương Chi chỉ vào như ý, nói chuyện cũng không như vậy cố kỵ, chính trạch nhìn nàng một cái, nàng liền ủy hủy khuất khuất lùi về đi. Lý Đại Phu nhìn nhìn mọi người, nói, vị này phu nhân hay không không minh bạch lao hủ nói. Ngươi nương cũng không có cái gì nội thương cùng ngoại thương, này đây đều không phải là là như ý cô nương tạo thành. Linh đại phu khám gia mạch tượng, là đại đa số đại phu đều có thể trẩn trị ra tới, này nguyên nhân ở chỗ một người toàn thân trên giới, huyết mạch kinh lạc thêm lên nhiều không kể xiết, thật sự có kia một rất nhỏ chỗ ra thật xấu, mặc dù là tham mạch, cũng không nhất định có thể dò ra tới. Vị này phụ nhân cũng không trong ngoài vết thương, mạch tượng tựa hồ cũng thập phần bình thường vững vàng, kia nguyên nhân, đại khái chính là kia một cái. Cái nào? Trình trạch nhíu mày hỏi. Lý đại phu nhướng mày. Này phụ nhân trên người không biết nào một chỗ gân mạch thắt, có lẽ là ngày thường hỏa khí quá mức táo bạo, dễ bực dễ giận, máu ở trong cơ thể lưu hướng là lúc dẫn phát rồi gân mạch vướng mắc. Người này trên người trải rộng vô số huyết mạch, cũng có rất nhiều quan trọng huyệt vị, nàng chính mình vọt tới nào một chỗ, cũng là nói không chừng. Gân, gân, gân mạch thắt. Huyết, huyết, huyết hướng huyệt vị. Như ý cảm thấy phản phất bị một đạo thiên lôi trên cao đánh xuống. Đem nàng cả người lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Linh đại phu một phép cái bàn bắt đầu thổi dâu trứng mắt, lão phu làm nghề y y ở mấy chục năm, chưa bao giờ nghe qua cái gì gân mạch thắt huyết hướng huyệt vị cách nói. Ngươi này lang băm, khám không ra liền muốn bịa đặt chút hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu tất nhiên muốn thượng nha môn cáo ngươi một trạng, tỉnh ngươi thảo gian nhân mạng. Linh chi đường là cái quỷ gì người trong thôn không hiểu được, nhưng Lý đại phu đó là thật thật tại tại y thì hảo quá không ít người. Nghe được Linh đại phu nói như vậy gì xa bọn họ mang lại đây người bắt đầu châm chọc niệm ai. Ta nói lão nhân. Chính ngươi khám không ra liền không được người khác khám không ra. Nga, ngươi nói không nên lời 1 2 3, chúng ta Lý Đại Phu nói ra chính là thảo gian nhân mạng. Ngươi có xấu hổ hay không a Chính là, chính mình học nghệ không tinh, liền ồn ào người khác sẵn bậy, thật đúng là buồn cười. Sau đó chung quanh coi như thật phát ra một trận cười vang. trình trạch sắc mặt khó coi cực kỳ, Hà Lý chính trung quy vẫn là xem ở trong mắt, dơ tay đem thanh âm để ép một áp, đối với Lý Đại Phu hỏi, kia này vương phượng tiểu nhưng còn có trị. Lý đại phu sờ sờ trong râu, nói: "Thứ lao hủ nói thẳng, vị này phụ nhân từ thành này bệnh trạng đến nay chưa vượt qua nửa tháng, tạm thời còn có đến trị, một khi vượt qua nửa tháng, này đó là trung thân chi tật." Trung thân chi tật bốn chữ vừa ra tới, Dĩ Minh xa chân cẳng mềm nún, lệch qua trên mặt đất, Hương Chi cũng sững sốt, nàng bất lực nhìn phía Trinh Trạch. Trinh Trạch trầm chú khí, kiên nhẫn dò hỏi, không biết Lý đại phu có không chữa khỏi. Lý đại phu lắc đầu. Linh đại phu lập tức trả lời lại một cách nhẹ mai: Nói chính là có bao nhiêu lợi hại, còn không chỉ là cái cãi nhau. Không phải vậy. Lý Đại Phu nâng nâng tay, lão hủ trị không hết, đơn giản là đối châm cứu một chuyện cũng không phải thập phần tinh thông. Nhưng có một người, đối này thập phần tinh thông, nhưng hắn hiện nay cũng không ở Hà Gia Thôn. Nếu là muốn đem hắn mời đi theo, cần phải ngày đêm kiêm trình, đuổi ở nửa tháng kỳ hạn trong vòng đến Hà Gia Thôn, mới có thể cứu nàng. Xin hỏi Đại Phu người này là ai? Trình Trạch truy văn. Lý Đại Phu giật mình dường hồ là cố ý vô tình nhìn liếc mắt một cái như ý, Trình Trạch bị Hương Chi khóc sướt mướt truyền phiền lòng, không có thể chú ý tới cái này vi diệu ánh mắt. Lý đại phu nói, người này là là lão hủ một cái bạn tốt, hắn Tô Ái Vân dù tên huy không tiện báo cho, bất quá lão hủ có thể bảo đảm, hắn định có thể trị hảo. Chỉ là phí dụng phương diện. Hương Chi vội vàng tiếp lời, "Lý đại phu, ngài đem người kia mời đi theo, chúng ta ra tiền." "Ra tiền?" Trình Trạch nhàn nhạt nhìn Hương Chi liếc mắt một cái. Không nói gì. Nếu nói như ý vừa rồi còn chưa Lý Đại Phu một phen gân mạch thắt kinh thế chi ngôn lôi đến ngoại tiêu lý nột, như vậy ở nàng nghe được nửa tháng chi kỳ thời điểm, Đại Khái liền đoán được đây là ai bốc tích. Thức mau, hai vị Đại Phu cùng không quan hệ người đều lui tan, chẳng qua một cái là trở về liên hệ vị kia thế ngoại cao nhân, một cái là sám xịt chạy về đi. Hương chi giờ phút này đã là liền bực cũng bực không đứng dậy, trong nhà một cổ hương vị, cơ hồ là Đại gia vừa đi, trịnh trạch liền lập tức đi ra ngoài như ý bên kia. Hương Chi chỉ cảm thấy mắc cỡ, cũng không dám cùng qua đi. Đối với gì lão nhị chính là một đốn tính tình. Đoan ngươi một lần nữa về tới Như ý bên này, Trình Trạch luôn mai hướng Hà Lý Chính bồi tội, nhìn phía Như ý khi, trong ánh mắt nhiều một tia mỏi mệt. Như ý, ta không hiểu được các ngươi lúc trước còn đã xảy ra những cái đó sự tình, Hương Chi thật là không hiểu chuyện chút. Bất quá nàng cũng không có cái gì ý xấu, chỉ là lo lắng nàng nương mà thôi, mong rằng ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Thường lui tới Như ý tổng hội là khách khí một ít chỉ là hôm nay nàng liền đem sở hữu sắc mặt tốt đều thu lên, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, trình công tử cái này giải thích, như ý nhận lấy, chẳng qua chúng ta một nhà đều chỉ là muốn quá bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, như vậy lâu lâu nháo một hồi, mặc cho ai đều chịu không nổi, ý như ý xem, về sau vẫn là từng người thiếu lui tới chút, để tránh lại sinh ra chút cái gì không cần thiết cọ sát, kỳ thật đối hai nhà đều hảo, trình trạch sắc mặt hơi hơi chầm xuống, không nói gì, như ý là quyết định chủ ý không nghĩ lại cùng hắn lui tới. Giang ba câu liền đem người tặng đi ra ngoài, đem trịnh trạch đuổi đi, như ý cũng đồng dạng là cho Hà Lý Chính hảo hảo mà bồi cái không phải, đem Hà Lý Chính tiễn đi thời điểm, như ý tò mò hỏi Trương Lam có phải hay không trình diệp đi kêu bọn họ lại đây, như ý hỏi mịt mờ, Trương Lam đắp đến cũng mịt mờ, bất quá một ánh mắt, như ý liền minh bạch, đem những người này tiễn đi về sau, trong nhà cuối cùng lại an bình xuống dưới, như ý, còn hảo lần này hữu kinh vô hiểm, đúng rồi, trình công tử ở nơi nào vẫn luôn cắm dễ với góc hà liễu nhi bỗng nhiên xuất hiện soát tồn tại cảm nguyên lai like nàng còn chưa đi a như ý lúc này mới phát hiện chính mình đuổi lậu một cái nàng đem hà liễu nhi ra bên ngoài đường nói ngươi đừng lo lắng hắn chân cẳng không tốt chính là đại phu nói nhiều đi lại đi lại càng có lợi cho khắc phục hẳn là ở sau núi đi lại chờ hắn đói bụng hắn sẽ trở về hà liễu nhi con ngươi hơi hơi sáng ngời, nàng gật gật đầu không nói hai lời liền đi rồi lần này thế giới mới xem như chân chính thanh tịnh Như ý an ủi cắt tường làm nàng không cần lo lắng, cắt tường cũng minh bạch đại phu đã thuyết minh nhị thẩm bệnh cùng các nàng không nhiều lắm quan hệ, nàng dọn dẹp một chút lúc sau, đem trương tốt màn thầu cùng như ý giáo nàng làm đồ chua đặt ở cùng nhau, mang theo kim ngọc mãn đường cùng nhau lên núi, nàng yêu cầu đem sự tình hôm nay hảo hảo mà cùng hà nguyên cắt nói nói. Này xương cắt tường mới vừa vừa ra khỏi cửa, kia một đầu đông phòng liền truyền đến lay động, như ý lô thai linh, tiến đến đông cửa phòng khẩu vừa thấy. Giang Thừa Diệp quả nhiên đã từ từ nhàn nhàn nằm ở chính mình trên giường. Như Ý hưng phấn tiến đến hắn bên người truy vấn, "Mau nói mau nói, cái kia Lý đại phu có phải hay không ngươi cấp mua được?" Nàng lại thực nghi hoặc, "Nhưng trên người của ngươi một văn tiền đều không có, ngươi như thế nào thu mua người khác?" Giang Thừa Diệp không thèm để ý nàng, Như Ý lúc này mới thấy rõ trong tay hắn cầm một chồng giấy tuyên thành, còn có hộp mực cùng bút lông. Như Ý giúp hắn đem bàn lồn phóng tới trước mặt, hắn liền bắt đầu viết cái gì. Hắn tự viết cực kỳ có khí khái, lực đạo thỏa đáng để câu chi gian có khắc phong vận, chỉ chốc lát sau, một thiên y kinh cũng đã bị hắn viết chính tả ra tới. Hắn làm như ý lấy tới hồ nháo cùng kim chỉ, đem trang giấy đóng sách thành sách. Chúng ta là cứu người lại không phải hại người, đưa hắn một quyển quỷ cốc tử mới nhất làm, hắn cơ sao mà không làm. Giang thừa diệp đem đóng sách tốt quyển sách ném ở một bên, người nhác dựa ngồi, chỉ chỉ chính mình chân, đau, đấm một đấm. Cái này quỷ cốc tử lại là cái quỷ gì? Như ý trong lòng có rất nhiều tò mò, giờ phút này cũng bất hòa hắn so đo, bắt đầu một bên đấm chân một bên bộ hắn nói. Không nghĩ tới cùng thời khắc đó, cách đó không xa sau núi, Hà Liễu Nhi đã tìm khắp sở hữu có thể giấu người địa phương, trong lòng kêu gọi cơ hồ làm nàng tan nát cõi lòng, trình. Chứ một trăm nùng tình mật ý tình khó khống. Như ý cảm thấy rằng thừa diệp người nam nhân này thật sự có chút thần kỳ, tỉ như hắn sẽ mặc y hề thư, hắn còn hiểu được cái quỷ gì hạt cây loại này vừa nghe chính là sơn giã ẩn sĩ người. Hắn võ công, cao thể lực hảo, còn hiểu đến điểm huyệt làm binh khí, đến tột cùng là đại chu triều thế gia tử đều như vậy toàn năng ưu tú vẫn là bởi vì hắn bản thân chính là cái phi điển hình thế gia tử. Về vương phượng tiều cùng kế tiếp xử lý, như ý tự nhiên vẫn là muốn hỏi rõ ràng, chỉ là đang hỏi rõ ràng phía trước, nàng đi trước một chuyến nhà bếp. Phần 84. Ban ngày mua lư ngư cùng thịt heo trở về. Căn cứ ngay tại chỗ lấy tài liệu nguyên tắc, như ý chọn một bút cải trắng, lột phiến tẩy sạch. Cùng thịt heo cùng nhau băng thành nhân, hơn nữa một ít dầu mè, gừng băm, muối, nước tương gia vị. Giang Thừa Diệp lỗ hai sớm đã ở bất tri bất giác chung từ thám thính địch quân tiếng gió động tĩnh chuyển vì thám thính nhà bếp hay không có dạo tức lửa đốt thanh âm. Giờ phút này, nhà bếp truyền đến từng đợt đốc đốc đốc đốc tựa như một cái mãnh liệt thúc dục đói tín hiệu, hắn từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt thông dong đi tới nhà bếp cửa, liền như vậy lười nhác ỷ ở cạnh cửa, nhìn bậy bếp biên bận rộn nữ nhân. Trên người nàng là đơn giản nhất bất quá toái hoa miên váy. Hệ một cái cùng sắc tiểu tập dề, một tay nắm đao, một tay thành trưởng che ở phía trước, chỉ một đạo thẳng tóc di động băm nhân. Giang thừa diệp nhướng mày nhìn nhìn nàng đã băm hảo đặt ở một bên nhân thịt, nghĩ thầm đại khái là phải làm ra hộ. Sau đó, hắn liền nhìn đến nàng đem vừa rồi băm tốt cá nhung thêm vào bột súng, sau đó bắt đầu ở trên thất một chút một chút quăng ngã. Như ý hiện giờ thoạt nhìn vẫn là cái nhỏ sinh hình, như vậy đem cá nhung cùng thành mặt một chút một chút quăng ngã hăng hái, thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng lực đạo mềm như bông còn thực cố hết sức. Kỳ thật như ý hiện giờ thân thể đã so từ trước hảo quá nhiều quá nhiều, nay đó tiểu nhân thể lực việc không đáng kể chút nào, chính là nàng bất quá quăng ngã hai hạ, một bên liền không lý do cắm vào cá nhân tới, tay áo đã loát khởi, chỉ là đôi tay kia tựa hồ còn không có tẩy, liền trực tiếp dôi hướng về phía thất thượng cá cục bột. Ngươi làm gì? Như ý đem hắn tay cầm, hướng một bên đẩy đẩy, đừng quấy rối Nhưng đôi tay kia còn không có đẩy ra, liền lại cố chấp để trở về, tùy theo văng lên là hắn không dung kháng cử ngữ điệu ta tới rửa tay như ý lại lần nữa ngăn lại hắn nâng nâng cầm ý bảo một chút hậu viện lu nước giang thừa diệp nhìn nhìn lu nước chợt duỗi tay đem như ý thủ đoạn nắm lấy đem nàng cùng nhau kéo dài tới phía sau lu nước biên, một đôi thon dài sạch sẽ khớp xương rõ ràng bàn tay đến nàng trước mặt làm phiền hai chữ như thế nào nghe đều mang theo vài phần treo chọc ý vị như ý có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười nàng dùng hồ lô gáo múc một ngụm thủy đối với hắn tay chậm rãi ngã xuống đi. Tinh tế dòng nước đánh vào hắn đẹp trên tay, khắp nơi đều vẩy ra tiểu bậc nước, như ý mới phát hiện, hắn cư nhiên thực nghiêm túc ở rửa tay, chính diện phản diện xoa bót, rửa sạch. Đảo qua thủy đảo xong, hắn liền như vậy lượng hai tay đứng ở nơi đó, cũng không nói muốn làm gì, chính là thẳng lăng lăng nhìn nàng. Như ý thuận tay liền đem chính mình trên người khăn xả ra tới che đến hắn trên tay, sau đó nắm lây hắn cái khăn tay một đốn xoa bót, đem trên tay hắn thủy lau sạch sẽ. Nhân còn chưa đem bọt nước toàn bộ lau khô, Giang Thừa Diệp đông nhiên trở tay cầm như ý tay, như ý đầu tiên là ngẩn ra, chất bản năng liền tưởng tránh ra, nàng dương mắt đi xem trước mặt nam nhân, lại ở từ trước đến nay lạnh băng trầm tĩnh nam nhân trong mắt thấy được một tia kích động, hắn kia một đôi cực mỹ mắt đào hoa, thế nhưng hơi hơi có chút phiếm hồng. Như ý cả người chấn động, có điểm không tin hai mắt của mình, liền ở nàng mở miệng phía trước, một trận mãnh lực từ thủ đoạn chuyển đến, nàng cả người đều bị kéo gần trong lòng ngực hắn. Hắn hai tay thuận thế đem nàng gắt gao ôm chặt, cơ hồ không cho nàng phản kháng cơ hội. Đừng lúc nhích giang thừa diệp đống như nói, không biết vì cái gì, như ý nâng lên tới tay liền thật sự cương ở nơi đó. Ôm nàng nam nhân có rắn chắc rộng lớn ngực, như vậy đem nàng hủng ở trong ngực thời điểm, làm nàng cảm thấy kỳ thật hắn cũng không có thoạt nhìn như vậy lãnh đạo, thật giống như giờ này khắc này, nàng cách hắn như vậy gần, cảm nhận được chính là tiên minh vô cùng tim đập cùng một đợt một đợt tâm áp, còn không đợi như ý lại lần nữa đi tránh thoát hắn. Giang Thừa Diệp đã đem trong lòng ngực người bùng ra, nhân tiện thối lui một bước, bảo trì một cái an toàn khoảng cách, nhìn nàng khẽ mỉm cười, vào đi thôi. Như ý mặt mạc danh có chút nóng lên, nàng không có xem hắn, xoay người vào phòng. Giang Thừa Diệp ánh mắt lần đầu tiên trở nên ấm áp, hắn nhìn vội vàng đi tới nữ nhân, không chút nào che giấu cười cười, đem tay sắt đến sạch sẽ, theo đi vào. Hắn khăng khăng muốn hỗ trợ, như ý cũng không có cự tuyệt, nàng nghiêm túc mà nói cho hắn dùng cái gì lực đạo đi quăng ngã mặt. Như thế nào quăng ngã ra tới càng thêm gần nói. Giang thừa diệp từng bước một đến rửa theo nàng nói, đem trong tay cá cục bột rơi bang bang rung động. Ta khi còn nhỏ, có một cái thực thân người chiếu cô ta, cũng chỉ có nàng chiếu cô ta. Ta từ trước bướng bỉnh, cũng là không yêu rửa tay nàng liền đem ta đưa tới hồ nước liền, dùng khăn rảo thủy sối ở ta trên tay, chờ đến ta rửa sạch sẽ, nàng lại đem khăn phúc ở tay của ta thượng, dùng tay nàng bọc tay của ta, giúp ta bắt tay lau khô. Ngươi như vậy giúp ta lau tay. Làm ta cảm thấy thực cấm áp, thực vui vẻ An tĩnh nhà bếp, như ý dùng bột súng làm mặt tiền cửa hiệu Đem cá nhung cục bột nắm thành 20 cái nắm bột mì Đang ở nắm thời điểm, đống nhiên nghe được giang thừa diệp như vậy một phen lời nói Hắn nói này một phen lời nói thời điểm Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn như ý xoa mặt một đôi tay Thẳng đến hắn phát hiện này đôi tay động tác dần dần chậm lại thẳng đến thẳng thắn thời điểm Hắn mới theo tay một đường nhìn lên đi, phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn Như ý chưa từng có ở cái này, nam nhân trên nét mặt nhìn đến như vậy cảm tình, đó là một loại bị thương, một loại hoài niệm cảm tình, là ấm áp sát điệu. Như ý cười cười, quay đầu tiếp tục dùng chảy cán bột đem nắm bột mì cán thành sủi cào ra, nhàn nhạt nói, vậy ngươi khi còn nhỏ nhất định thực nịch ngợm. Giang thừa diệp nhìn nàng kia một đôi linh hoạt tay, bất quá vài cái là có thể cán ra một cái ra mặt, trong lòng cảm thấy thú vị, không có trả lời nàng lời nói mới rồi, ngược lại nói, ta có thể làm một cái sao. Như ý hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn từ trước đến nay đều là ý tới rôi tay cơm tới há mồm khi nào bắt đầu như vậy cần mẫn. Như ý bắt tay ở trước mặt sờ soạn hai sờ, đem chảy cán bột đưa cho hắn, đừng nói ta khi dễ ngươi, này nhưng cùng vũ đao lộng côn không giống nhau. Giang thừa diệp tiếp nhận đi, lấy lại đây một cái nắm bột mì, liền ở trên thất học nàng bộ dáng tràn đầy cán, nhưng động tác không có nàng như vậy nhanh nhẹn xinh đẹp không nói, như ý chính là trung gian lược hậu trung quanh lược mỏng. Hắn còn lại là trung gian tích một khối to cũng chưa cán đều, thật vất vả sắp cán thành một cái trước mặt viên khi, ngón tay luôn là sẽ chọc phá ra mặt lại hoặc là hoàn toàn cán oai bảy và tám. Dạy ta một chút. Giang thừa diệp nghiêm túc cán ra mặt, đánh trận nào thua trận đó lúc sau, hắn đưa ra thỉnh cầu chi viện. Không biết là hắn giờ phút này biểu tình quá mức thành khẩn vẫn là hắn vừa rồi kia một phen lời nói làm như ý có chút ngoài ý muốn, giờ phút này nhìn nghiêm túc học đồ, như ý cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương hắn là thật sự muốn học. Tội tiến lên một bước, cùng hắn hai người cùng nhau đứng ở bệ bếp trước, tay nàng rất nhỏ, lại ý đồ đem ràng thừa diệp bàn tay to bao vây lấy dậy hắn như thế nào động tác. Cán khi đừng nóng lòng, tay trái nếu không đoạn mà xoay tròn, tay phải đồng thời dùng cán bột côn nhi cán một chút, cán bột côn nhi mỗi lần cán đi vào nhiều điểm nhi là được, biên chuyển biên cán, như vậy cán ra ra nhi trung gian có cái tiểu ngạnh tâm nhi, bao ra sủi cảo còn không dễ dàng phá đế nhi lộ tẩy. Ngươi thử tám hạ cán ra một cái ra mặt nhìn xem. Giang Thừa Diệp tay bị nàng non mịn trắng non tay nỗ lực mà bao vây lấy, hắn cơ hồ không cần lực đạo, nàng như thế nào đuồng lịch, hắn liền như thế nào động tác. Hơi hơi nghiêng đi mặt, thiếu nữ nghiêm túc gấm áp biểu tình gần ngay trước mắt, Giang Thừa Diệp nhìn nàng, trong lúc nhất thời lại có chút ngốc lăng. Như ý sắp sửa lánh đều nói cho hắn, cũng đem thủ pháp nhất nhất biểu thị cho hắn xem, bắt đầu hắn còn sẽ thưởng thường ân thượng một tiếng, nhưng tới rồi mặt sau thế nhưng không có thanh âm, như ý quay đầu thời điểm mới phát hiện cặp kia thâm thúy mắt đang lặng lặng nhìn chính mình. Người nam nhân này đến khuynh thành chi tư, như ý là sáng sớm liền hiểu được, nàng còn chưa tới sẽ bị một người nam nhân tư sắc mê đến thần hồn điên đảo nông nỗi, cũng không biết có phải hay không bởi vì hôm nay không khí vẫn luôn có chút quái quái, đột nhiên nhìn thẳng hắn kia một khắc, như ý cảm thấy tim đập tựa hồn là lỡ một nhịp, liên quan động tác đều là cứng lại. Hai người vốn chính là dựa gần đứng chung một chỗ, giờ phút này như vậy song song quay đầu nhìn phía đối phương. Hai người chi gian bất quá tất hứa khoảng cách, lại dựa trước một ít, liền thật sự hô hấp giao hòa. Bất thình lình đối diện, đã làm giang thừa diệp hoàn toàn xa vào trong đó, mặc dù là thân trung kịch độc thời điểm, hắn cũng chưa từng giống hiện tại như vậy vô pháp khống chế thân thể của mình. Đối mặt trong lòng tầm tâm niệm nghiệm đã lâu nữa nhân, hắn trung quy chậm rãi thò lại gần, càng ngày càng tới gần hắn, ánh mắt kể hết đều ngắm nhìn ở nàng hồng nhuận trên ngôi. Như ý chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia, chính mình phản phất bị làm định thân chú giống nhau. Mặc dù trong đầu điền trảo ra vô số tiếng la nói cho nàng, không thể như vậy, không thể lại tiếp tục đi xuống, chính là kế thanh âm này lúc sau, lại là hắn mới vừa rồi ở hậu viện thời điểm cặp kia hơi hơi phiếm hồng mắt cùng cái kia làm nàng ngoài ý muốn ôm. Liên giờ khắc này, chỉ nay một khắc, làm nàng cái gì đều không cần suy nghĩ đi. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến tùy tiện đẩy cửa thanh cùng vui sướng tiếng bước chân, ngay sau đó, nhà bếp môn loảng xoảng một tiếng mở rộng ra, dì xa xoa eo đứng ở cửa cười ha ha. Ha, ha, các tưởng vừa nói ngươi ở nhà bếp bên trong ta liền hiểu được có ăn, thật tốt quá. Ta hôm nay cái cùng ta tức phụ tới cọ cơm A. Vừa dứt lời, chính là một cái lạnh lạnh thanh âm, gì xa, ta gì thời điểm chính là ngươi tức phụ nhi, nói tốt còn không có thành thân không được la hoảng. Trương Lam theo sát gì xa nện bước vào, nhìn đến trong phòng một cái đứng ở cửa hậu viện khẩu ngắm phong cảnh, một cái đứng ở bệ bếp trước thần sắc tối tăm nhìn bọn họ, hai người rõ ràng cách đến xa, lại một cái hai đều là mặt đỏ hồng. Đặc biệt là đứng ở nhà bếp cửa sau như ý, nàng nơi đó ánh sáng càng tốt, kia trên mặt mất tự nhiên hồng liền càng thêm rõ ràng. Trương Lam là cái nhiều thông thấu cô nương à, nàng xem xét Giang Thừa Diệp sắp giết người thần sắc, nhìn nhìn lại nhà mình còn đang cười ha hả muốn cọ cơm ngu xuẩn, tức khác liền cười làm lành, xin lỗi ai như ý. Ta! Chúng ta là lại đây cùng các người thương lượng một chút hôn sự sự tình. Hôn sự! Trong phòng hai người trợt liếc nhau, Giang Thừa Diệp nhìn như ý con người mang theo ý cười. Như ý lại bay nhanh rời đi ánh mắt, cái gì kêu tìm bọn họ thương lượng hôn sự. Nói rất đúng như là nàng cùng Giang Thừa Diệp muốn thành thân giống nhau. Trương Lam tự biết nói sai lời nói, chính là nàng lại cảm thấy như vậy đầu bọn họ hai người rất coi ý tứ, cười cười, bổ sung nói, ta là nói, ta cùng gì xa, còn có cắt tưởng cùng nguyên cắt hôn sự. Thích! Giang Thừa Diệp nhìn phía người tới ánh mắt bên phải lạnh như băng, thành thân không dậy nổi a Trương Lam trụ thôn ly hà ra thôn có chút xa. Nàng lại là Lý Chính Phu Nhân bà con xa thân thích, lúc này lại đây tuy nói ra sao Lý Chính cùng Lý Chính Phu Nhân đã sớm xem trọng con dâu, nhưng cũng là thăm người thân dành nghĩa lại đây, nếu là từ bên kia nâng lại đây, tốn thời gian cố sức không nói, chính là gì xa cái này đã gấp không chờ nổi tưởng cưới vợ tiểu bá vương đều không đáp ứng. Thả Trương Lam là quyết định chủ ý muốn cùng cắt tưởng cùng một ngày thành thân, Lý Chính Phu Nhân tính toán, liền nghĩ ra cái biện pháp. Tuy nói tổ tông lễ pháp bại ở kia, có thể không phải nhất thành bất biến không phải. Di tưởng chính là, thành thân ngày đó, bên này làm ta nhà mẹ đẻ, ta liền cùng cắt tưởng cùng nhau từ cái này trong phòng gà đi ra ngoài. Trương Lam nói lên chính mình hôn sự, không hề có nữ nhi ra thẹn thùng, nhưng thật ra một bên gì xa, ngày thường nhìn tùy tiện nam nhân, giờ phút này vừa nghe đến thành thân cùng ngày chi tiết, cũng chỉ cố vào đầu ngây ngô cười, hát hát hát hát. Trương Lam ở một bên sắp bị hắn xuẩn khóc, cuối cùng nàng chưa kịp nhắc nhở gì xa, Dì Sa cũng đã phát hiện giống như có chỗ nào không đúng, hắn hơi hơi vừa chuyển quá mức, liền nhìn thấy lưỡng đạo so ngày thường còn muốn lãnh thượng gấp 10 lần ánh mắt, phảng phất hai chi băng tiện muốn ở trên người hắn thọc cái lỗ thủng ra tới. Dì Sa lớn như vậy, lần đầu tiên bởi vì một người nam nhân ánh mắt mà đánh cái dùng mình. Dì Sa nhỏ đến khó phát hiện hướng tới chính mình âu yếm tức phụ dịch một dịch. Nhưng mà bên này ánh mắt giao phòng, như ý là một tia nhi cũng không có cảm giác được, từ trương lam thương lượng hôn sự bắt đầu. Nàng liền trầm mặt không biết suy nghĩ cái gì, mà vừa rồi ở nhà bếp trung ái mỗi tiểu diễm, cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Cuối cùng, Trương Lam nói cho như ý, thành thân thời gian định ở 9 tháng sơ bảy, thời gian ở hàn lộ trước kia. Trong thôn có câu nói, gọi là, hàn lộ thời tiết thiên tiệm hàn, nông phu mỗi ngày không ngừng nhàn. Tiểu mạch gieo giống thượng rực rỡ, lúa mùa thu hoạch đoạt thời gian. Định ở hàn lộ trước kia, cũng này đây miện đến lúc đó đã muốn vội vàng việc nhà nông lại muốn xử lý hôn sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu nói Trương Lam quan tâm chính là người trong thôn việc đồng áng, kia như ý quan tâm còn lại là mặt khác một sự kiện, nàng tính tính thời gian, cũng liền không sai biệt lắm ở lúc ấy. Thương lượng hào hôn sự lúc sau, dì xa cùng Trương Lam thật đúng là ăn vạ không đi rồi, nhất định phải ăn như ý làm ăn ngon. Mấy ngày này vợ chồng son ngày ngày đường mật ngọt ngào sớm chiều ở chung, đã sớm thân thiết nóng bỏng, lần này cùng nhau tới cọ cơm, đảo cũng coi như là cái ăn ý. Như ý lấy bọn họ vô pháp cười hướng nhà bếp đi chuẩn bị tiếp tục làm không có làm xong ra cá sủi cảo. Giang thừa diệp thấy nàng nít người, tự nhiên mà vậy đi theo nàng hướng nhà bếp đi, nhưng hắn phương vừa đứng lên, như ý liền quay đầu nhìn hắn một cái. Vừa rồi ở nhà bếp tình cảnh nhiều ít nhớ lại tới một ít, như ý ho khan một tiếng. Người, ngươi không cần theo vào tới, ta chính mình mau một ít, ngươi nếu là muốn học, an kết làm vẳn thắn thời điểm cùng nhau học đi nói xoay người vào nhà bếp. Giang thừa diệp bị cự chi ngoài cửa, lại một lần hướng gì xa đầu đi bất mãn ánh mắt Dì xa lúc này chính là cái ngốc tử cũng biết Giang Thừa Diệp ánh mắt không tính là thân thiện, thêm chi Giang Thừa Diệp lại không có cái kia đối ai đều thân thiện hư thói quen. Tọa hắn bất quá liếc mắt một cái nhà chính hai người, liền xoay qua mặt trở về chính mình Đông phòng. Chờ đến Giang Thừa Diệp vào nhà lúc sau, Trương Lam bắt đầu nhỏ giọng cùng hắn thảo luận. Ai, ngươi nói, như ý cùng cái này trình công tử. Có thể hay không nàng giấu đi câu nói kế tiếp, mà là chuyển vì vươn hai cái ngón tay cái làm một cái giao bái động tác. Dì, Di Sa hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, sau đó như là nghe xong cái gì buồn cười chê cười giống nhau, chỉ chỉ đông phòng lại chỉ chỉ nhà bếp, hai người bọn họ kia chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mặt, ngươi nhưng không hiểu được như ý lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền hận không thể đem hắn đặt ở trên mặt đất dùng xe đẩy tay nghiền một lần đâu. Trương Lam cảm thấy to mò, kia này đến tột cùng xem như Trình công tử là kim ngọc mãn đường ân nhân cứu mạng, vẫn là như ý là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Di Sa trong lòng liền nghĩ ăn, vậy vây tay Một nửa một nửa đi. Trương Lam cười cười, xem ngươi nói giống như như ý thập phần không thích hắn dường như, chính là ngây người lâu như vậy, hắn còn không phải hảo sinh sôi ở nơi này. Di Sa ngẩn ra, nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, Trương Lam cười hì hì đem đôi tay điệp đặt ở trên vai hắn, đem cầm gác ở mặt trên, ngươi nói nếu là chúng ta tam đối có thể cùng nhau thành thân, thật là tốt biết bao. Nhắc tới đến thành thân, Di Sa lại bắt đầu ngượng ngùng, vò đầu ngây ngô cười, hắc hắc há, hắc hắc. Nhà chính hai người tự cho là liêu phải cẩn thận thả vui vẻ, lại không hiểu được nhà bếp làm cá mặt sủi cảo nữ nhân cùng đông trong phòng gián môn đứng nam nhân đã đưa bọn họ nói nghe xong cái rõ ràng. Như ý ra cá sủi cảo tự nhiên lại là thâm đại gia yêu thích, đặc biệt là Giang Thừa Diệp. Như ý làm một lung trưng sủi cảo một nồi sủi cảo, ra nồi thời điểm, Giang Thừa Diệp không chút khách khí cầm một con lớn nhất chén cho chính mình bắt một đại phân. Như ý nhìn hắn đều đã cũng đủ hai người ăn, chạy nhanh ngăn lại hắn, người đều ăn người khác còn ăn không ăn Nói nữa ngươi ăn xong sao? Giang thừa diệp hoàn toàn không để ý tới nàng, chờ đến như ý đem kia dư lại thiếu đáng thương sủi cảo mang sang đi thời điểm, Trương làm cùng gì xa ánh mắt liền rừng ở giang thừa diệp kia chỉ chén lớn trên tay. Giang thừa diệp bưng chén lớn, lại cầm một con trung chén, đem sủi cảo cùng Trương sủi cảo cắt bắt một nửa ra tới, phóng tới như ý trước mặt. Ngươi như ý đang chuẩn bị dơ chiếc đũa cùng gì xa bọn họ cùng nhau chia sẻ dư lại kia mấy chỉ sủi cảo liền thấy giang thừa diệp đã gấp không chờ nổi nuốt vào một con da cá trưng sủi cảo, khỏe miệng treo lên hạnh phúc mỹ vị tươi cười, tiện đà nói ta giúp ngươi đoạt. sau đó dùng một loại cỏ cơm phải có cỏ cơm tự giác ánh mắt nhìn phía dì sa cùng trương lam, một đốn da cá sủi cảo, ăn thật sự là sướng lên mây. dì sa cùng trương lam liền sủi cảo tiên canh cũng chưa bỏ được lưu lại, một người mút một ngụm uống lên cái đế hướng lên trời. một bữa cơm ăn xong, trương lam cùng dì mưu sâu hiện tiếc nuối liếm khoe miệng đi trở về. Giang Thừa Diệp còn lại là rượu đủ cơm no trở về Đông phòng hưởng thụ nhân sinh. Như ý thu hảo chén đũa, nghĩ cắt tường lên núi phòng chừng trong chốc lát còn không có trở về, cũng bởi vì nàng hôm nay cùng Giang Thừa Diệp chi gian bầu không khí thật sự có chút kỳ quái, cho nên nàng vội xong rồi việc vặt lúc sau đi Đông phòng tìm Giang Thừa Diệp thương lượng chính sự. Giang Thừa Diệp nhìn đối nhà bếp sự tình im bặt không nhắc tới nữ nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút thở dài, có lẽ thật là hắn tiến độ quá nhanh, hắn không truy qua cô nương lại hiểu được hảo canh đến chấm ngao. Phong có thể đem các loại tư vị ngao chế ra tới, cho nên như ý nói chính sự thời điểm, hắn cũng một lần nữa biến trở về lúc trước dáng vẻ kia, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cảm thấy hai người gian bầu không khí rốt cuộc khôi phục bình thường, như ý cuối cùng buông ra chút, Giang Thừa Diệp dựa ngồi ở trên giường, nàng liền dọn tiểu băng ghế ngồi ở mép giường, đôi tay chống cằm nhìn hắn, mấy ngày nữa liền mãn nửa tháng, Lý Đại Phu nói cái kia Vân Du bạn tốt, ngươi là chuẩn bị chính mình tự mình giả một, giả vẫn là tìm cá nhân tới giả. Giang Thừa Diệp cuối cùng cho chính mình viết chính tả Y Kinh làm chú giải. Nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nói, tự nhiên là tìm cá nhân đi. Như ý xác nhận một lần, ngươi xác định không tự thân xuất mã. Giang Thừa Diệp khép lại Y Kinh, nghiêm túc nhìn Như ý, ta chưa bao giờ thất thủ quá. Nếu là ta ra ngựa, nàng khả năng liền sẽ tiếc nuối khỏi hẳn. Phi, xú mỹ. Như ý lại có chút lo lắng, kia nếu tìm người nắm chắc không hảo lực đạo cùng huyệt vị làm sao bây giờ đâu. Giang Thừa Diệp cũng không thèm nhìn tới nàng. Không như vậy, nàng muốn như thế nào là cái bệnh can, làm nàng sau này đều không thể lại sinh sự từ việc không đâu đâu. Như ý hiểu rõ nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệp, đông nhiên nở nụ cười. Giang Thừa Diệp bởi vì nàng cái này cười, tâm tình cũng trở nên trong sáng lên, cười cái gì? Như ý nhìn hắn một cái, thực thanh cần nói, ngươi thật là xấu lắm. Nàng những lời này, như thế nào nghe đều như là cô nương ra ở cùng tình lang tán tỉnh, thả cái này tình thú quả thực làm hắn toàn thân thoải mái. Đích xác! Vô luận hương chi bọn họ có thể hay không đi lý đại phu nơi đó cầu thần y y tương trợ, đối như ý tới nói đều không có chỗ hỏng, vương vượng Tiểu tê liệt, về sau thiếu một cái tìm phiền toái người các nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, nếu là tới cầu thần y y, tiêu như ý đành phải tiếp nối hung hăng hoa một bút coi như cắt tường của hồi môn, tả hữu hương chi này vừa xuất giá, được không ít thứ tốt, không ra điểm huyết bọn họ như thế nào sẽ biết sinh mệnh chân quý, xin đừng khiêu khích đạo lý. Đâu? Lời nói phân hai đầu. Hương Chi lúc này đây là chân chính dâm trịnh trạch lôi khu. Trịnh trạch là cái thương nhân, thương nhân dựa vào chính là nhân mạch quan hệ tới đả thông sinh ý chiêu số. Từ hắn trưởng quảng trịnh ra tới nay, chân chính trở mặt không có vài người. Hà Ly chính tuy nói cũng không có triều đình chính thức chức quan, nhưng hắn phía trên tiếp chính là huế lệnh, phía dưới tiếp chính là làng trên xóm dưới nhân tâm. Trịnh trạch chính mình đó là từ nhất phía dưới chậm rãi mang theo trịnh ra bỏ lên tới. Những người này bên trong có thể hay không có giống hắn giống nhau, có tiềm lực người ai cũng không hiểu được. Nhưng hắn hiểu được, vô luận khi nào, đều hẳn là đem uy hiếp ngăn chặn với tá lót bên trong. Trịnh Trạch không cưới Liễu Nhi mà nâng Hương Chi, nhìn chúng chính là Hương Chi hư vinh mà vô tri, như vậy nữ nhân càng tốt khống chế, mà không phải giống Hà Liễu Nhi như vậy nóng vội pha trọng, luôn là có chính mình một mảnh tính toán. Hương Chi vào cửa lúc sau, thật lạ như Trịnh Trạch suy nghĩ, thập phần hảo đắn đo khống chế, thẳng đến hắn dần dần dẫn đường nàng, làm nàng lấy quan hệ huyết thống thân phận tiếp cận như ý, làm nàng cùng Trịnh gia nhấc lên quan hệ. Sau này hích lợi tự nhiên không thể hạ lượng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hương chi này vừa đi thật đúng là sướng vừa ra cho hay. Chính Trạch dần ẩn cảm thấy chính mình lúc trước quyết định này tựa hồ là sai, cái này hương chi căn bản chính là ngu không ai bằng. Chẳng sợ nàng cùng như ý là quan hệ huyết thống, hiện giờ quan hệ cũng đã là thấy một lần nháo một lần cục diện bế tắc, nói cách khác, hắn đem hương chi nâng trở về, không những không có thể đạt tới mục đích của chính mình, ngược lại cùng ban đầu mục đích càng lúc càng xa, đổ hiện giờ cái này tình trạng. Trình trạch đã đối hương chi đã chết tâm, nhưng hương chi bởi vì trong nhà những cái đó sự tình, gần đây một khóc hai náo, Trình trạch cảm thấy phiền lòng, đơn giản không bao giờ đi nàng nơi nào. Bùi ngọc dung sở trụ sân trước, mấy đóa bạch lan nở hoa. Bùi ngọc dung như cũng là kêu một tiếng áo lông trồn, từ tương tư lỡ, cẩn thận tự mình cấp buồn hoa tu bổ chặt cây. Trinh trạch buồn không nghĩ lại đây, cũng không biết vì sao, dạo dạo liền tới đây. Xa xa mà vọng qua đi, nàng đứng ở bao nhiêu màu trắng đóa hoa trước Trên người khoác chính là cùng sắc áo choàng, trời đông giá rét chưa đến, nàng quanh mình lại như là đã bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo. Vừa lúc Bùi Ngọc dung tu bổ xong rồi một chậu, ngẩng đầu nhìn lại đây, cùng cách đó không xa ngốc ngốc đứng ở nơi đó Trịnh Trạch bốn mắt nhìn nhau. Bùi Ngọc dung nhất phái bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang đợi hắn qua đi, lại tựa hồ là đang đợi hắn rời đi. Trịnh Trạch hơi hơi hé miệng, cuối cùng không có thể đem cái tên kia hô lên tới, hắn làm như cười khổ một chút, hơi hơi rũ xuống mắt, xoay người rời đi. Bùi Ngọc Dung tại chỗ đứng một hồi lâu, thẳng đến trịnh trạch bóng dáng biến mất ở núi giả chỗ ngoặc chỗ thời điểm, tương tư mới thật cẩn thận tiến lên đây, phu nhân, thời tiết lạnh, vẫn là sớm chút trở về đi. Bùi Ngọc Dung kéo kéo khoe miệng, đột nhiên hỏi nói, nghe nói Hương Chi trở về Hà Gia Thôn, tựa hồ là nháo ra động tinh gì? Tương tư là được trịnh trạch dặn dò, không thể đem phủ ngoại sự tình nói cho phu nhân. Nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến một đêm kia phu nhân mặt không đổi sắc làm người đem vẫn luôn cùng với một cái gia đình sống sờ sờ ngã chết thời điểm, nàng suýt nữa đem lá gan cấp dọa phá, phu, phu nhân. Nô tỳ không phải rất rõ ràng. Bùi ngọc dung nhìn nàng run bần bật bộ dáng cũng thật là đáng thương, nàng kéo kéo khỏe miệng, lắc đầu, thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy tương tư lĩnh mệnh, tiến lên đem nàng nâng một đường trở về trong phòng nghỉ ngơi. Hương Chi bị trịnh trạch cấp cấm túc, trịnh trạch không tới nàng nơi này Nàng cũng không thể đi tìm hắn, mới đầu mấy ngày nàng còn cử đến uy khuất, thậm chí thiên chân tưởng có thể hay không ngày mai trịnh Trạch tựa như lần trước như vậy đống nhiên lại sủng hồi hắn, nhưng ở nàng thu được từ đâu ra thôn truyền tới tin, nói kêu cao nhân đã thỉnh tới rồi, lộ trình thêm rừng chân thêm khám phí, cần phải 300 lượng mới có thể mời đặng hắn đến khám bệnh tại nhà. 300 lượng A. Hương chi tới rồi trịnh phủ tới nay, dựa theo quy củ nàng chỉ ra chi phí đều cần phải ở phòng thu chi nơi đó nhớ thượng một bút. Nàng của hồi môn cùng lễ hỏi tiền đều bị vương phượng tiểu lưu tại trong nhà, nói là nàng nếu gả đến trịnh ra liền sẽ không sâu ăn mặc. Nàng thật là không lo ăn mặc, chính là tiền bạc chi phí thượng, cũng không rộng rãi đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi, cho nên nói muốn nàng đống nhiên lấy 300 lượng ra tới. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rừng ở trịnh Trạch đưa quá nàng những cái đó trang sức phía trên. Nhưng nàng hiện tại bị cấm túc, trong phủ hạ nhân có hay không cái cùng nàng chi kỷ. Những cái đó giả hoạt bà tử càng là sẽ không nốc đến ở nàng thất sủng thời điểm giúp nàng, hương chi cảm thấy thực tuyệt vọng, tuyệt vọng tới rồi một cái hoàn cảnh thời điểm, nàng cắn răng làm người truyền lời cấp người tới, làm hắn nói cho cha hắn, đem trong nhà phía trước đồ vật đều bán đi, những cái đó là trịnh trạch lưu tại Hà Gia Thôn, muốn xử lý như thế nào, tự nhiên không cần hỏi qua hắn. Kỳ thật trong nhà tài chính quyền to cho tới nay đều là vương phượng tiểu gác, này đây nàng tê liệt nhiều như vậy ngày tới nay. Dì lão nhị cũng chưa nghĩ tới chạm vào mấy thứ này. Chờ đến Hương Chi nói chuyển quay lại tới thời điểm, dì lão nhị trừ bỏ những mày, cũng chỉ có thể nhìn Tê Liệt ngã xuống ở trên giường thê tử. Nữ nhi nói nàng không có tiền cấp Vương Phượng tiểu chữa bệnh, làm các nàng đem trong nhà quý trọng vật phẩm đều bán đi đổi tiền. Phần 85. Như ý cùng Giang Thừa Diệp mời đến Lâm Thời diễn viên nhưng thật ra thực sự có như vậy vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác, mắt thấy nửa tháng chi kỳ liền phải đầy, dì lão nhị rốt cuộc không hề do dự. Đem Hương Chi lúc trước lưu lại xính lễ dùng một con xe đẩy tay thác tới rồi chấn trên, lăng la tơ lụa sứ thanh hoa bình, hơn nữa những cái đó bạc vụn, lại mặt khác mượn chút bạc, cuối cùng thấu đủ 300 lượng. Như ý nhìn kia trắng bóng bạc, giống như là thấy được cát tường ngọt ngào xuất giá bộ dáng. Chuyện này, cuối cùng vẫn là giải quyết, dì lão nhị gia người tâm phúc vương phượng tiểu vốn dĩ nên tại đây trên giường nằm cả đời, còn không thể nói chuyện, nhưng hôm nay thần y lìa diệu thủ, nàng trừ bỏ đi đường có chút thóp chân, đánh nhau làm việc không như vậy nhanh nhẹn miệng thoáng có chút ai mang chửi người cũng không như vậy lưu đi mặt khác hết thảy đều tính hảo nhưng là nếu nói nhất định phải có cái gì biến hóa kia đại khái chính là đương vương vượng tiểu muội khi nhìn thấy như ý các nàng người một nhà thời điểm lấy gần nửa tháng miệng không thể nói thân không thể động thân mình còn sẽ chính mình run rẩy đáng sợ cảm giác lập tức liền đón nhận trong lòng đang nghe nói liền hà bà tử gần nhất đều ngừng nghỉ lúc sau vương vượng tiểu càng là không dám giống như trước như vậy uy vũ khí phách tìm phiền toái tương phản Vừa thấy đến như ý người một nhà lui tới, nàng không phải đường vòng đi chính là về nhà trốn, lại không dám kiêu ngạo. chương một trăm linh một lang tình thiếp ý mật mật phùng. Hơn phân nửa tháng thời gian, hàng nguyên cắt vẫn luôn đều mang theo Lý Tuấn người cùng nhau khai hoang. Liên thành dục thân gia có bao nhiêu hùng hậu như ý không biết, chỉ biết ban đầu chỉ là Lý Tuấn mang đến một trăm tới cá nhân làm việc, như ý làm Lý Tuấn nhanh hơn tốc độ, tốt nhất là ở 9 tháng sơ 7 phía trước liền đem sự tình làm thỏa đáng, Lý Tuấn nói cho nàng. Hà Nguyên cắt đem chính mình bắt đầu làm việc nhân viên tạm vụ cùng trong thôn phàm là có thể làm việc chịu làm việc lại nghèo đến không xu dính túi hán tử đều chiêu tới, bọn họ so với Lý Tuấn mang đến người, càng thêm quen thuộc. Trong núi tình huống, cũng càng thêm có khả năng, khai cho bọn hắn tiền công không cao, cũng đã so với bọn hắn chính mình làm sống thù lao muốn phong phú rất nhiều, như vậy tới xem, nhất định có thể càng mau mà hoàn thành nhiệm vụ. Khai hoang chặt bỏ tới bó củi ở Hà Nguyên cắt ra đã chất đống không được, chính là đặt ở địa phương khác lại không yên tâm. Sợ là buổi tối ai trở về sợ đi. Như ý suy nghĩ một lát, hỏi ngồi ở bên người ăn chén nhỏ bánh nam nhân, ngươi cảm thấy gì xa người này thế nào? Giang Thừa Diệp vừa lúc ăn không sai biệt lắm, một ngụm cắn được xuyên chén nhỏ bánh cái thẻ, vừa nghe đến Như ý nói, hắn cắn cái thẻ, ngon, cái trống, cái thẻ một bẻ, đáng thương xin Che cũng đã bị hắn cấp phiết chặt đứt. Mặt vô biểu tình mà nam nhân thống khoái giải quyết rất cuối cùng một ngụm, đem trong lòng ngực khăn lấy ra tới lau tay, nhàn nhạt nói, chính ngươi phán đoán. Trong tay hắn khăn Vẫn là phía trước như ý cho hắn sát thủy thời điểm khăn, cuối cùng bị hắn vô sỉ khấu lưu xuống dưới, vô luận như thế nào cũng không còn cho nàng, như ý cũng không có lại tìm hắn muốn, chính là hiện giờ nhìn hắn từ ngực vị trí đem một trương nữ nhi ra khăn vất ra tới, nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy có điểm. Như ý thu hồi ánh mắt không hề xem hắn, vậy như vậy quyết định, Hà Nguyên cắt ra không bỏ xuống được bó củi, ta cùng gì xa thương lượng thương lượng, phóng tới nhà hắn đi. Giang thừa diệp sát xong tay. Lại đem khăn điệp hảo thả lại chính mình ngực cổ áo giao điệp địa phương, sau đó đảo mắt nhìn bên người nữ nhân, người làm siêm y thời điểm có thể có tưởng vấn đề một nửa dụng tâm, cũng không đến mức làm thành như vậy đi. Như ý bị hắn nói được một trận mặt đỏ. Đã nhiều ngày bách vị lâu một lần nữa sửa chữa lại, nàng có tiền lương, nghỉ phép không dùng tới công. Đem vương vượng tiều sự tình xử lý không sai biệt lắm lúc sau đã bị giang thừa diệp khấu ở nhà lệnh cưỡng chế nàng mau chóng làm tốt siêm y như ý cảm thấy kỳ thật làm cắt tường tới làm sẽ càng mau, nhưng cắt tường nghe được lời này, liên tục xua tay, vô luận như thế nào đều không giúp nàng làm. Như ý lần đầu tiên cùng cắt tường xoát lại, đại tỷ ta thật lớn tỷ ngươi tháng sau liền phải thành hôn, tóm lại là muốn theo theo gối đầu đệm chăn gì đó, còn có ngươi háo cưới, ngươi liền nhân tiện này giúp ta làm hai thân xiêm y cho hắn đi, ta cả ngày bị hắn xảo thực sự ở chịu không nổi cắt tường ngượng ngùng ngựa ngùng, túi đầu, trong lòng chỉ cảm thấy chính mình cái này muội muội thật sự là không thông suốt, nhân gia trình công tử đều chủ động muốn nàng làm siêm ý đi chính mình nếu là giúp vội nếu là làm trình công tử sinh ra cái gì hiểu lầm nên làm cái gì bây giờ đâu. Liên ở cắt tường lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm, giang thừa diệp từ đông phòng lại đây, đem như ý sách đi, ta không yên tâm nàng, vẫn là ta nhìn nàng tới làm đi. Như ý cảm thấy hiện tại bọn họ này một đôi hẳn là hảo hảo ở chung. Nhiều tăng tiến một ít cảm tình, liền đem cắt hảo bản mẫu siêm ý cho như ý, làm nàng dựa theo phía trên làm đánh dấu tới một chút một chút phùng thì tốt rồi. Như ý vô pháp, chỉ phải đáp ứng, cuối cùng ở Giang Thừa Diệp một thân giám sát hạ cùng với không có cắt tưởng từ bên chỉ đạo dưới tình huống, như ý thực bi phẫn đem một con tay háo phùng sai rồi, không đối xứng. Như ý tự nhiên là bị Giang Thừa Diệp hung hăng hung hăng cười nhạo một đốn, chính là cười nhạo xong lúc sau, nàng như cũ muốn đem tân y y phục làm ra tới. Từ vương vượng Tiêu ngừng nghỉ lúc sau, bị lãnh về nhà hương chi đều liên tiếp ngừng nghỉ, hà bà tử bởi vì ăn vài lần mệnh, hiện tại đối này như ý cũng là thí đều không bỏ một cái, hết thảy tựa hồ đều ở vô hình trung quy về bình tĩnh, chứ bỏ. Như ý, một tiếng giòn giòn tiếng vang chuyển tới, ngay sau đó, ăn mặc tân váy sam hà liễu nhi liền từ ngoài cửa vào được, nàng cơ hồ cũng không thèm nhìn tới tây phòng bên kia cắt tường, nhìn lên thấy như ý ở đồng phòng, lập tức liền vào được. Chờ đến nàng tiến vào lúc sau Như Ý mới phát hiện, không chỉ có là nàng Siêm Ý đi, hè, tựa hồ liền cái này vật trang sức trên tóc đều là trải cái đa dạng. Hà Liễu Nhi nhìn Giang Thừa Diệp, chờ mong hắn ánh mắt có thể vọng lại đây. Đáng tiếc Giang Thừa Diệp tình nguyện nhìn trong tay đã ăn xong chén nhỏ bánh chén, cũng chưa từng xem một cái Hà Liễu Nhi. Cuối cùng Hà Liễu Nhi cắn răng một cái, hỏi: "Trình công tử, ngươi lại ở ăn gì a? Là Như Ý làm sao?" Giang Thừa Diệp lúc này mới dương mắt nhìn nhìn nàng, tựa hồ là bởi vì nhắc tới Như Ý đồ ăn. Hắn mới thần sắc hơi ấm, nói, no. Sau đó trực tiếp dùng ngón tay chọc chọc như ý như ý cánh tay, uy, không có, lại lấy một cái tới. Không nghĩ tới như ý đang ở may quần áo, hắn đông nhiên một chạm vào nàng, như ý phương hướng một sai, tiêm tế kim may áo thẳng tắp chọc vào ngón tay, đau đến nàng tư một tiếng, hung hăng mà trừng mắt Giang Thừa Diệp, không nhìn thấy đang bận sao. Giang Thừa Diệp lực chú ý lại tất cả đều là đặt ở nàng đã cút xéo huyết hạt trâu tay. Kỳ thật từ nhỏ đến... Hắn chịu quá vô số lần thương, nội thương ngoại thương, đau thương độc thương, như vậy dùng tình tế châm chọc một chút, với hắn mà nói thật sự đã là giống như cảo ngứa giống nhau, còn là không biết vì cái gì, nhìn này huyết hạt trâu là từ nàng đầu ngón tay lăn ra đây, giang thừa diệp bừng tỉnh có loại vừa rồi kia một châm là trọc hắn ngực thượng giống nhau, hắn rôi tay liền tưởng đem tay nàng nắm lấy, như ý cũng đã đứng dậy, đem trong tay siêu ý hề một ném, việc nhiều. Chợt đến nhà bếp đi lấy tới hai cái chén nhỏ bánh, Kỳ thật Hà Liễu Nhi vừa thấy như ý liền hiểu được nàng là ở làm nam nhân Siêm Vũ Nàng thẹn thùng đánh giá một chút trên giường nam nhân. Hán dáng người thon dài, cái mũi chân dài một cái bình phóng, một cái hơi hơi khúc khởi, lộ ra băng lửa dưới màu trắng trung quần, rộng lớn ngực, hữu lực cánh tay, lại xứng với kia một trương khuynh thành tuyệt diễm mặt. Hà Liễu Nhi cảm thấy nếu có thể bị như vậy nam nhân ôm vào trong ngực, kia nàng nhất định sẽ hạnh phúc chết ngất qua đi. Cho nên đương như ý buông trong tay Siêm Vũ Dĩ ra cửa lúc sau. Hà Liễu Nhi lập tức liền nỗ lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên chút, ngồi xuống như ý vị trí. Bởi vì Giang Thừa Diệp thói quen tính dựa ngồi ở trên giường, như vậy ngồi ở trên mép giường may quần áo, thoạt nhìn tựa như phu thê giống nhau. Hà Liễu Nhi bất quá vừa mới ngồi xuống, Giang Thừa Diệp trong lòng chính là trầm xuống, hắn còn không có tới kịp làm nàng tránh ra, liền nhìn đến Hà Liễu Nhi đã cầm lấy như ý làm xiêm y ở trong tay lặp lại là xem, bất quá nhìn một lát, liền bật cười. Như ý chính là tại đây bật cười chi gian tiến vào. Nàng trong tay cầm hai cái chén nhỏ bánh, đứng ở cửa thời điểm, nàng nhìn thấy chính là Giang Thừa Diệp lười nhác dựa ngồi, xoáy khí tư thế có thể nói nhân thần cộng phẫn, mà Hà Liễu Nhi hôm nay cũng là một thân xinh đẹp váy xinh đẹp cha phẫn, nàng trong tay cầm chính là Như Ý làm hồi lâu còn làm hủy hoại siêm ý đi hề, cười thập phần sẵn lạ. Không biết vì cái gì, Như Ý bỗng nhiên cảm thấy một màn này thập phần chói mắt. Hà Liễu Nhi thấy Như Ý tiến bào, đem trong tay siêm ý đi hề dơ dơ lên, Như Ý. Này nên không phải là người làm cấp trình công tử siêm ý thìa đi. Nàng còn đặc biệt đem kia chỉ khâu lại khi không có đối xứng tay áo cấp trọn ra tới, thanh âm trong trẻo, sao làm thành như vậy? Hít sâu. Không cần cùng cái này bích chỉ so đo. Như ý nỗ lực mà làm chính mình bình phục, ánh mắt lại không tự giác nhìn phía giang thừa diệp. Hảo sao, cái này ngày thường đối với chính mình lời nói lạnh nhạt nam nhân, vừa thấy đến xinh đẹp cô nương, liền cười cùng cái gì giống nhau. Giang Thừa Diệp nhìn Hà Liễu Nhi lấy ra tới kia chỉ tay háo, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới hắn nhìn nàng khâu và thời điểm từng đường kim mũi chỉ nghiêm túc bản khắc bộ dáng, đó là cùng nàng xuống bếp thời điểm hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Nàng xuống bếp sư vĩnh viễn đều là định liệu trước, khỏe miệng mỉm cười, phản phất làm ra mỹ vị món ngon là một kiện thập phần thư thái vui vẻ sự tình, chính là đương nàng khâu và siêm ý hề thời điểm, cái kia mày liền không có buông ra quá, cả người như lâm đại địch, lại là nói không nên lời đáng yêu bộ dáng. Giang thừa diệp ở trong hồi ước hiểu ý cười, sau đó hắn chuyển qua mắt, liền thấy được đứng ở cửa nữ nhân vẻ mặt thái sắc nhìn chính mình, ánh mắt kia phảng phất chính mình là đại hoàng lôi ra tới cất chó giống nhau. Giang thừa diệp cũng không có cảm giác đến như ý nội tâm hoạt động, cho nên đối thủ của hắn còn cầm hai chỉ chén nhỏ bánh người ta nói, dọn ghế rửa tin vào. Ngoa tào! Như ý dưới đáy lòng mắng một tiếng, trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh, chỉ là nhéo đầu đỏ khẩu vị chén nhỏ bánh cái tay kia một không cẩn thận dùng sức quá độ. Đem cái thẻ cấp phiết chặt đứa, cũng may xin che phiết quả nhiên thanh âm không lớn, kéo dài một tiếng. Nàng đem chén nhỏ bánh đưa cho Giang Thừa Diệp cùng Hà Liễu Nhi một người một cái, đem xin che rõ ràng đoạn một đoạn kia một cái cho Giang Thừa Diệp, một cái khác nho khô khẩu vị cho Hà Liễu Nhi, sau đó đi ra ngoài. Dọn, ghế, tử. Nhìn thấy như ý đi ra ngoài, Hà Liễu Nhi nhìn Giang Thừa Diệp trong tay đậu đỏ chén nhỏ bánh, tâm tư vừa đậu. Nàng hiểu được, đậu đỏ chính là tương tư đậu. Là một loại biểu hiện nam nữ tình yêu tốt đẹp cây đầu. nàng muốn thử xem Giang Thừa Diệp đối chính mình hay không cố ý, lại hoặc là nói chính mình có không làm hắn làm bánh, chính là nàng trung quy là cái nữ nhi ra, tổng không thể tùy tiện nói cho hắn, nàng muốn trong tay hắn đậu đỏ chén nhỏ bánh, như vậy mặc dù hắn cho chính mình, kia cũng là dạng khách khí. Cho nên Hà liễu Nhi nghĩ nghĩ, huyện chuyển nói, trình công tử, người trên tay cái này thật là đẹp mắt, ta thực thích. Sau đó, nàng xấu hổ mang cười nhìn Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp hơi hơi nhướng mày, cũng nhìn nhìn chính mình trong tay chén nhỏ bánh, đúng không? Ân. Hà Liễu Nhi cười gật gật đầu, trong lòng lại là đã đang ngẫm lại chính mình nên phải dùng cái dạng gì tư thế tới đón. Nếu là vừa hảo hai người ngón tay đụng tới, chính mình là dừng lại một lát, vẫn là cùng hắn vẫn duy trì đụng vào. Hà Liễu Nhi càng nghĩ càng kích động, cuối cùng đơn giản trực tiếp nhìn Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp nhìn nhìn Hà Liễu Nhi, lại nhìn nhìn chính mình trong tay đậu đỏ vị chén nhỏ bánh, ngươi thực thích nó. Nô. No ta cũng thích, thích. dứt lời, trực tiếp phóng tới trong miệng cắn một ngụm. Hà Liễu Nhi chờ đợi thần sắc, ở hắn cắn hạ chén nhỏ bánh kia một khắc thạch hóa. nay một đầu đi ra ngoài dọn ghế dựa như ý, tâm lý hoạt động rất là kịch liệt. Chết trình Diệp lạn trình Diệp vương bắt đản trình Diệp, chính mình muốn chiêu đái chính mình tới dọn a. chỉ là nàng tới chiêu đái Hà Liễu Nhi là mấy cái ý tứ. Như ý trong lòng vô số phun tảo, cuối cùng đem ghế rửa dọn tiến vào, hướng trên mặt đất một phóng, đối với Hà Liễu Nhi nói, ngồi đi. Đây là cơ bản đạo đại khách, tuy rằng Hà Liễu Nhi thập phần muốn tiếp tục ngồi ở mép dường cách Giang Thừa Diệp gần một ít, chính là nàng lại không có một cái đường đường chính chính cơ tới cự tuyệt như ý, cuối cùng nàng chỉ có thể dẫn theo góc váy đứng lên ngồi vào một bên ghế trên. Giang Thừa Diệp nhìn thoáng qua đứng như ý, không khỏi thúc giục nàng, còn đứng làm cái gì. Tiếp tục. Ha ha. Người cùng cô nương ra nói chuyện trời đất ăn chén bánh, lão nương giúp ngươi dọn ghế rửa làm xiêm ý hề đương nô lệ sao. Như ý nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệp. Tiên lặng mà đi đến mép giường ngồi xuống, cầm lấy siêm ý tiếp tục phùng, chỉ là lúc này, nàng từng đường kim mũi chỉ liền chọc có chút thô bạo, phản phất trong tay không phải siêm ý ý, ấy, mà là vừa rồi cái kia nhìn Hà Liễu Nhi hiểu ý cười nam nhân. Giang thừa diệp đâu? Nhìn đến như ý ngồi xuống kia một khắc, hắn trong lòng thập phần thư thái, quả nhiên vẫn là nữ nhân này hơi thở làm hắn càng vi thích, chỉ có nàng có thể làm hắn cảm thấy ở chung thời điểm mặc dù là không nói một câu, cũng là một loại thích ý. Hà Liễu Nhi vẫn luôn chú ý như ý trong tay siêm ý gì hề. nàng tự nhiên biết một nữ nhân phải vì người nhà bên ngoài nam nhân làm siêm ý ý nghĩa cái gì, nhưng nàng rõ ràng hơn nữ nhân ưu thế là như thế nào thể hiện ra tới, gặp lại nấu ăn lại như thế nào. Kia ăn xong đi đồ vật còn không được lôi ra tới, nhưng làm siêm ý gì liền không giống nhau, kia chính là cấp nam nhân bên người ăn mặc, nguyên liệu thủ công tốt thời điểm, không biết có thể xuyên nhiều ít năm đâu. Như vậy tưởng tượng, Hà Liễu Nhi cười nói, như ý. Này siêm ý Nhi cũng không phải là như vậy phùng Nàng cực kỳ nghiêm túc nhìn như ý trong tay kim chỉ hướng đi Nói, nơi này khâu lại thời điểm đến mật một ít hảo Nếu không dễ dàng băng khẩu tử Như ý mở mịt nhìn nhìn nàng Lại nhìn nhìn chính mình trong tay siêm ý Nhi Hà Liễu nhi tự động tự phát đem nàng cái này ánh mắt lý giải Vì không hiểu thả hoang mang ánh mắt Liền cười trực tiếp tiến lên đem nàng trong tay siêm ý Nhi bắt được chính mình trong tay Nơi này mặt nhi là ở bên ngoài Phùng thời điểm đến đem phùng hướng tới nội sườn mới sẽ không bị nhìn thấy Hà Liễu Nhi vừa nói, một bên đã bắt đầu chậm rãi khâu lại. Phảng phất cái này Siêu Mỹ thì vốn là hẳn là nàng tới làm dường như, Như ý nhìn Hà Liễu Nhi, tay nàng thực mỹ, móng tay thân sắc thượng còn đồ màu đỏ sơn móng tay, thủ pháp tuy rằng tỷ Như ý muốn tốt hơn rất nhiều, chính là nếu là cùng cắt tường so, nhưng không được bị cắt tường ném xuống vài con phố sao? Bất quá thấy nàng chủ động muốn hỗ trợ làm việc, Như ý ngón tay lẫn nhau chạm chạm. Cảm giác được bị Kim đâm thương chỗ còn có chút đau, liền cam chịu Hà Liễu Nhi hành vi. Hà Liễu Nhi đem vẫn luôn tay háo hoàn hoàn chỉnh chỉnh Phùng hảo, giữa mắt vừa thấy như ý cùng Giang Thừa Diệp đều nhìn phía chính mình, đống nhiên một xấu hổ, sau đó thật ngượng ngùng đem trong tay sống vông, lại không có trả lại cấp như ý, ai nha. Người xem tan này một thuận tay liền chính mình làm đi lên nàng đem chính mình phùng kia một bên trưng bày tới cấp như ý cùng Giang Thừa Diệp xem, như ý. Trình công tử, ta làm còn hảo sao? Kỳ thật nàng đối chính mình làm cực kỳ có tin tưởng, nhưng nàng chính là muốn cho Giang Thừa Diệp nhìn một cái ai tay càng xảo. Hà Liễu nhi dụng tâm cố nhiên là khổ bức, chính là càng khổ bức chính là Giang Thừa Diệp căn bản không có xem nàng khâu vá ra tới siêm y đi hề. hắn ánh mắt thoáng nghiêng nghiêng, dừng ở như ý kia nhỏ bé động tác thượng, nhìn nàng nhẹ nhàng chạm vào chính mình đầu ngón tay, một chạm vào ngón tay động tác chính là cứng lại, Giang Thừa Diệp rốt cuộc cảm thấy làm nàng cho chính mình làm siêm y đi hề. thật sự là có chút làm khó người khác. Ân. Phùng Thực Hảo A, Như ý Trần Khẩn gật gật đầu, Hà Liễu Nhi hơi hơi mỉm cười, lại nhìn phía Giang Thừa Diệp, tựa hồ là đang chờ hắn đánh giá. Giang Thừa Diệp nhìn lướt qua kia chỉ tay háo, nhàn nhạt gật đầu, lời nói lại là đối với Như ý nói, thật là so ngươi làm hảo. Như ý đấy lòng cười lạnh một tiếng, rõ ràng nàng thật là cảm thấy Hà Liễu Nhi đích xác so với chính mình làm tốt lắm, chính là đương Giang Thừa Diệp nói ra những lời này đó thời điểm, Như ý liền cảm thấy hắn nhất định lại là ăn quá nhiều cho nên không hiểu được đói khát tư vị. Tả hữu nàng cũng lười đến quán thượng cái này việc, đơn giản trực tiếp đối Hà Liễu Nhi nói. Liêu Nhi, ta gần nhất có một số việc vội, ta đại tỷ cũng muốn chuẩn bị xuất giá sự tình. Tả hữu ngươi thủ công hảo, không bằng cái này siêm ý để hả ngươi giúp ta làm đi. Hà Liêu Nhi đang có ý này, nhưng nàng vẫn là biểu hiện thập phần thẹn thùng, nhìn thoáng qua như ý, đem ánh mắt dừng ở giang thừa diệp trên người, ta thật là có thời gian. Bất quá, như vậy không ổn đi. Ngụ ý, là nữ nhi ra làm cấp nam nhân siêm ý gì hề. Cùng khăn tay liếc mắt một cái đều là có hàng nghĩa, nếu Giang Thừa Diệp thật sự làm nàng làm, đó chính là nói hắn đối chính mình đều không phải là một chút hảo cảm cũng không có. Như ý theo Hà Liễu Nhi ánh mắt cùng nhau nhìn phía Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp nhìn nhìn này hai nữ nhân, gật gật đầu, vậy làm phiền. Hắn đáp ứng rồi. Hà Liễu Nhi trong lòng đón nhận một cổ mừng như điên, nàng cười gật gật đầu, túi đầu tiếp tục bắt đầu may quần áo. Như ý có điểm không nghĩ lại ở cái này trong phòng đãi đi xuống. Phảng phất là ông trời cảm giác tới rồi nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng, cửa đông nhiên liền xuất hiện một người. Xin hỏi thế nào ý hả cô nương chính là ở nơi này? Người tới một bộ gã sai vật trang điểm, cung cung kính kính đứng ở cửa, đồ vật phòng hai bên đều có thể nghe được, như ý đi ra thời điểm, cắt tưởng cũng từ tây trong phòng ra tới. Ta chính là, vị này tiểu ca có chuyện gì? Như ý đánh giá một chút người tới, cảm thấy hắn này thân trang điểm có chút quen mắt. Gã sai vật cười, hơi hơi không người, như ý cô nương hảo. Nhà của chúng ta phu nhân muốn trông thấy ngài, nói. Hắn lui trở lại sân cửa, Như ý theo hắn phương hướng. Lúc này mới nhìn đến một giá quen thuộc xe ngựa ngừng ở sân cửa. Xe ngựa phía dưới đứng gã sai vật cùng một cái nha hoàn. Kia nha hoàn Như ý nhận được, là gọi là tương tư nha hoàn, là Bùi Ngọc Dung nha hoàn. Bùi Ngọc Dung tên mạo thượng trong lòng thời điểm, Như ý trong lòng đống chốc trầm xuống. Quả nhiên, ngay sau đó, xe ngựa mảnh bị vén lên, một thân màu trắng áo lông trồn Bùi Ngọc Dung ưu nhã xuống xe ngựa. Không giống thượng một lần ở Trịnh phủ núi giả thượng nhìn lén đến như vậy suy yếu. Hôm nay Bùi Ngọc dung điểm trang trải bùi tóc, một thanh được thảm đỏ sậm mã não viên châu Âu bạc bẹp thoa đem nàng cả người phụ trợ ung dung hoa quý, yêu nhã mười phần. Bùi Ngọc dung từ bọn hạ nhân nâng vào sân, nhìn thấy Như ý khi, nàng cuối cùng cười cười, như thế nào? Mấy ngày không thấy, nhưng thật ra không nhận biết. Như ý tiến lên vài bước hơi hơi hành lễ, Trịnh phu nhân. Bùi Ngọc dung đem nàng đỡ lên, quả thật là không nhận biết. Này diễn xuất đảo như là nhìn thấy cái người xa lạ giống nhau Như ý theo nàng lời nói cười cười Cắt tường đã ở nhà chính dọn hảo ghế dựa Chính phu nhân, mau mời ngồi Bùi Ngọc Dung cười gật gật đầu Vào nhà chính Chỉ là vào cửa thời điểm Nàng chiều mở rộng ra đông cửa phòng nhìn nhìn Chỉ chốc lát sau liền có đi ra một cái xinh đẹp cô nương tới Hà Liễu Nhi vừa thấy đến Bùi Ngọc Dung liền hiểu được nàng là gia đình giàu có phu nhân Chỉ là nàng không hiểu được cái này Chính là hương chi trên đầu tỉ tỉ Tại vẫn là thập phần khách khí hành lễ, bởi vì Hà Liễu Nhi tới thời điểm là thẳng đến Đông phòng, khi đó Cát Tưởng vừa lúc ở Tây phòng bởi vì làm theo sống làm có chút mệt, ngủ gật, lúc này mới không nghe thấy nàng tới, giờ phút này nhìn đến nàng, hơi hơi có chút giật mình, Liễu Nhi, người sao lại đây? Theo lý thuyết Hà Liễu Nhi cùng các nàng tuy rằng cũng không có cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng là ở giang thừa diệp chuyện này thượng, Hà Liễu Nhi hợp tác ý thức không tiền khoáng hậu mãnh liệt. Nàng không thể làm người ngoài hiểu được như ý có như vậy một cái cực phẩm chuẩn phu quân, chỉ cần tin tức này còn không có bị truyền ra đi, chính mình liền có thay thế khả năng, nếu không đến lúc đó nếu là truyền đi ra ngoài, mặc dù ngày sau Trình công tử cũng cưới nàng, kia nàng cũng là làm tiểu nhân. Nay đây nàng tự nhiên sẽ không nói chính mình là tới tìm như ý thuận tiện nhìn xem Trình công tử, nàng cười cười, nói, ta gần đây nhàn rồi không chuyện gì, đang muốn cùng Như ý tới học lưỡng đạo đồ ăn đâu. Cắt tưởng xác thật là nghi hoặc. Chính là liễu nhi, tam thẩm không phải có thai sao, mãi mãi nhiều nhất còn có thể giúp đỡ chiếu cô tiểu phúc tọ ngươi ở bên này, tam thẩm thật sự không thành vấn đề sao. Hà liễu nhi mặt đỏ lên, ớp đúng nói, là, đúng vậy, ta chính là vì chiếu cô ta nương, lúc này mới nghĩ đến như ý nơi này học học tay nghề, cũng, cũng hảo cho ta nương bổ bổ thân mình. Một bên bùi ngọc dung lại là nghe cười, này thật đúng là xảo, chúng ta một cái hai cái đều tới tìm ngươi học tay nghề, thật sự là mặt mũi đại thật sự. Hà Liễu Nhi bị cắt tường nói trắng ra, cảm thấy có chút ngượng ngùng. tuy rằng cho chính mình tìm lý do, nhưng nàng vẫn là vội vàng, cáo từ về nhà, chỉ nói tiếp theo lại đến học tay nghề. Hà Liễu Nhi đi rồi, cắt tường về tới tây phòng. Như ý bồi bùi Ngọc Dung ngồi ở nhà chính, cho nàng phao một ly trà, chính phu nhân, ngại như thế nào lại muốn tới nơi này tìm ta. Bùi Ngọc Dung sửa sửa chính mình tay háo rộng, hơi hơi mỉm cười nói, mới vừa rồi không phải nói sao, tự nhiên là tới tìm người học nghệ. Học nghệ. Như ý khẽ như mày, như thế nào hảo kêu phu nhân tự mình tới tìm ta đâu, gì vãng đều là ta đi trong phủ nhà. Bùi Ngọc Dung tựa hồn là bất mãn nhìn nàng một cái, nói, ngươi đảo cũng hiểu được là ta chờ ngươi đi ta trong phủ sao, nhưng ta chờ mãi chờ mãi, vô luận như thế nào cũng chờ không tới ngươi, tả hữu ta mỗi ngày cũng chưa sự tình gì, hôm nay thật sự là nhàn đến hoảng, liền tới tìm ngươi học nghệ. Như ý ru ru mắt, chính là này thâm sơn cung cốc, phu nhân thân phận tôn quý, Nếu là tới trên đường ra cái cái gì đừng rẽ, như ý không hảo hướng trịnh công tử công đạo. Như ý nói vốn là lời khách sáo, trong ý tứ nhiều ít cũng trộn lẫn nàng tự mình tới cửa thật sự là có chút không hợp lý ý tứ, đùi ngọc dung tươi cười chưa giảm, theo nàng lời nói giảng đi xuống, ta đây hôm nay đối như ý có vừa mời cầu, nếu là như ý đáp ứng, đạ phương tiện ngươi, cũng phương tiện ta. Như ý hướng nàng cười cười, thỉnh cầu cái này cách nói chính là chiết sát như ý, có chuyện phu nhân cứ việc phân phó đuôi ngọc dung túi đầu sửa sửa chính mình xem y gì, ngẩng đầu khi lại là một fan ôn hòa tươi cười, nói nếu như ý ngươi như vậy sảng khoái, ta cũng bất hòa ngươi khách sáo. Ta hôm nay tới, thật là tồn một cái hướng ngươi học nghệ ý niệm. Nhưng ta trong lúc vô tình nghe nói hai ngày trước hương chi muội muội có cùng các ngươi náo loạn không thoải mái, hương chi cùng ngươi là quan hệ huyết thống tỉ muội, vào trịnh gia liền tính là trịnh gia người, như vậy tính ra ta cùng với ngươi hẳn là cũng là hảo tỉ muội. tục ngữ nói rất đúng. Gia hòa mới có thể vạn sự hưng, ta tưởng thỉnh ngươi cùng cắt tường các nàng qua phủ một tụ, lại ở trịnh phủ tiểu trụ chút thời điểm, nếu là các ngươi có cái gì cọ sắt cùng không thoải mái, ta cũng hảo làm chút điều giải, thuận đường lại hướng ngươi học chút tay nghề, chẳng phải là một công đôi việc. Bùi Ngọc Dung muốn cho như ý qua phủ tiểu trụ đã làm nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cư nhiên còn muốn mang lên cắt tường các nàng cùng tiểu trụ, này liền không thích hợp. Như ý tự nhiên cự tuyệt, chính phu nhân, ta đại tỷ tháng sau liền muốn thành thân. Hiện giờ có rất nhiều sự tình vội thật sự, làm nàng đi chính phủ, chỉ sợ nàng không thói quen, cũng không bỏ xuống được trong tay sự tình. Bùi Ngọc Dung lại là cười, thế nhưng muốn thành thân. Ta đây càng đến vì cắt tường bị một phần của hồi môn mới hảo, đại cô nương thượng tiệu hoa đều là đầu một hồi, ta tốt xấu thành quá một lần thân, cắt tường nếu là có cái gì không hiểu đến, ta cũng có thể giúp này đó. Như ý kiên trì cự tuyệt Bùi Ngọc Dung hảo ý, chính phu nhân ngài hảo ý như ý đại cắt tường tâm lĩnh, bất quá lúc này đây thành thân. Là cắt tường cùng cùng thôn một cái cô nương cùng nhau thành thân, kia cô nương là Lý Chính Phu Nhân bà con xa thân thích nữ nhi, Lý Chính Phu Nhân ngày thường đái chúng ta cũng thập phần thân hòa, hôn sự chi tiết, có Lý Chính Phu Nhân vì cát tường chuẩn bị, thả nàng cùng kia cô nương đều là đái gả người, tiểu tỷ muội gian lời nói tự nhiên cũng liền nhiều chút. Chính phủ địa phương đại nhân cũng xinh, chỉ sợ nàng không thói quen, cũng giả phu nhân tính dưỡng. Bùi Ngọc Dung cười lắc đầu, xem ra này nặc đại chính phủ cũng lưu không được các ngươi nhưng thật ra này quê nhà sinh hoạt càng tự tại chút sau. Phần 86 Như ý ngay vậy, chỉ là cười cười, cũng không ngôn ngữ. Nguyên bản cho rằng cái này đề tài nên bỏ qua, nhưng Bùi Ngọc Dung lại chưa từ bỏ, lại nhảy lại nói rất nhiều, ngụ ý chính là cắt tưởng không đi có đạo lý, nếu là như ý không đi, chính là cùng hương chi còn đặt một hơi, cũng không đem nàng cái này tỉ muội coi như tỉ muội là đánh cả đời không qua lại với nhau chủ ý, làm người thương tâm. kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, Bùi Ngọc Dung cho tới nay, nhiều như ý hơn phân nửa đều là trợ giúp nhiều quá mà khác, vô luận là lúc ban đầu bán an giúp ngàn thu hồi hương cho nàng vẫn là lúc sau ở bách vị lâu đối nàng hào phong đánh thưởng, hay là ở trịnh phủ cùng hoắc vân đánh giá khi nàng đối chính mình quan tâm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm như ý đối nàng tồn này đó cảm kích chi tâm. Thêm chi trịnh trạch cái này cha nam nhiều lần làm, càng thêm làm như ý đồng tình khởi nàng tới. Nhưng mà như ý đối Bùi Ngọc Dung này đó ấn tượng, Đều cần phải là ở nàng không có ở cái kia buổi tối đi đến chính phủ, nhìn đến như vậy lạnh băng tàn nhẫn, lại cơ trí bình tĩnh Bùi Ngọc Dung cơ sở phía trên, mới có thể thành lập kéo dài. Như ý cảm thấy, đối Bùi Ngọc Dung người này, nàng thật sự còn chưa chân chính hiểu biết. Như ý bồi Bùi Ngọc Dung ngồi ở nhà chính, nàng rũ mắt, tựa hồ là nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, chính phu nhân thịnh tỉnh không thể chối từ, như ý không hảo lại chối từ, chỉ là hy vọng chính phu nhân cấp như ý chút thời gian. Làm Như Ý bồi đại tỷ đem trong khoảng thời gian này sự tình hội xong, lại đem đại tỷ đưa ra môn, Như Ý tự nhiên đi chính phủ, tiểu tụ cũng hảo, tiểu trụ cũng thế, phu nhân không đuổi ta đi, ta tuyệt không đi. Như Ý bồi nói chuyện, Trung Quy được đùi Ngọc Dung dẫn đầu. Nàng ra tới thời gian Trung Quy không có phương tiện lâu lắm, cuối cùng Như Ý vì nàng bao một chút chén nhỏ bánh làm nàng mang về nếm thức ăn tươi, lúc này mới đem người tiến đi. Như Ý đứng ở cửa, mắt thấy xe ngựa đi không có ảnh, Lúc này mới đem viện môn đóng lại trở về phòng. Cắt tường đối Bùi Ngọc Dung đến phòng có chút áp lực, chính là biết nàng là Trịnh Trạch phu nhân, nàng lại có chút lo lắng, như ý, cái này Trịnh phu nhân tìm tới môn tới, nên không phải là vì lần trước kia chuyện đi. Nàng, nàng có thể hay không? Như ý đối với Cắt tường cười cười, đại tỷ, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, Trịnh phu nhân nếu thật là tưởng đối ta thế nào, bằng vào Trịnh gia tài lực, nàng tùy ý mua hai cái lưu manh giáo huấn ta một đốn không phải thành sao? Nào có muốn trả thù người, còn ban ngày ban mặt đem người mời đến chính mình trong nhà lại trả thù, không phải ngốc nết sao. Như ý một phen lời nói đem cắt tường trọc cười, nàng điểm điểm như ý đầu, xoay người trở về tây phòng tiếp tục theo việc. Như ý xác định bên ngoài đã không ai, liền chạy đến đông phòng đi xem giang thừa diệp, chính là đông phòng mặt sau cửa sổ mở ra, lại không có nhìn thấy giang thừa diệp bóng dáng. như ý quét một vòng, xoay người lại thời điểm. Biến mất nam nhân không biết khi nào chạy đến nhà bếp sờ soạn một cái chén nhỏ bánh cầm ở trong tay, giờ phút này chính rửa vào cạnh cửa, một bên ăn chén nhỏ bánh một bên nhìn nàng. Như ý bị hắn xuất quỷ nhập thần hoảng sợ, ta nói ta chén nhỏ bánh như thế nào thiếu mấy cái, ta hẳn là không có nhớ lầm số lượng mới là Giang thừa diệp dơ chén nhỏ bánh đi đến, hướng mép giường ngồi xuống, đối với nàng vây vây tay, lại vô vô chính mình bên người vị trí. Như ý bởi vì bùi ngọc dung xuất hiện, ẩn ẩn có chút suy đoán. Lần này nàng cũng bất hòa hắn so đo chuyện vừa rồi, rất nghe lời đi qua ngồi xong. Giang thừa diệp một bên ăn chén nhỏ bánh một bên nói, đùi ngọc dung người này không đơn giản, ngươi đừng dại dột cùng nàng thổ lộ tình cảm. Như ý liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, ngươi người này không cũng không đơn giản, ta còn không phải làm theo cùng ngươi giao tâm sao. Ăn chén nhỏ bánh nam nhân động tác đống nhiên cứng lại, nhìn phía như ý, trong mắt có khắc thường cảm xúc hiện lên, như ý đang nghĩ ngợi tới cái gì. Những lời này cũng bất quá là nàng một cái vui đùa lời nói, nhưng Giang Thừa Diệp nghe được rất là nghiêm túc, sau đó Như Ý nghe được hắn nói, ta sao? Ta tự nhiên là không giống nhau. Như Ý chỉ đương hắn là tự lui quán, cười cười liền tính là đêm này một tờ bóc qua, ngược lại nói, ngươi không phải đáp ứng ta giúp ta tra một tra trịnh trạch sự tình sao. Đều qua vài ngày, chân cũng giúp ngươi đấm, cá cũng cho ngươi ăn, ngươi rốt cuộc trà không tra ra tới. Giang Thừa Diệp đôi tay hơi hơi sau căng, thẳng tóc chân dài thẳng tóc ruôi. Tư thái lười biếng, ba ngày, cho ngươi một cái hồi đáp. Như ý nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, chính là nghị hắn kia phó lao tử đệ nhất không gì làm không được ngạo kiểu cao lãnh bộ dáng. Như ý liền đem này phân hoài nghi thật sâu mà đặt ở trong lòng. Hôm nay có lẽ thật đúng là cái la cả ngày lành, người một cái tiếp theo một cái tới, vừa mới tiến đi bùi ngọc dung, bởi vì bị thương biến mất đã lâu tân tuần thần kỳ xuất hiện. Khoảng cách thượng một lần nhìn thấy hắn đã đã nhiều ngày, lại lần nữa nhìn thấy, như ý không thể nói có bao nhiêu tưởng nghiệm có thể thấy được hắn không việc gì, nhiều ít cũng là yên tâm chút. có lẽ là từ lần trước Giang Thừa Diệp bị thương Tân Tuần, làm Đông tiểu bên kia hiểu được như ý có một cái thân thủ lợi hại người hộ giá hộ thống. này đây đem Tân Tuần bỏ chạy dưỡng thương trong khoảng thời gian này, bên kia cũng không có phái người nào lại đây. Tân Tuần đã trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi có thể yên tâm chính là như ý, thở lạnh nhạt vẻ mặt khó chịu thả mang đi địch dí cái kia là Giang Thừa Diệp, mà nhất kích động nhiệt tình tựa như gặp được thất lạc nhiều năm đệ đệ giống nhau người kia cư nhiên là cắt tưởng, bởi vì ở cắt tưởng xem ra như ý cùng tân tuần chính là một đôi, bởi vì tân tuần bỗng nhiên mất tích, nàng cũng có chính mình suy đoán não bổ. tỉ như như ý nói tân tuần là cái tiêu sư, bọn họ sẽ thành thân sinh hoạt, nhưng tân tuần cùng hà nguyên cắt giống nhau là không có của cải, liền hà nguyên cắt đều như vậy liều mạng kiếm tiền. kia tân tuần không nói gì vô tội biến mất, không chừng là hắn lặng lẽ đi áp tải, vì không cho như ý lo lắng tròn nên mới không nói cho bọn họ. chính là ở tân tuần rời đi một đoạn thời gian. Như ý cùng sớm chiều ở trung trình diệp Chỉnh công tử đi tới cùng nhau. Nguyên bản cho rằng Tân Tuần là đi tới bên ngoài, không muốn lại trở lại cái này tiểu sân thôn. Các tường còn nghĩ tới như ý có thể cùng trình công tử ở bên nhau cũng không tồi. Nhưng hôm nay, cố tình Tân Tuần hắn đã trở lại. Các tường đi nấu nước pha trà, Tân Tuần đệ thấp thanh âm đối như ý nói, cô nương, vương trưởng quầy để cho ta tới nói cho ngài một tiếng, lưu toàn tất cả đều chiều. Lưu toàn, như ý ở bách vị lâu là sau lưng đối nàng thọc giao nhỏ người. Như ý đem hắn ném cho đông Tiểu vương trường quài, dùng răng thừa diệp cho nàng thuốc bột bức cung, nhưng này cũng đã có hảo chút thời gian, lưu toàn có thể căng lâu như vậy, đảo cũng là cái con người rắn giỏi. Các tường thiêu hảo thủy ra tới thời điểm, nhà chính đã không có người, chỉ có cái kia trình công tử vẻ mặt tối tăm đứng ở đông cửa phong khẩu, nhìn thấy các tường, đem như ý nói chuyện cho nàng nghe, cái kia tân tuần vẫn là phải đi, bên ngoài càng mị càng có ý tứ, hắn sẽ không cùng như ý thành thân, cho nên đặc biệt trở về vứt bỏ nàng. Cát Tưởng trong tay ly nước bang một tiếng quăng ngã toái trên mặt đất, nàng cuống quít vài bước lao ra đi nhìn nhìn, bên ngoài nơi nào còn có cái gì người? Cát Tưởng sợ như ý có phải hay không bị cái gì kích thích, vội hỏi nói, kia như ý đâu? Nàng đi ra ngoài, nàng đi ra ngoài thời điểm là cái gì biểu tình, có phải hay không? Thực thương tâm rất khổ sở, Cát Tưởng sợ như ý luẩn quẩn trong lòng trốn đi làm cái gì việc nốc. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nhìn cửa phương hướng, thông giọng nói, không, nàng rất vui vẻ. Nàng nói đi đưa hắn đoạn đường, trở về thời điểm thuận tiện ở chấn trên đi dạo, thực mau trở về tới. Nói xong, Giang Thừa Diệp liền ở cắt tường kinh ngạc trong ánh mắt trở về phòng, tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng, kỳ thật như ý mới vừa rồi chỉ là làm Giang Thừa Diệp chuyển cáo cắt tường, nàng có việc ra cửa, không cần chờ nàng ăn cơm chiều. Như ý cùng Tân Tuần cùng đi Đông Kiều, dọc theo đường đi nàng nhiều ít vẫn là muốn biểu đạt một chút quan tâm. Thương thế của ngươi có khá hơn. Lần trước ta thấy ngươi thương rất nghiêm trọng. Tân tuần như cũng là giá xe ngựa tới, thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngựa khí thường thường, đa tạ cô nương quan tâm, đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì tam gia hiểu được cô nương bên người có cao nhân hộ thống, cũng liền không có phái tân tuần lại qua đây. Như ý gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, xe ngựa một đường đi trước, thực mau liền đến đông tiểu bên này. Nguyên bản lưu toàn giao cho vương trường quài, chỉ là bởi vì như ý muốn mượn liền tam gia nhân lực cùng điệu bản tới để ra nghi vấn hắn, chính là chờ như ý thật sự tới rồi bên này thời điểm. Vương trưởng quầy lại là vẻ mặt tươi cười nói cho hắn, Lưu Toàn ở nhận tội về sau đã chặt đức ý, không khỏi thi thể phát ra thanh tưởi. tam gia làm chủ đem Lưu Toàn thi thể xử lý rớt. Như ý nghe được Lưu Toàn đã chết tin tức khi, trong lòng kinh một chút, lại nhìn vương trưởng quầy cười ha hả bình thường một tôn Phật di lạc giống nhau, lại nói tàn nhận huyết tinh sự tình, như ý ánh mắt trầm trầm, hỏi, Lưu Toàn nếu đã chết, sớm chút xử lý tự nhiên cấp vương trưởng quầy thiếu một phân phiền thoái. Vương trưởng quầy làm tân tuần nói cho như ý các ngươi đã hỏi ra lưu toàn biết đến những cái đó sự tình, như ý đảo muốn biết là chút cái gì nội tình. Vương trưởng quầy vừa chắp tay, cười ha hả nói, thỉnh cô nương lại đây. Tự nhiên là vì báo cho cô nương ngài dục biết chân tướng. Nguyên lai like, mấy năm trước Đông Tiểu Trấn thượng thật là có hai nhà có danh tiếng tử lầu, một nhà là Đông Tiểu Trấn bản địa tử lầu, mà một nhà khác bách vị lâu. Bất quá là bởi vì biện kinh kia một nhà danh khí đi vào nơi này tới. Một ít có thân phận người đều hiểu được bách vị lâu, nhưng càng nhiều đông tiểu người địa phương, còn lại là càng thêm ưu hái mặt khác một nhà. Ngay lúc đó Lý Hằng Tài nương mới đến cớ, cùng kia một nhà trưởng quẩy thành bạn tốt, hai người thường thường ở bên nhau nói nói chuyện lối buôn bán. Đông tiểu chấn rốt cuộc so không được biện kinh, nghe nói Lý Hằng Tài nhà này bách vị lâu, là biện kinh kia một nhà chi nhánh, vị kia trưởng quẩy đối Lý Hằng Tài càng là tôn kính có thêm. ở hắn xem ra Lý Hằng Tài là cái kiến thức rộng rãi người, thập phần đáng giá kết giao. Mà ngay lúc đó Lưu Toàn đều không phải là bách vị lâu đầu bếp, hắn bất quá là mặt khác kia ra tiểu lầu phụ trách sắt rau một cái làm rút. Chuyện sau đó liền đơn giản, Lý Hằng Tài thu mua Lưu Toàn, dẫn một đám hải sản giáo vị kia trưởng quay như thế nào nấu nướng, ngầm lại làm Lưu Toàn ở hải sản Trung Hạ sẽ đem gì ứng bệnh trạng mở rộng rất nhiều lần thuốc bột, cuối cùng gây thành thảm án. Kia ra tiểu lầu từ đây bởi vì hải sản hại người mà đóng cửa, trưởng quay bỏ tù mà chết. Lưu toàn dựa vào nhiều năm ở trong phòng bếp học trộm đến sư phó tay nghề, ngược lại trở thành bách vị lâu đầu bếp, làm ra đồ ăn hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Bởi vì hắn biết Lý Hằng Tài cảm ơn dèm pha, nay đây nhiều năm qua hắn cùng cái khác đầu bếp ở bách vị lâu trùng tiêu căng ngạ mạ, Lý Hằng Tài cũng chưa bao giờ nói qua cái gì. Chỉ là này hết thảy, trung quy bởi vì Như Ý xuất hiện mà bị thay đổi. Vương trưởng quay nói cho Như Ý, có thể hỏi ra tới cũng liền nhiều như vậy, Như Ý trầm mặt nghe xong hắn nói, Hồi lâu không có lên tiếng, chứ một trăm đoạt hàng hóa giết người diệt khẩu. Bởi vì liên thành dục quan hệ, thế nào ý như vậy tên ở đông tiểu vùng, chỉ có như vậy mấy cái có thể cùng liên thành dục bản tôn chấp đầu đầu đầu nhóm hiểu được, lại cũng bởi vì liên tam gia thần bí diễn xuất, đại gia trong lòng minh bạch, trên mặt cũng không có lộ ra, chỉ hiểu được tam gia lúc này là cái đại mua bán, nếu là dứt lấy cái gì phiền thoái, tam gia cũng sẽ không che chở bọn họ. Hương mãn lâu đã vì như ý đẳng ra một gian chuyên dụng xương phòng. Trong phòng đều là trong ngoài đều quét tước sạch sẽ, liền phòng bài trí đều cùng mặt khác phòng bất đồng, phá lệ thoải mái thanh nhã. Mở ra một bên cửa sổ, Tư Minh Hà nằm ngang chạy quá, đường sông hai sườn đường phố cảnh sát thu hết đáy mắt. Như ý lệnh người đem cửa sổ kể hết mở ra, bày một chương bàn dài ở bên cửa sổ, dài đến 2 mét quyển trục từ cái bàn một bên phô cút ngay tới, như ý tay cầm bút lông thỏ, đem rộng lớn Tư Minh Hà cùng hối nhập đông tiểu chấn sau tú lệ đường sông vung lên mà liền chậm rãi chậm điểm suuyết khởi đường sông hai bờ sông cảnh vật như ý họa một họa lại ngẩn đầu nhìn một cái như vậy một bộ họa suốt hoa hai cái canh dở chờ đến hoa xong đã sắp tới rồi mặt trời lặn thời gian như ý phơi khô cẩn trục gọi Tân Tuần tiến vào đêm này bức họa đưa cho tam gia coi một chút hỏi một chút hắn hay không vừa lòng chỉ là này giữa chi tiết chỗ chờ ta giải quyết xong rồi chính mình sự tình nhất định hướng tam gia kỹ càng tỉ mị giải thích Tân Tuần lĩnh mệnh mà đi như ý cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ Vương có tài vốn định phái người đưa nàng trở về, chính là đương như ý đi ra hương mãn lâu, nhìn đến đông tiểu đầu cầu đứng nam nhân khi, đầu tiên là sửng sốt, trật cự tuyệt vương, có tài hảo ý, chậm rãi chiều đầu cầu nam nhân kia đi qua đi. Hắn một thân huyền sắc lụa y kia đã xuyên thật lâu, tự hồ là bởi vì thường thường ái dựa ngồi ở trên giường nguyên nhân, hắn xiêm y hơi hơi có chút nếp ốn. Chính là hắn liền như vậy nhàn nhàn tản tản đứng ở đầu cầu làm ra một cái đám người tư thái, không có người đi đường hội vàng. Phảng phất từ cổ mạc họa trung chậm rãi đi ra giống như trích tiên. Như ý lơ đã hồi tưởng khởi cùng hắn ở chung nhiều này những nguyệt, tuy nói hắn luôn là lãnh đạm ít lời, nhưng những cái đó rất nhỏ chỗ tương trợ cùng dặn dò đều không phải giả, thật giống như một khắc trước nàng còn có chút không nghĩ nhìn thấy hắn cùng cô nương khác miệng cười tương đối, giờ khác này nhìn thấy hắn đống nhiên xuất hiện, tâm tình của nàng vẫn là sẽ trở nên thực hảo. Giang thừa diệp hơi hơi quay đầu khi, cũng thấy được cách đó không xa như ý. Như ý khoanh tay trước ngược đi đến trước mặt hắn. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi như thế nào cùng lại đây? Giang thừa diệp dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nhìn nàng, ngươi ra cửa lâu lắm, người trong nhà đều không yên tâm. Kỳ thật hắn cũng không yên tâm, ánh mắt nơi đi đến không thấy được thân ảnh của nàng, trong lòng thế nhưng giống như tiểu miêu trảo tử gai giống nhau, vô luận như thế nào cũng an không dưới tâm tới. Như ý nhìn nhìn phía sau hương mãn lâu, ngươi như thế nào sẽ biết ta đến nơi đây tới? Giang thừa diệp ánh mắt nhàn nhạt. nhạt. Tựa hồ là xẹt qua nàng đỉnh đầu trực tiếp nhìn phía nàng phía sau hương mãn lâu, bách vị lâu còn ở sửa chữa lại, bùi ngọc dung vừa thỉnh ngươi lại bị ngươi hoán lại thời gian, kia này hai cái địa phương ngươi tự nhiên sẽ không đi, một đường đi tới chợ đều không thấy ngươi, nếu nói ngươi còn có chuyện gì là muốn chậm trễ lâu như vậy, đại khái cũng chỉ có nơi này. Như ý cười cười, ngươi nhưng thật ra hiểu. Giang thừa diệp dùng cái mũi hừ hừ khí nhi, ngốc tử đều biết. Như ý cười càng sâu, như thế nào hiện tại có phải hay không có thể đi trở về? Giang Thừa Diệp lại là rất có bộ tịch lắc lắc ngón tay, khỏe môi hơi câu, nếu tới, không bằng nhìn xem diễn lại trở về. Như ý con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, nàng hơi hơi híp mắt nhìn nhìn Giang Thừa Diệp, chợt duỗi tay bắt lấy hắn tay quay đầu liền đi. Giang Thừa Diệp không dự đoán được nàng lớn như vậy phản ứng, nhưng nàng phương hướng không đúng, bị nắm cái tay kia kéo kéo nàng đi nhầm phương hướng rồi. Như ý kiên định cũng không quay đầu lại, không sai. Trước mua an vật. Đông Tiểu chấn tuy nói chỉ là một cái chấn nhỏ, lại là từ thương nghiệp phần lớn đoan dương thành đến thủy thượng mỹ thực chi thành thanh thành nhất định phải đi qua chấn nhỏ, từ đông Tiểu chấn đi ra ngoài, nếu là theo thẳng tắp phương hướng đi, thông suốt hướng như ý nơi hà ra thôn cùng mặt khác mấy cái liền nhau thôn, nhưng nếu là nhắm hướng đông quải, liền sẽ thượng đến từ đoan dương thành một đường lại đây một cái quan đạo. Nay quan đạo là triều đình tu sửa, đại lục rộng mở không nói, thường thường còn sẽ có chút nước trà cửa hàng. Hơn phân nửa thương lữ vận chuyển hàng hóa đều sẽ từ con đường này đi, này giữa, còn bao gồm chỉnh ra bó củi nguyên liệu vận chuyển. chính ra xưởng hơn phân nửa đều là lấy thành phẩm giao dịch, bởi vì núi hoang cây tối mục chất so le không đồng đều. Nếu là chính mình khai hoang, công nhân tiền công hơn nữa bó củi xử lý, phí dụng thêm lên cùng trực tiếp mua xăm bó củi nguyên liệu đến phí dụng không sai biệt lắm. Này đây thời gian dài tới nay, chỉnh ra đều là trực tiếp mỗi tháng định kỳ hướng đoan dương thành đặt mua bó củi lại tiếp đơn ra công thành thành phẩm. Một ngày này, vừa lúc chính là chỉnh ra bó củi từ Đoan Dương thành vận lại đây nhật tử. Chiều hôm buông xuống, đem hắc cám hợp lại hướng khắp đại địa. Quan đạo biên một viên đại cây ngô đồng thượng, như ý ngậm mức kiều chân, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Giang thừa diệp dựa lưng vào thân cây, cùng như ý cùng ngồi ở cây ngô đồng vươn một cây cành khô thượng, hắn một chân rũ xuống, một chân hơi hơi khúc khởi, an mức như ý duỗi tay thọc thọc bên người nam nhân, dùng khí thanh nói, Lý Hằng Tài Trung quy là cái mở tử lầu cấp đối thủ ngáng chân chơi ám chiêu nhiều lắm xem như thương giới dèm pha nhưng hiện tại đoạt đồ vật vậy trực tiếp là thổ phỉ này hai loại có thể giống nhau sao giang thừa diệp duỗi tay ở nàng giấy dầu trong bao sờ qua một cái mức hàm ở trong miệng nhai hai hạ liền cảm thấy không có nàng làm chén nhỏ bánh ăn ngon cấp phun ra, ngươi cho là con nít chơi đồ hàng sao chiếu ngươi nói hải sản án tử chân tướng tới xem nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói lý hằng tài trên người đã bối mạng người trời đất bao la ích lợi lớn nhất bị người công nhân phóng hỏa còn không đánh trả vậy tương đương với đem chính mình trở thành cái mềm quả hồng từ người khác tới nhất lại nói bách vị lâu sửa chữa lại tiền bạc chẳng lẽ có thể từ bầu trời rơi xuống sao hắn tự nhiên phải dùng bên biện pháp vì chính mình vớt hồi một bút, nếu không này không phù hợp hắn tác phong giang thừa diệp hoan bừa chậm nhìn nhìn như ý tiện đà nói nhưng nếu là hắn thật sự không có tới kiếp hóa lớn nhất nguyên nhân lớn nhất nguyên nhân chính là chúng ta căn bản không đã lừa gạt hắn Hắn hoài nghi chuyện này là trịnh trạch làm đồng thời, cũng bảo lưu lại hoài nghi là những người khác cố tình ham hại khả năng tính. Như ý thuận miệng tiếp nhận hắn nói, Giang Thừa Diệp nhìn nhìn cùng chính mình càng thêm hợp phách nữ nhân, cười gật gật đầu. Như ý suy nghĩ một lát, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nói, nếu hắn thật sự không có tới kiếp hóa, sau này phải đối phó hắn, phòng trừng còn phải bàn bạc kỹ hơn nói lý hàng tài. Như ý bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngược lại nhìn phía Giang Thừa Diệp, ngươi nói ngươi là tử thanh thành tới. Giang thừa diệp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng gật đầu. Kia nếu không phải thanh thành sự tình, ngươi hiểu không hiểu được. Thì như... Biện kinh. Như ý hỏi thập phần cẩn thận, chính là ngôn giả vô tâm, người nghe của ý. Giang thừa diệp lông mi khẽ run lên, nhìn phía như ý ánh mắt mang lên nhỏ đến khó phát hiện tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ nàng đã biết chút cái gì? Ngươi lại nói nói, ta biết đến liền nói cho ngươi. Giang thừa diệp bất động thanh sắc trả lời. Như ý nghĩ nghĩ, nói... Lúc trước cùng Hoắc Vân đánh giá, Trịnh Trạch thỉnh thượng thực lệnh công tử thẩm Nguyên Huy, lại nơi trốn đem ta phủ ra tới, lúc sau trung thu giải yến thời điểm, Trịnh Trạch từng muốn mang ta đi lưu các lao trong phủ làm yến hội, lưu các lao ngươi hiểu được đi, nghe nói là đường kim thánh thượng lao sư, nhưng bởi vì ta cùng Bách Vị Lâu ký kết khế ước, phàm là có quan hệ xuống bếp nấu đồ ăn, đều là tế Bách Vị Lâu tên tuổi, cho nên Trịnh Trạch bị lý Hằng tài tiệt hồ. Lúc trước ta từ Bách Vị Lâu trở về thời điểm Lý Hằng Tài trực tiếp hướng ta nhắc tới vào cung sự tình. Này hoàng cung ta tất nhiên là sẽ không đi, chính là ta thật sự có chút tò mò, ta đến tuột cùng có thể khởi cái cái gì tác dụng. Giang thừa diệp con ngươi dừng ở nàng trên mặt nhìn một hồi lâu, trước sau chưa từng từ kia trương thẳng thắn thành khẩn trên mặt nhìn ra nửa phần lừa gạt bóng dáng, thật lâu sau, hắn nhàn nhạt nói, nếu vô tình vào cung, kia những cái đó sự tình là như thế nào cái dối dám biện pháp, không biết cũng thế, cùng với tưởng này đó cùng sau này nhật tử không quan hệ sự tình. Đến không bằng hảo hảo ngẫm lại biện pháp như thế nào thoát khỏi những người này mơ ước hắn nói đến một nửa, lại dùng một. Loại lược hiện ghét bỏ ngữ khí đối nàng nói, vẫn là nói ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể có bao nhiêu lợi hại nhiều ghê gớm. Quên thân võ tướng, bằng vào cán bút đau thương tung hành chiều dã, ngươi hay là cũng tưởng trộn lẫn một chân. Dùng cái gì? Ngươi đại môn sao? Như vậy xem thường người ngữ khí thật đúng là thực thiếu, quả thật như ý căn bản vô tình giống hắn nói như vậy, nghe lại cũng không phục. Đến tuột cùng là ngươi xem thường ta là cái đầu bếp nữ, vẫn là xem thường ta là cái nữ nhân. Cảm thấy nữ nhân làm không được đại sự trộn lẫn không được Giang Sơn chính là các người nam nhân lậu thấy, có lẽ không dùng được bao lâu, nữ nhân cũng có thể làm quan, cũng có thể từ vượt qua nam nhân địa vị. Đều là các bằng bản lĩnh, không phải do ngươi xem thường. Tuy là một người nam nhân lại thích một nữ nhân, nghe được như vậy một phen lời nói vẫn là cảm thấy buồn cười nhiều quá bội phục, Giang Thừa Diệp thật là một cái phi điển hình quý tộc. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng là một cái điển hình phong kiến nam nhân, vẫn là phong kiến nam nhân trung thập phần nổi bật loại nào hình, cố thành tư tưởng trung quy là làm hắn cùng như ý ở nam nữ bình quyền tư tưởng thượng có khác nhau. Bất quá này trung quy là cái ngẫu hứng khơi mà đề tài, còn nữa vô luận là kiếp trước ninh tử vẫn là kiếp này như ý, đều không phải cái gì có dã tâm người, nàng phải làm đơn giản chính là bảo chính mình người nhà bình an, có ngày lành quá, không chịu người khi dễ. Cho nên hai người mặc dù có khác nhau cũng vẫn chưa bởi vậy khởi cái gì tranh chấp, chỉ là Giang Thừa Diệp lại lần nữa nhìn phía Như Ý ánh mắt khi, nhiều vài phần khác ý vị. Màn đêm dưới đại địa yên tĩnh không tiếng động, nhân tế tiệm Hãn trên con đạo, truyền đến bánh xe động tinh thanh, Như Ý bay nhanh kéo kéo Giang Thừa Diệp góc áo, bất quá xả hai hạ, tay đã bị người nắm lấy, Như Ý quay đầu, vừa rồi còn lười biếng dựa vào thân cây nam nhân đã ở chính mình bên cạnh người, một bàn tay lướt qua nàng sau cổ rồi đến phía trước, đem nàng miệng cấp che lại. Như có người kiêm hóa Vì bảo vạn vô nhất thất, Lý Hằng Tài tự nhiên muốn thỉnh cao thủ, ngươi như vậy chỉ biết bị phát hiện sau đó bị phiến thành gà luộc. Giang Thừa Diệp không chút khách khí đem nàng đã từng cho hắn uy hiếp ngữ còn trở về. Như ý bị che miệng, không hảo đánh trả, chính là động tác lại dần dần phóng nhỏ, hai người cùng ngưng thần tĩnh khí, nghe đằng trước động tĩnh. Đại ca, chúng ta hôm nay cái lại lây chậm, không bằng liền đi Đông Tiểu bên kia nhạc cả đêm lại trở về đi. Đi ở bó củi bên cạnh xe Hán Tử tựa hồ cảm thấy nhàm chán, bước lên đề tài Bên kia hán tử tựa hồ cùng hắn là huynh đệ, này phê bó củi xe cũng liền theo mười mấy người, này hai người hẳn là quản sự, kia lớn hơn một chút nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi chừng nào thì làm buồn bán cũng có đi tìm việc vui sức mạnh, ta cũng liền an tâm rồi. Tiểu một ít hán tử đã gấp không chờ nổi, đại ca ngươi bất tranh cái bãi, tiền tóm lại tránh không xong, ngươi nhìn sắc trời đã như vậy tối sầm, không chừng trịnh lao bản còn sẽ chiêu đái chúng ta, ta nghe nói đông tiểu bên kia túy nguyệt lâu có cái hoa đường. Tiêu tao kính nhi chính là nhất tuyệt. Ngươi còn không coi nhìn thấy, này hán tử đã là tâm viên ý mã. Ừ, ngươi sẽ không sợ ngươi đi trở về ăn ngươi tức phụ quân đồng. Ai ra uy ta hảo đại ca, ngươi không nói ta không nói, cái nào hiểu được. Hắn quay đầu đối phía sau một đám người hét lên, các ngươi cũng đừng nói a. Trận vang lên một trận cười vang. Như ý có chút oán giận, đối như vậy nam nhân, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là thẩm nham, đang muốn phun hắn vài câu, bên người bỗng nhiên chuyển đến một cái nặng nề thanh âm. Tới. Trong chớp nhoáng chỉ nghe nói bóng cây thật mạnh ở ngoài liên thanh tiếng kêu thảm thiết, nương u ám ánh trăng, như ý phản phất đã thấy được hàn đao chém giết gian hàn quang, lưới đao nhập thể khi sạch sẽ lưu loát, bị che miệng kêu thảm thiết một thanh, đều làm lần đầu tiên như vậy trắng ra thấy được giết chóc như ý có trong nháy mắt ngốc lăng, chỉ là trong chốc lát, nàng liền tay chân lạnh băng. Nàng không ngừng mà nói cho chính mình, nay đã không phải nàng ban đầu vị trí thời đại, nàng yêu cầu thích hướng thời đại này sinh tồn quy tắc. Nay đã không phải lần đầu tiên từ đoan dương thành vận chuyển bó củi lại đây, thả thành Trấn chi gian quan đạo cũng không hoang vắng, không ai nghĩ đến hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, thả toàn vô phòng bị, đối thượng một đám có bị mà đến bọn cướp, tự nhiên là toàn quân bị diệt. Phần 87 Thằng đến vận chuyển hàng hóa người kể hết mất mạng, một đám hắc ý ý hề nhân đón một người nam nhân đi ra. Như ý cùng giang thừa diệp liếc nhau, một lần nữa nhìn phía bên kia. Lý Hằng tài đạp đá trên mặt đất tử thi, đối với mang đến người khoát tay này đàn hắc ý hệ nhân thực mau liền bắt đầu xử lý thi thể, không đến một chén trà nhỏ thời gian, mười mấy cổ thi thể đã bị chôn tới rồi ven đường bùn đất trong đất. Lý Hằng Tài nâng nâng cảm, thủ hạ người lập tức đem rất nhiều bó củi toàn bộ kéo đi. chờ đến bọn họ đi ra một khoảng cách, Giang Thừa Diệp bắt lấy Như ý tay liền hướng trên vai kéo, Như ý cực kỳ phối hợp hắn, theo hắn động tác đôi tay vòng lấy cổ hắn, Như cũ giống như một con ôm hùng giống nhau cuốn lên hắn bối, bởi vì hai người động tác, nhánh cây hơi hơi rung động. Lá cây phát ra ảo ào thành, vừa lúc nên đón một trận gió, đem một mảnh lá cây đều thổi quét run rẩy lên, đưa bọn họ nháo ra động tĩnh dung nhập gió đêm bên trong. "Bảo hảo." Giang Thừa Diệp trầm giọng dặn dò nàng. Như ý cười tủm tỉm đằng ra một bàn tay tới vỗ vỗ nàng bả vai, "Thiếu niên, giá." Giang Thừa Diệp chù chù khoe miệng, dưới chân nhẹ điểm, cùng nhau rơi xuống gian huyền nhược du long, phảng phất trên người căn bản không có cái gì trọng vợ, liền như vậy theo đuôi hắc ý, ý hề nhân đuổi theo. Như ý cùng Giang Thừa Diệp trở lại Hà Gia Thôn thời điểm đã là đêm khuya, nàng trăm triệu không nghĩ tới, cắt tường lo lắng vẫn luôn không ngủ. Nhìn thấy như ý trở về, nàng lại là tạ thiên lại là tạ mà, chờ đến biết cắt tường bất quá là lo lắng cho mình bởi vì bị Tân Tuân vứt bỏ luẩn quẩn trong lòng thời điểm. Như ý vẻ mặt hát tuyến nhìn thoáng qua từ hậu viện rửa mặt trải đầu song hướng đông phòng đi nam nhân, khinh bị ánh mắt ý tứ rõ ràng, ngươi người này như thế nào như vậy nhảm chán. Giang Thừa Diệp bộ mặt biểu tình tiếp thu nàng tín hiệu Để lại một cái cái hót cho nàng, thảnh thơi thảnh thơi trở về phòng. Vì làm cắt tường an tâm, như ý biên cái lời nói dối, đại tỷ, ta không có việc gì. Ta cùng tân tuần. Khu khu, cũng chính là vô duyên vô phần chặt đứt liền chặt đứt đi. Trình diệp mang ta hảo hảo ăn một đốn, chúng ta bỏ sơn chơi thủy, còn nhìn trong chốc lát diễn, cho nên mới về trễ, ta đã không có việc gì, thật sự. Như ý ánh mắt chân thành nhi nghiêm túc, người cũng tựa hồn là thật sự rất vui vẻ. Cũng không giống giả vờ, cắt tường thở dài nhẹ nhõn một hơi rất nhiều, lại từ như ý nói chung bắt giữ tới rồi trọng điểm, ngươi nói ngươi vẫn luôn cùng trình công tử ở bên nhau. Như ý, ngươi cùng trình công tử, có phải hay không nữ nhân quên thương tình tốt nhất phương pháp chính là đầu nhập đến mặt khác một đoạn cảm tình chung, cắt tường tuy rằng còn không có thương tình quá, chính là hiện nay nàng có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng cũng chính là trình diệp. Như ý kinh nàng như vậy vừa nói. Thế nhưng vô ý thức nhớ tới từ hương mãn lâu ra tới thời điểm nhìn thấy trình diệp, hắn là đi tìm nàng, tiếp nàng về nhà. Như ý, các tường thấy nàng có chút thất thần, kêu kêu nàng, như ý phục hồi tinh thần lại, nói, Nga, ta suy nghĩ ngươi thành thân thời điểm còn kém chút cái gì. Cát tường lại là bất mãn, ngươi thiếu tưởng chuyện của ta, ta hiện tại rất tốt, nếu là có cái kia công phu, ta tình nguyện ngươi nhiều suy nghĩ chính mình sự tình. Chính mình sự tình, chính mình còn có thể có chuyện gì. Như ý cũng không phải rất muốn tưởng, nàng tùy ý ứng phó rồi vài câu liền đi mặt sau rửa mặt, trở về thời điểm, Cát Tường đã ngủ rồi, nghĩ lại tỷ từ trước đến nay ngủ sớm, hôm nay lại bởi vì lo lắng nàng mà chờ tới rồi như vậy vãn, Như ý có chút ấy nấy, mắt thấy thời tiết chuyển lạnh, nàng đi qua đi vì Cát Tường cùng Kim Ngọc bọn họ đi chăn che lại cái kín mít, lại đi giữ cửa đều kiểm tra rồi một lần, xác định quan hảo, lúc này mới về phòng ngủ, đông trong phòng mặt, Giang Thừa Diệp thật lâu không thể đi vào giấc ngủ chớn mắt nhắm mắt gian đều là như ý nhất tần nhất tiếu hô hấp phun nạp khi, cảm giác mũi gian đều là trên người nàng hư khí giang thừa diệp hơi hạp hai mắt đung nhiên đột nhiên mở cả người đều từ trên giường ngồi dậy hắn từ trong lòng móc ra một thanh khắc hoa chân bạc đặt ở trong tay sa điêu khắc hoa văn không biết suy nghĩ cái gì gần nhất chấn trên ẩn ẩn có chút xôn xao cùng không yên ổn đầu tiên là bách vị lâu bị người thả một phen lửa lớn thiêu hủy một nửa lại là chấn trên lớn nhất thương hộ chỉnh ra một đám bó không cánh mà bay Liên quan vận chuyển hàng hóa liên can người chờ toàn bộ mất tích, mất tích dân cư người nhà một mực chắc chắn người nhất định là tới rồi Đông tiểu trấn, bởi vì Trịnh Trạch cùng bên này quan hệ tốt hơn, thường thường bọn họ tới thời gian trưởng, Trịnh Trạch còn muốn chiêu đãi một phen, cái thứ nhất buổi tối người không trở về đảo cũng không kỳ. Quái, nhưng mắt thấy cái thứ hai buổi tối đều phải tới rồi, người còn không có về nhà, một ít nghi kỵ tâm trọng bà nương cho rằng nam nhân nhà mình ở ôn nhu hương vui đến quên cả trời đất. Thẳng đến các nàng rốt cuộc phát hiện không thích hợp thời điểm, đơn giản kết bạn tới rồi chính phủ, còn mang theo một số lớn người nháo sự, nhất định phải chính phủ cấp cái công đạo. Trình trạch ném bó tuổi, đúng là bực bội thời điểm, đột nhiên gặp được như vậy một đám ngang ngược vô lý người, hắn thật sự là nổi giận. Liên ở hắn chuẩn bị vũ lực chấn áp này nhóm người thời điểm, bùi ngọc dung lại xuất hiện, đêm này nhóm người an trí tới rồi trong phủ, từng cái an ủi không nói, tư thái càng là thấp thực, tùy ý bọn họ khóc náo, ngẫu nhiên có mấy cái muốn động thủ. Trình trạch liền xông lên phía trước đem Bùi Ngọc Dung hộ ở sau người, thế nàng chắn những cái đó bàn tay. Trở lại Bùi Ngọc Dung sân, Trình trạch mặt có chút sưng, Bùi Ngọc Dung làm người lấy tới khăn lông vì hắn đắp mặt. Trình trạch cho rằng Bùi Ngọc Dung hôm nay cách làm thật sự là quá mức kỳ mềm, sẽ chỉ làm những người đó được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng Bùi Ngọc Dung lại nhàn nhạt nói, các nàng là thật sốt ruột trong nhà người, đối đãi các nàng như vậy một đám người, cứng đôi cứng sẽ chỉ làm ngươi rơi vào cái vô lương thương nhân danh hào. Phải biết danh dự đối lương thương tới nói, nhất quan trọng. Chuyện này hiển nhiên là có người nhằm vào người, các nàng không có nam nhân, chúng ta không có bó củi, nói đến chúng ta đều là người bị hại, cho nên chúng ta phải làm, không phải cùng bọn họ hình thành đối lập, mà hẳn là đứng ở cùng trận doanh, đều yêu cầu cha ra chân tướng. Trịnh trạch vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn bùi ngọc dung, nàng lấy tới khăn lông vì hắn đắp mặt, hắn nhịn không được duỗi tay phủ lên tay nàng, ánh mắt gần như si mê nhìn nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Trong lòng có một cái minh sắc thanh âm ở kêu gạo, nàng ở giúp hắn. Bùi Ngọc Dung tựa hồ cũng là phát hiện Trịnh Trạch Khắc Thưởng, nàng giật mình, đang muốn lùi về tay, lại bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Trịnh Trạch nắm tay nàng đặt ở chính mình trên mặt, "Ngọc Dung, từ thượng một lần ta liền muốn hỏi ngươi." "Ngươi Trịnh Trạch thanh âm có chút ám ếch, trong giọng nói càng là mang theo chút không xác định." Bùi Ngọc Dung nhìn hắn vẻ mặt chờ mong, phản phất rốt cuộc tìm được rồi cơ hội có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nàng cười cười, đang muốn há mồm bên ngoài lại truyền đến hạ nhân kinh hoàng truyền báo thiếu gia không hảo không hảo gì gì di nương cùng mới vừa rồi lãnh tiến sân bà nương nhóm nháo đi lên gì di nương chính tìm người chuẩn bị đánh bọn họ bản từ đâu gì hương chi trinh trạch đột nhiên đứng lên trên mặt tức giận đột nhiên mà sinh đem nàng cho ta nhốt lại nơi nào cũng không cho đi hạ nhân run run rẩy rẩy lĩnh mệnh mà đi chờ hắn tới rồi trong viện Hương Chi còn ở vì chính mình một chậu hoa bị những cái đó tiện phụ nhóm cấp đá hỏng rồi mà nổi trận lôi đình, nhìn thấy hạ nhân trở về, nàng nhìn nhìn hắn phía sau, thanh âm đột nhiên nổi bật, nô tài chết bẩm, không phải cho người đi thỉnh thiếu ra sao. Người đâu? Người cái này nô tài chết bẩm, ta nhưng hiểu được ra hôm nay cái không ra cửa. Kia hạ nhân cũng thực sự là chán ghét hương chi, giờ phút này thấy hương chi vẫn là như vậy tiêu ngạo, hắn cũng kiên cường lên, gì di nương, thiếu ra đang ở phu nhân trong phòng. Chịu không được chỗ chống lại đây, thiếu gia còn nói, ngài nếu là không có việc gì liền ít đi đi lại chút, lần này bất quá là một chậu hoa thôi, dì di nương vẫn là chớ có so đo, hồi trong viện nghỉ tạm đi. Lời này vừa nói, kia mấy cái ra tới đi bộ vô ý lộng đổ chậu hoa cùng hương chi xảo lên phụ nhân đều cười, trong lời nói toàn là trâm trọng đơn giản là nói hương chi tự cho là chính mình là cái thứ gì, kỳ thật nam nhân căn bản không đem nàng để vào mắt, này một chút liền tới đều không tới sau đó liền xả tới rồi Bùi Ngọc Dung cùng Hương Chi tương đối thượng, vừa lúc mới vừa rồi Bùi Ngọc Dung mới chiêu đãi quá các nàng, thái độ cực kỳ túi đầu không lưng. Ôn Thanh giải thích bó cười gửi vận chuyển một chuyện, bọn họ cũng là thụ hải phương. như vậy thức đại thể phu nhân, mặc dù là mấy ngày này không sợ đất không sợ dã man mẹ chồng nàng dâu cũng ở đánh chửi lúc sau bình ổn xuống dưới, nghe xong nàng lời nói, liền tại đây bên trong phủ chờ tin tức. mấy cái bà nương ngươi một câu ta một câu, đem Bùi Ngọc Dung nói cửu thiên tiên nữ hạ phàm dường như cùng đem hương chi sấn cất châu phân người cũng không bằng dường như. Nghe những lời này đó, hương chi lập tức tao đỏ mặt, nàng đem khi tất cả đều phát xong rồi hạ nhân trên người, bà điên giống nhau mắng to hắn hảo ngươi cái nô tài chết bầm, hiện tại là cùng người ngoài cùng nhau tới cách hướng ta đúng không? Bùi ngọc dung bùi ngọc dung, nàng có gì tốt? Ta có thể so nàng càng sẽ hầu hạ ra. Ta đã biết, nhất định là ngươi dở cho quỷ. Ngươi chính là bùi ngọc dung phái lại đây chính là không. Ngươi căn bản liền không đi tìm ra. Hảo A, ngươi không giúp ta tìm, ta chính mình đi tìm. Ngươi nệ tránh. Hương Chi nói, rồi tay liền đi đẩy che ở trước mặt Hạ Nhân. Này Di Nương cùng Hạ Nhân gian lôi kéo, ở người ngoài xem ra thật đúng là vừa ra trò hay. Dừng tay. Một tiếng quát chói thai truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Trịnh Trạch vẻ mặt tối tăm đứng ở nơi đó. Hương Chi trong ánh mắt lập tức chứa đầy nước mắt, run rẩy hô thanh ra, làm bộ liền phải tiến lên. Trịnh Trạch cấp Hạ Nhân lược một đưa mắt ra hiệu, Hạ Nhân lập tức hiểu ý tiến lên đem hương chi gắt gao ngăn lại bùi ngọc dung nói không sai hiện giờ là có người muốn nhằm vào trịnh gia kia hắn liền không thể lại làm bộc lộ mũi nhọn tư thái bọn họ hiện giờ cũng là người bị hại cùng này đàn phụ nhân giống nhau bọn họ vốn là cùng trận doanh không hẳn là đối lập nay đây trịnh trạch thập phần có lễ thỉnh người đưa bọn họ tặng trở về ánh mắt lạnh băng nhìn phía hương chi thả ngươi ra tới quả thực chỉ là sẽ gây chuyện thị phi nếu là không hảo hảo làm ngươi phát triển trí nhớ ngươi liền sẽ không nhớ kỹ từ hôm nay trở đi Không được bước ra cửa phòng một bước. Đừng làm ta nhìn đến ngươi. Trinh trạch càng ngày càng cảm thấy lúc trước nâng hương chi là một sai lầm quyết định, nếu nói bùi ngọc dung này một loại nữ nhân là bởi vì quá mức thông minh mà không hảo khống chế, như vậy hương chi đó là xuẩn nơi nơi chỗ xảy ra sự cố mà vô pháp khống chế. Trinh trạch đối nàng, trung quy mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Hương chi ngây ra như phóng nhìn Trình trạch, rõ ràng không lâu trước đây còn đối nàng ôn nhu tinh tế nam nhân, vì cái gì đảo mắt là có thể nói ra như vậy vô tình nói. Hương Chi khóc lóc nhìn phía Trịnh Trạch, nhưng Trịnh Trạch tựa hồi nhiều liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhìn đến nàng, xoay người liền đi, Hương Chi theo vài bước, đã bị hạ nhân ngăn cản xuống dưới, Hương Chi không được lắc đầu lui về phía sau, cuối cùng vừa lơ đãng dâm góc váy cả người đều té ngã, nàng không tin, nàng không tin Trịnh Trạch sẽ như vậy đối nàng. Là Bùi Ngọc Dung, nhất định là Bùi Ngọc Dung tiện nhân này, tựa như người một nhà. Giang Thừa Diệp chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình này song chấp đao lộng kiếm giết địch vô số tay. Có như vậy một ngày, cũng sẽ một tay cầm một cái thô giáp tiểu bổ nhi, một tay lấy một con bút than, từng nét bút vì ái mộ nữ tử đệ đệ. Làm bút ký, nghe mãn đường ngãi thanh mãi khí nói cho hắn như ý giảng tới nơi nào, lại hỏi hắn có thể hay không đem như ý nói đồ ăn đều họa ở bên cạnh, như vậy kỳ quái không khí, làm hắn trong lòng mỗ một chỗ đống nhiên liền trở nên ấm áp mềm mại. Giang thừa diệp rút rút chính mình chân, không rút động. Hắn nhìn nhìn vẻ mặt thành khẩn mãn đường. Lại nhìn thoáng qua hậu viện thần thái cực kỳ nghiêm túc nữ nhân, cuối cùng mặt vô biểu tình gật gật đầu. Như ý này một giảng, liền nói hơn phân nửa ngày, nàng nói chuyện thời điểm, Giang Thừa Diệp liền nhìn mãn đường không biết từ nơi nào lấy tới cái tiểu buồn nhi cùng bút than, nhưng hắn không thượng quá học, tự sẽ viết không nhiều lắm, đáng thương nhìn một vòng, đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Giang Thừa Diệp trên người, Giang Thừa Diệp cất bước liền đi, lại không dự đoán được mãn đường đã manh manh đắt phát đi lên ôm lấy hắn chân, trình diệp ca ca. Ngươi giúp ta đem nhị tỷ nói nhớ kỹ thành sao? Ta cũng muốn học. Trần Nghiêu đã được lợi rất nhiều, hiện tại càng là bức thiết muốn học càng nhiều, như ý cười cười, bắt đầu nhất nhất vì bọn họ chỉ điểm tiểu thực ưu khuyết điểm, bất quá lần này nàng cho sửa đúng lúc sau chính xác thực đơn, thả làm cho bọn họ ở thực đơn thượng lại thêm cải tiến, nửa tháng lúc sau, tiếp tục thí đồ ăn. Hơn 20 cái nam học đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mới vừa rồi còn cảm thấy tan nát cõi lòng đầy đất, giờ này khắc này, thế nhưng đều bị chút cổ vũ Chẳng sợ bị một cái 16-7 tuổi tiểu cô nương dăn dậy thật sự là một kiện thực mất mặt sự tình, nhưng bọn họ lăng là một cái cũng chưa đi. Như ý đi đến trong viện, tùy ý bưng lên một mầm tiểu thực, con người của ta chính là nói lời nói thẳng, không hiểu đến cái gì quanh cũng có lòng vòng nguyện chuyển nhắc nhở. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, chịu trụ, hiện tại liền lưu lại nơi này ta nhất nhất giáo thụ, chịu không nổi, hiện tại liền mang theo đồ vật rời đi, ta tuyệt không cần lưu. Chính cái gọi là làm dâu chăm họ. Các ngươi sau này nếu thật muốn đem chính mình đồ ăn đưa ra đi, Tổng hội có người nói hảo có người mắng nạo, chẳng lẽ nhân ra nói một câu, các ngươi liền phải hồi một câu. Chính là một người một ngụm nước bọn, cũng có thể đem các ngươi chết đối. Có lẽ các ngươi làm ra đồ vật, có người nhà có thê nhi, hoặc cổ vũ hoặc vui mừng hoặc là thiệt tình cảm thấy ăn ngon, những cái đó tán dương chi từ sẽ làm các ngươi cảm giác sâu sắc thành kiểu. Nhưng nếu các ngươi còn muốn cho chính mình hướng chỗ cao đi, nên nghe một chút những cái đó không dễ nghe lời nói. Cùng với nhiều lời vô nghĩa tới vì chính mình giải thích, không bằng tốn nhiều chút thời gian ngẫm lại như thế nào đem cái này làm càng tốt tới đả động thức khách. Với ta mà nói, tay nghề vĩnh viễn so vô nghĩa càng có thuyết phục lực. Như ý nhàn nhạt đánh gây hắn, một câu tính làm chân ăn cũng coi như làm cổ vũ. Như ý nói giống như thể hồ quán đỉnh, Trần nghiêu giật mình, chợt bật cười, nghĩ đến vừa rồi chính mình thái độ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cô nương quả nhiên lợi hại. Ta, ta tài nghệ thật là kém chút, cô nương đừng cùng ta so đo. Ta là thiệt tình muốn đi theo cô nương học nghệ. Nhà ta trung thượng có lá mẫu. Ta. Kỳ thật đồ ăn vốn là không có một cái cố định câu nghệ. Ta theo như lời lá sen bánh bột ngô chỉ là ở hình thái thượng cùng mỏng như cánh ve lá sen sấp xỉ. Nhưng ngươi lại có thể từ nhan sắc thượng nghĩ vậy một chút. Đã là bản lĩnh của ngươi. Kỳ thật điểm này liền ta cũng chưa từng nghĩ đến quá. Chính là kinh ngươi đề điểm. Ta tưởng ở cùng mặt thời điểm gia nhập đậu xanh phấn. Lại hoặc là đem lá cải nước ở cùng mặt thời điểm thêm đi vào. Làm như vậy ra tới, ở hình thái cùng màu sắc thượng sẽ càng thêm tương tự. Bởi vì Lâm Thời làm không nhiều lắm, ăn liền hữu hạn, kim ngọc mãn đường một người ăn một cái, ổ nào trừ bỏ vịt làm không được tốt ăn, nhị tỷ lá sen bánh bột ngô cùng ngọt tương quả thực đồng đồng đát. Một bên học đồ nhóm đều có chút hâm mộ chân Liêu, một đám đều tưởng nếm thử, Giang Thừa Diệp liền ở một mảnh nước miếng bừa bãi chung, yên lặng về phía Như Ý vươn tay. Lá sen ra bên trong chay mặn phối hợp, đem thịt vịt phi nị cấp chống lại Mà lá sen bánh bột ngô thập phần mềm dẻo tính đạo, chẳng sợ chỉ là hơi mỏng một mảnh, nhai ở trong miệng cũng là thập phần kính đạo. Trần Nhiêu đối bánh bột ngô khái niệm được đến đổi mới, không đúng, cùng với nói đây là lá sen bánh bột ngô, không bằng nói là lá sen ra. Nhưng này không quan trọng, quan trọng là, ăn quá ngon. Cái gọi là lá sen bánh, thật sự giống như lá sen giống nhau, hơi mỏng một mảnh, như ý đem thịt vị soát nàng làm ngọt tương, lại gấp vài tia hành tây cùng dưa chuột, bao ở bên nhau đưa cho Trần Nhiêu nếm thử như ý đem làm tốt bác bánh đặt ở một bên ngược lại lại đem từ trước làm ngọt tương cùng trong đó một cái làm nống vịt bao vô dụng xong vịt nướng từ phía vài miếng xuống dưới giặt sạch hành tây dưa chuột thiết ti chờ đến la sen bánh lượng lạnh cũng phiến vịt cùng hành tây cùng nhau bưng lên bởi vì nhà bếp cửa sổ mở rộng ra cho nên ánh sáng thập phần sáng ngời. ở từng đôi đôi mắt liền thấy như ý đứng ở bệ bếp trước trang một chén mì phấn lại thêm một chút muối tinh nghiêng về một phía nhập nước ấm một bên dùng chiếc đũa quấy thành hạt trạng. Hơi lạnh sau, tiếp tục gia nhập nước lạnh quái, phân ba lần xoa thành mặt ngoài bóng loáng cục bột, dùng mỏng bố nhẹ nhàng che lại. Thức mau, chờ đến này đó tiểu cục bột lỏng, liền từng cái xoa trưởng thành điều, phân cách thành đều đều tiểu mặt nắm bột mì, lấy một cái áp một cái, lại xoát một tầng du, xoát xong lại đem một cái khắc chồng ở mặt trên, cán khai thành cực mỏng viên bánh tráng, đem cán tốt bánh tráng dùng chung hỏa lạc, thủ sau chia lẻ vì hai trương. Như ý trong tay cầm cái kia xanh mượt bánh bột lô, nhiên cười cười Nàng cũng không nói nhiều cái gì, xoay người vào nhà bếp. Hiểu được giá thị trường, tỷ như Kim Ngọc Mãn Đường cùng Giang Thừa Diệp, đều hiểu được nàng là muốn động thủ, mà không hiểu được giá thị trường, tỷ như này đàn học đồ nhóm, tự nhiên liền đi theo hiểu được giá thị trường cùng nhau theo đi vào. Trần Nghiêu khẳng định gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Hàng thật giá thật lá sen bánh. Hắn lá sen bánh là đem lá sen chung đưa ra chất lỏng thêm đến bột mì, lúc này mới có xinh đẹp nhan sắc, nguyên bản hắn còn thập phần cao hứng. Làm ra tới tức phụ cũng nói tốt ăn, chính là lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này chịu đủ. Như ý nhìn liếc mắt một cái, kia xanh mượt bánh bột lô hơi hơi có chút giật mình, ngươi, ngươi hay là thật sự bỏ thêm lá sen đi vào. Kia nam nhân sửng sốt sửng sốt nói, ta kêu trần yêu. Hắn chỉ chỉ trên bàn một đạo điểm tâm, ta làm chính là lá sen bánh. Như ý không bực không giận nhìn nhìn lên tiếng nam nhân, đồng nhiên nói, ngươi kêu gì? Ngươi làm chính là cái nào? Như ý ở một bên quan sát bọn họ thần sắc một phen, vương hữu tải phái tới kia mười mấy người chỉ là mặt có chút hồng, vẫn chưa từng có nhiều câu hán hận, chính là nàng lúc sau tuyển ra 5 người liền có chút kiềm chế không được, trong đó có một cái cảm thấy chính mình hôm nay quả thực chính là tới chịu đục, không phục nói, hà cô nương, ngươi từ lúc bắt đầu liền chưa từng đã dạy chúng ta nên như thế nào làm, nửa tháng thời gian, chúng ta cũng chỉ có thể ôm ngươi để mục chính mình cân nhắc. Chúng ta thật là không có bản lĩnh của ngươi, Nhưng mấy thứ này cũng là chúng ta thành thật kiên định chính mình làm được, người chính là như vậy làm người nam nhân này hài tử cùng kia chỉ cầu tới nhục nhã chúng ta sao. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Vì mau liền chỉ cậu đều ghét bỏ. Đại chó săn đem cái mùi ghé vào trong chén người người vươn đầu lươi liêm liếm, sau đó ô ô ô quay đầu liền đi. Phản phất còn ngại không đủ dường như liền ở bọn họ đã có chút thừa nhận không tới thời điểm. Cái kia bụ bấm tiểu cô nương đông nhiên nhạt hiểu rõ một cái tôn nguyên tử chạy tới trong viện kia chỉ đại chó săn trước mặt, gọi một tiếng, đem tôn nguyên tử ném ở đại chó săn trong chén. Sau đó, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Bùm bùm. Nam học đồ nhóm lòng đang một cái nhìn không thấy địa phương nát đầy đất. Kỳ thật giang thừa diệp cũng không có làm cái gì, hắn bất quá chính là khoanh tay trước ngực đứng ở cái bàn trước, giống xem đại hoàng bài tiết vật liếc mắt một cái nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, nói một câu, thật ghê Cuối cùng Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong ở cái kia cao lãnh đẹp nam nhân ghét bỏ ánh mắt cùng một câu chung bị đả kích toàn bộ hỏng mất. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, hai đứa nhỏ bất quá hướng kia tiểu thực trước mặt người người, tiểu mày chính là vừa nhỉu. Nam hải tử hứng thu không lớn, nữ hải tử nhưng thật ra rỗi bụi bấm tay nhỏ từng cái sờ tới an ăn, chính là càng ăn kia trương khuôn mặt nhỏ liền suy sụp càng lợi hại. Người này đàn học đồ sinh ra một loại phản phất đối đứa nhỏ này làm cỡ nào tàn nhẫn sự tình cảm giác quen thuộc như ý làm cho bọn họ tới nếm kim ngọc mãn đường tự nhiên là vui tươi hớn hở một đám hán tử nhóm cũng là tin tưởng tràn đầy nói giỡn, đây chính là bọn họ cân nhắc hồi lâu mới cân nhắc ra tới cho rất nhiều người nếm đều nói tốt bọn họ có tin tưởng nắm tay như ý nhìn trước mặt nhóm người này bi ai nam nhân đống nhiên có chút minh bạch giang thừa diệp vì cái gì như vậy ngạo kiều cao lãnh bởi vì có thực lực nam nhân nhưng lại không sợ bị hắc mà như ý nhìn thấy này bọn đàn ông nhìn giang thừa diệp xem có chút nốc Đồng nhiên nghĩ tới một câu, một nữ nhân lớn nhất bi ai, chính là nhìn một nữ nhân khác xem đốc. Kỳ thật nam nhân cũng như thế. Một câu, đem một bên chờ đợi hán tử nhóm ánh mắt đều dẫn hướng về phía Kim Ngọc Mãn Đường cùng Giang Thừa Diệp trên người. Nhìn thấy Kim Ngọc Mãn Đường thời điểm, đại gia cũng chỉ là cảm thấy tiểu hoa nhi đang yêu, chính là đột nhiên nhìn thấy một cái đại mỹ nam thời điểm, mặc dù là nam nhân, xem cũng sửng suốt sửng suốt. Giang Thừa Diệp độc lãnh phong tao nhiều năm đối vô số nam nhân nữ nhân ánh mắt sớm đã nhìn như không thấy chính là giờ phút này ở như ý trước mặt như vậy một đám nam nhân nhìn chằm chằm hắn xem đong nhiên làm hắn sinh ra một tia đáng xấu hổ tự hào cảm ở như ý trước mặt cũng càng thêm cao lãnh phiêu dật sinh véo màn đầu cắt hoa màn đầu lá sen bánh hoa mai bánh tôn nguyên tử ma đoàn tạc củ cải viên Chan đây một bàn đồ ăn xem một bên người đều ở chạy nước miếng như ý chiếc đũa đều đã nhấc tới trong tay nhìn một bên kim ngọc mãn đường cùng giang thừa diệm Đồng nhiên đưa bọn họ chiêu lại đây, các ngươi tới nếm. Hậu viện hào phóng bản đã dần dần mang lên hảo một ít thực, trước làm xong nào một ít liền chờ ở một bên, như ý chậm rãi đi qua đi, khí định thân nhàn, đảo thực sự có vài phần sư phụ cảm giác. Bên ngoài kia đều là hơn 20 cái hán tử, nàng một cái cô nương già hôn loạn ở bọn họ bên trong tính cái chuyện gì. Giang thừa diệp nhìn hương phấn đi ra ngoài nữ nhân, cuối cùng vẫn là trầm khuôn mặt theo cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến thét to thanh âm. Kim Ngọc mãn đường hưng phấn chạy vào nói đã có vài phần làm tốt, như ý sờ sờ bọn họ đầu, đi theo đi ra ngoài xem xét tình huống, Giang Thừa Diệp cảm thấy khi nào nàng có thể nghe được chuyện của hắn thời điểm cũng là như vậy hai mắt tỏa ánh sáng cực có hứng thú, kêu hắn thật đúng là vui mừng vô cùng, nhưng lâu như vậy tới nay, hắn cùng nàng chợt lên trợ nhiệt, khi thì ăn ý khi thì cãi nhau, một đường lại đây, liền Giang Thừa Diệp chính mình cũng nói, không hảo như vậy quan hệ đến tột cùng là bình thường vẫn là không bình thường. Hắn chưa từng thích quá cái gì cô nương, càng không nói đến có thể có cái gì kinh nghiệm. Theo hai người quan hệ càng thêm vi diệu, Giang Thừa Diệp tâm cảnh cũng vô pháp ở giống như từ trước như vậy tâm như nước lặng, tựa hồ có rất nhiều sự tình, đều là muốn một lần nữa tính toán. Giang Thừa Diệp thật sâu mà nhìn nàng một cái, không nói gì. Như ý thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái, ngươi chuyện quá khứ, ta không cũng chưa bao giờ hỏi qua ngươi sao. Tuy rằng ngươi thật sự là giúp quá ta rất nhiều, nhưng lần này... Từ ban đầu cơ hội đều là ta chính mình nếu trở về, nên làm như thế nào, ta cũng tưởng chính mình tới thử một lần. Thế nào ý, người cùng Liên Thành Dục có phải hay không có cái gì ta không hiểu được sự tình? Giang Thừa Diệp Thình Linh đặt câu hỏi, đoạn thời gian đó hắn bị nàng đưa đến phong ngàn vị nơi đó, lúc sau trở về, hắn chỉ hiểu được nàng cùng Liên Thành Dục nhắc lên quan hệ. Nàng muốn làm mấy người này cho căn cho tới bảo toàn chính mình hắn biết, chính là nàng hiện giờ làm này đó, đã cùng đối phó bọn họ tựa hồ đã không có cái gì đại quan hệ. Giang Thừa Diệp lại là không tin, thế nào ý? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đầu tiên là cùng Liên Thành Dục nhắc lên quan hệ, lại là tìm này đó học đồ. Nàng rõ ràng là không tín nhiệm Bách Vị lâu, theo lý thuyết nàng hẳn là sẽ không thật sự ngốc đến giúp Lý Hằng Tài tới huấn luyện nhân thủ. Giang Thừa Diệp lược hiện hồ nghi mà nhìn Như ý, nghĩ như thế nào? đều chỉ có thể đem nàng đủ loại hành vi cùng nàng thường xuyên xuất nhập đông tiểu tình trạng liên hệ lên. Như ý đem tay háo lôi kéo xuống dưới che đậy tụ tiễn, cười ngâm ngâm nói, ai nói không thể đâu? Ta có đôi khi cũng nghĩ có thể có người giúp giúp ta, cũng sẽ một chuyện tốt đi. Đông trong phòng, như ý cúi đầu thưởng thức thủ đoạn thượng tụ tiễn, một bên răng thừa diệp liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, rốt cuộc tò mò hỏi, ngươi đem những người này lánh trở về là muốn làm cái gì? Học đồ loại đồ vật này, một hai cái tinh hoa đã vậy là đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ đều trở nên cùng ngươi giống nhau? Nhà bếp thực mau truyền đến đao thiết dầu chiên thanh âm. Kim Ngọc mãn đường hai người tò mò nhìn những cái đó đại ca ca nhóm cùng nhị tỷ giống nhau bắt đầu làm đồ ăn, đặc biệt là mãn đường, hai con mắt sáng lấp lánh, không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hà ra nhà bếp trước sau môn mở rộng ra, lồng hấp chảo dầu đầy đủ mọi thứ, hậu viện đều bày bàn vương cung bọn họ chế tác. Nguyên liệu nấu ăn đều là chính bọn họ mang đến, như ý đem vị trí đẳng cho bọn họ, từ bọn họ tự hành phát huy. Hơn 20 loại tiểu thực, đơn giản là như ý cấp một cái khảo đề. Nếu là bọn họ chỉ có thể theo đã có thực đơn đi nhất nhất vẽ lại, kia cũng không mơ tưởng làm cho bọn họ ở sau này có thể có cái gì sáng tạo, thả này đó chính mình cân nhắc ra tới tiểu thực, thường thường đều có thể trở thành độc môn bí phương, cho bọn hắn quy định nửa tháng chi kỳ kỳ thật còn chưa tới, bọn họ có thể lúc này đến, như ý ngoại ý muốn chung mang theo vừa lòng. Lúc trước như ý cấp kia hơn 20 cái học đồ bố trí nhiệm vụ, bọn họ trở về trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đem những cái đó tiểu thực cấp suy nghĩ ra tới. Vô luận tốt xấu, nhiều ít là cái công đạo. Bởi vì bách vị lâu bị thiêu, bọn họ liền theo như ý phân phó tới cửa tới hiến nghệ. Từ đâu lý chính bên kia trở về thời điểm, cửa đông nhiên tới hảo những người này, Kim Ngọc Mãn Đường hiện giờ đã có thể giúp đỡ tiếp đón khách nhân, chỉ là trong nhà ghế rửa không nhiều lắm, bọn họ thở hồn hển thở hồn hển dọn hảo chút ra tới, hai mươi tới cá nhân lăng là không mặt mũi ngồi xuống đi, nhìn thấy như ý trở về, một đám liền đều tinh thần đi lên. Như ý lại đây, không bị khác. Mà là vì từ núi hoang thượng chặt bỏ tới bó tuổi yêu cầu mượn địa phương chất đống Gì xa còn cho là cái gì đại sự, nghe vậy lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, còn không phải là mượn cái địa phương sao, phóng tan nơi này tới. Như ý nhưng thật ra không nghĩ tới, Lý chính vợ chồng như vậy khai sáng. Nàng đem hạ phấn cho Trương Lam, Trương Lam cao hưng phân chấn phân vài chén. Lý chính phu nhân hiểu được như ý là lại đây đưa đồ ăn, tự nhiên cũng phá lệ nhiệt tình, thuận đường còn hỏi chút có quan hệ cắt tưởng hôn sự chuẩn bị tình huống. Như ý nhất nhất trả lời, cũng hướng Lý Chính Phu Nhân nói tạ, Lý Chính Phu Nhân chỉ cảm thấy như ý thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng thế nhưng bắt đầu cân nhắc nếu là không phải chờ cắt tường xuất giá, cũng nên vì như ý tới suy xét suy xét. Liên ở chấn trên trịnh ra bó tuổi bị kiếp sự tình truyền ồn nào huyên náo thời điểm, như ý đem sáng sớm lên làm tốt làm sao như Hà Trang một đại phân đưa đến Lý Chính gia. Dựa theo quy củ, này hôn trước hai người là không nên gặp mặt, nhưng gì xa cái này tiểu ba vương. Phảng phất không thấy được Trương Lam liền cảm thấy nàng sẽ chạy trốn, chính là lý chính vợ chồng đều lấy hắn không có biện pháp, hơn nữa quê nhà tiểu địa phương, cũng không chú ý nhiều như vậy, chỉ nói cho hắn thành thân trước một ngày không được gặp mặt, này đây này hôn sự chuẩn bị, liền từ bọn họ vợ chồng son chính mình tới chu bị. chương 102 đêm khuya năng lượng cao tình cảm diễn, bó tuổi bị kiếp sự tình, chính trạch tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, khá vậy bởi vì như thế, huyện lệnh lao ra quả thực một cái đầu hai cái đại, Đông tiểu chấn thượng liên tiếp phát sinh sự tình, đầu tiên là công nhân phóng thuốc nổ, lại là đêm khuya tạp phô, thật vất vả ngừng nghỉ một đoạn thời gian, lại là một phen phóng hỏa, hiện tại liền cường đoạt hàng hóa sự tình đều ở hắn quản hạt trong phạm vi phát sinh, huyện lệnh lao ra dần dần vì trên đỉnh đầu ô xa mà lo lắng, mà này phân lo lắng, càng bởi vì đông tiểu chấn chữ một vị không thể có nửa điểm sai lầm người mà nháy mắt phiên vài phiên. Tục ngữ nói đến hảo, nơi nào có áp lực nơi nào liền có phản kháng. Đông tiểu chấn mấy cái xuất khẩu trong lúc nhất thời đều là nha sai bộ khoái, từng cái dò hỏi xuất nhập ba cánh thời điểm có gặp qua xa lạ gương mặt vân vân, chấn trên trong lúc nhất thời nhân tâm hoàng sợ, phản phất là cái xa lạ gương mặt liền nhất định là tên phóng hỏa hay là cướp bóc phạm. Phần 88. Bách vị lâu, Lý Hằng Tài đứng ở bên cửa sổ, xách theo một con tử xa hồ, thường thường lắc lắc gấm trà chung nước trà, sau đó mút thượng một cái miệng nhỏ. Hiện giờ Bách vị lâu thượng ở tu sửa chung, vẫn chưa khai trương làm buôn bán. Mà trong phòng còn đứng một nam nhân khác, trên mặt một đạo giữ tợn đau xẻo, mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó. Lý Hằng Tài nhìn bên ngoài một mảnh hỗn loạn, khôn khéo con ngươi, hiện lên đắc ý cười. Nghĩ cái bài thiếp, ta phải đi gặp một lần liên Tam gia. Đúng vậy. Từ như ý không hề dùng tân tuần cái này cận vệ, mỗi khi nàng muốn tới đông tiểu bên này, trở về thời điểm, giang thừa diệp hoặc ở đông tiểu đầu cầu, hoặc ở đông tiểu chân chấn khẩu cho nàng, hai người có đôi khi mua vài thứ, có đôi khi trực tiếp về nhà. Như ý đem tranh quận giao cho liên tam ra lúc sau, hắn thực mau liền cho đáp lại, muốn gặp một lần nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, như ý thượng một lần nhìn thấy liên thành dục, tựa hồ đã là thật lâu sự tình trước kia, hiện giờ tưởng tượng đến hắn, như ý tự nhiên mà vậy nghĩ đến chính là kia ly khổ trà cùng nam nhân yêu dã mặt mày, cả người đều vì này đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Như cũng làm mà chỗ ẩn nấp nhà cao cửa rộng, chỉ là xuyên qua kia tiểu kiều nước chạy cùng ốn lượn hành lang gấp khúc, đập vào mắt một phụ dung không có thượng một lần khai như vậy hảo. Liên thành dục lúc này đây cũng không có pha trà càng không có đánh đàn, trong tay hắn nắm, là như ý lúc trước cho hắn kia phó quyền trục, chừng 2 mét trường, hắn tựa hồ xem thập phần nghiêm túc cẩn thận, như ý một đường đi tới, liền nhìn thấy hắn khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì hiểu ý cười, cuối cùng hơi hơi vừa nhấc mắt, nhìn thấy đứng ở trước mặt như ý, liền đem những cái đó cảm xúc kể hết hủy diệt, chỉ thay một bộ nhàn nhạt cười. Liên công tử, Như ý hướng hắn hơi hơi một hành lễ. Liên Thành Dục nghe nàng sưng hô, rốt cuộc không hề cùng nàng so đo này đó việc nhỏ không đáng kể, nâng lên tay thỉnh nàng nhập tòa. Như ý hàn ý nhập tòa, Liên Thành Dục liền đem quyển trục bãi ở nàng trước mặt, ngươi lệnh Tân Tuần mang đến bức họa của tròn. Ta đã xem qua, Liên Thành Dục dừng một chút, nhìn phía Như ý con ngươi bỗng nhiên sâu thẳm vài phần, kia rõ hỏi mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, ẩn ẩn còn mang theo chút. Chờ mong, cái này chính là chính ngươi nghĩ ra được. Liên thành dục cái này tự nhiên chỉ chính là như ý họa cho hắn đông tiểu không đêm chấn công trình đồ. Nàng đã từng tập quá thư pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ ở sư phụ chỉ đạo nhìn xuống mô một ít sân thủy, này đây như vậy chiếu họa ra một bức đồ, cũng không phải gì đó việc khó. Như ý gật gật đầu, đúng vậy. Liên thành dục cũng coi như là cái thương nhân, nàng bất quá là dựa theo một cái thương nhân yêu cầu tới họa, những cái đó kiếp trước ký ức cùng chứng kiến, hẳn là đủ để đả động hắn, cũng không biết vì sao, như ý vì rũ mắt. Đợi thật lâu đều không có chờ đến Liên Thành Dục đáp lại, thẳng đến nàng có chút nhịn không được đi đánh giá Liên Thành Dục thần sắc khi, tuy là nàng đã làm tốt ứng đối hắn các loại vấn đề chuẩn bị, chính là đương nàng thấy chuyên chú xem họa Liên Thành Dục khi, vẫn là nhịn, không được kinh một chút. Người nam nhân này, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn như ý liền biết hắn sâu không lường được, thả tuyệt phi người lương thiện, nàng đem chính mình đưa cho hắn lợi dụng, là dùng để cho hắn kiếm lời, nhưng nàng cũng muốn lợi dụng người nam nhân này thế lực tới bảo hộ chính mình. Đây là một hồi hai bên đều trong lòng biết rõ ràng giao dịch, nhưng ai có thể nói cho nàng. Vì cái gì trước mắt nam nhân nhìn bức họa cuộn tròn ánh mắt, thế nhưng thật phần. Thống khổ. Như ý bất động thanh sắc túi đầu, không đi đánh vỡ này một lát tiến lặng. Bên hai chuyển đến một trận trang giấy phiên động thanh âm, như ý nghe được hắn nói, ta thực thích này bức họa, nếu là ngươi muốn rửa theo này bức họa trung bộ dáng tới an bài, có không phiền toái ngươi lại hỏa một chương. Rõ ràng hẳn là nói nói chuyện đông Tiểu Trấn sự tình. Nhưng vì cái gì hắn đông nhiên bắt đầu cùng nàng nói này bức họa. Như ý dư quang chỉ tới hắn nắm bức họa cuộn tròn thon dài ngón tay, nghe vậy, nàng gật gật đầu, liên công tử thích, đại nhưng cầm đi, chỉ là hậu kỳ như ý còn có cái gì cải biến, lại trực tiếp chỉnh một bộ tân là được. Liên thành dục tự hồ là lên tiếng, lại tự hồ không có đáp lại. Lại như vậy trầm mặt trong chốc lát, liên thành dục rốt cuộc lại lần nữa lên tiếng, chuyện này, ta đã giao cho ngươi làm, liền sẽ không không yên tâm ngươi, ngươi cứ việc buông tay đi làm ta xem chính là cuối cùng thành quả, nếu là kết quả không như ý, ta sẽ tự lại tìm ngươi. Mặc dù là nói lời này thời điểm, hắn như cũ là nhìn kỹ bức họa của tròn. Như ý cảm thấy hôm nay liên thành dục thật sự là có chút kỳ quái, chẳng lẽ này bức họa có cái gì huyền cơ nàng không hiểu được? Hoài cái này ý tưởng, Như ý đứng dậy cáo tử. Liên ở Như ý ra bên ngoài đi thời điểm, một cái ăn mặc liền trang áo quần ngắn thủ hạ cùng Như ý gặp thoáng qua, trong tay hắn tựa hồ còn cầm cái gì. Như ý ra liên phủ. Vẫn luôn đi đến đông tiểu đầu cầu đều không có thấy Giang Thừa Diệp, nàng lại đi đến đông tiểu chấn khẩu, đồng dạng là không có nhìn thấy người. Hắn hôm nay không tới tiếp nàng. Như ý trong lòng sợ hãi là cùng hắn đi rời ra, đợi một hồi lâu vẫn là không thấy người, rốt cuộc xác định hắn hôm nay xác thật không có tới đón nàng lúc sau, một mình trở về Hà Gia Thôn. Chính là chờ đến nàng trở về lúc sau, cát tưởng lại nói cho nàng Trình Diệp sáng sớm liền ra cửa, nàng còn tưởng rằng là bồi nàng đi, không nghĩ tới hai người căn bản là không ở bên nhau. Như ý nghe được Cát Tường nói như vậy, không cấm sửng sốt một cái trước mắt, bởi vì Tân Tuần Vết sẽ đổ, Cát Tường lập tức liền nghĩ đến Trình Diệp có phải hay không lại chạy, cái này đáng sợ ý tưởng một toát ra tới, liền như măng mọc sau mưa ra bên ngoài mạo dường như hoàn toàn dừng không được tới, nàng thực lo lắng như ý, rồi lại sợ tự mình nói sai, cũng may lần này Cát Tường lo lắng là dư thừa, Như ý chân trước mới vừa về nhà không bao lâu, Giang Thừa Diệp sau lưng liền đã trở lại, Như ý nhìn thấy hắn kia một khắc có loại một viên treo tâm rơi xuống đất cảm giác. Nàng nghĩ muốn cùng hắn nói sự tình, chờ cắt tường ngủ về sau, lén lút lưu tới rồi đông phòng, người hôm nay có phải hay không đi hỏi thăm trịnh trạch sự tình. Giang thừa diệp nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thái độ thế nhưng là 180 độ chuyển biến, không có. Như ý tự nhiên là không tin, vậy ngươi ra ngoài làm cái gì? Giang thừa diệp tựa hồ là một bộ cực mệnh đến bộ dáng hắn đem đệm chăn một xả, đem như ý đặt ở trên giường tay quét hai tản bộ Sau đó nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái Ta rất mệt, đừng xảo ta Như ý chậm rãi đứng dậy Thật sự không ở quái giày hắn Chỉ là nhìn giang thừa diệp thật sự đôi mắt một bế liền ngủ đi qua Như ý có chút nháo không hiểu Không hiểu vì cái gì hôm nay Quanh thân một cái hai cái đều là xà tinh bệnh Cũng không hiểu chính mình vì cái gì liền phải làm Cái này thịnh tình tự mình Như ý lại nhìn hắn trong chốc lát Xoay người chuẩn bị về phòng Lại nghe đến hắn kêu tên nàng Thế nào ý Như ý không biết cứng lại đứng ở tại chỗ không có quay đầu lại. Ánh sáng tôi tăm đông phòng, an tĩnh châm lạc có thể nghe. Nhưng chính là như vậy ánh sáng, Giang Thừa Diệp đều cảm thấy trói mắt dường như, hắn vươn một bàn tay che lại hai mắt của mình, hơn nửa ngày đều không nói chuyện nữa. Như ý lúc này mới phát hiện hắn không giống bình thường, nàng chậm rãi xoay người, liền thấy trên giường nằm nam nhân đang dùng tay che lại đôi mắt, như vậy, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại hắn có phải hay không ở khóc ý tưởng. Như ý trong lòng vừa động, Lại có chút muốn rôi tay đi đem hắn tay cầm khai, nàng chỉ là động một ý niệm, tay cũng đã rôi đi ra ngoài. Bên người vẫn luôn không có tiếng vang, giang thừa diệp cho rằng nàng đã rời đi, liền ở hắn đem phúc ở đôi mắt thượng tay rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn đâm vào một khắc chỉ ấm áp tinh tế trong tay. Như ý không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên bắt tay rời đi, cứ như vậy, đảo như là hắn biết nàng rôi tay, cố ý đem chính mình tay đụng vào nàng trong tay tới giống nhau. Hai người đều là nao nao, như ý bay nhanh liền phải thu hồi tay. Trong chất đoáng, giang thừa diệp tay đột nhiên vương, đem muốn lui về kia chỉ tay nhỏ nắm ở trong tay, cánh tay hắn trở về vừa thu lại, như ý cả người đều lôi kéo hướng trên giường đông, bị lôi kéo đến mép giường khi, dưới chân chịu trở như ý nửa người trên liền hướng trên giường đảo đi. Tối tâm trong phòng, như ý chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó trên người một trọng, nàng cả người đã bị cái kia ngang ngược động kinh nam nhân ngăn chặn. Kia cổ làm hắn thư thái hương khí sông vào mũi kia một khắc. Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy chính mình linh đại ở trong nháy mắt vô cùng thanh minh. Thanh minh chỉ có một ý niệm, không hề báo động trước một cái hôn liền như vậy rơi xuống, như ý liền giật mình thời gian đều không có, ngay sau đó liền lầm vào nam nhân điên cuồng đoạt lấy chung. Hắn tựa như chúng cổ giống nhau, vô luận như ý như thế nào đấm đánh đa hắn, hắn liền như vậy vững như Thái Sơn đè nặng nàng, tùy ý vong tình hôn nàng. Hắn không có kinh nghiệm, càng không hiểu kỹ xảo, hắn chỉ biết cái kia hoạt mềm thơm ngọt cái lưỡi chính là cái ma nhân tiểu yêu tinh hắn muốn đem nó liền khẩu tử hình như ý tại đây đơn giản thô bạo hôn môi chung dần dần có chút bị lạc nam nhân quen thuộc hơi thở chính lấy một loại không dung kháng cự tư thái khuynh tập mà đến thế như trẻ che thẳng đánh nàng đầu quả tim mềm mại nhất kia một chỗ giống như có cái gì vẫn luôn bị bỏ qua đồ vật muốn từ ngực nhảy ra tới liền ở giang thừa diệp dựa vào bản năng đem tay từ nàng và tao trước vói vào đi thời điểm như ý cả người đều trở nên phá lệ kích động giang thừa diệp thần trí tựa hồ là ở như ý phản kháng trung thanh minh lên hắn động tác ngừng lại một chút, rốt cuộc cảm giác được đè nặng tiểu nữ nhân đã có chút hơi hơi run rẩy. giang thừa diệp một bàn tay chống ở nàng đầu biên, đem chính mình hơi hơi khởi động một ít, nương ngụa ám ánh đèn, nữ nhân môi đỏ tươi mới thủy nhuận, trên môi tàn lưu kích hôn khi lưu lại hương tân, ẩn ẩn phiếm làm hắn nhiều xem một cái liền sẽ miệng khô lưỡi khô quang. doanh doanh thu thủy mắt chính mở đại đại nhìn hắn, phảng phất là một con chấn kinh mai con, trong ánh mắt có kinh ngạc, có kinh hoàng, có tức giận, có thèm thùng. Giang Thừa Diệp trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó, Như ý nghe được thanh âm hơi hơi ám ách nam nhân mang theo một loại vô pháp giấu kín đắc ý nói, thế nào ý, kỳ thật ngươi cũng thích ta. Một cái chớp mắt, hai nháy mắt, liền ở Giang Thừa Diệp ý cười dần dần dày chuẩn bị đứng dậy còn nàng tự do thời điểm, vẫn luôn nốc lăng nữ nhân bỗng nhiên vươn tay câu lấy cổ hắn, ở Giang Thừa Diệp phản ứng lại đây trước kia, cái này đáng giận nữ nhân đã một tay câu lấy hắn, một tay để lại hắn cái, óc, đem hắn môi lại lần nữa đè ép đi xuống. Trong nháy mắt kia, Giang Thừa Diệp trong lòng phảng phất có mấy trăm cái pháo đốt ở cùng thời gian tề phóng, mà hắn giống như đặt mình trong hỏa dược dày đặc nhất trung tâm, trong đầu chỉ có không ngừng không ngừng tiếng gầm rú. Nữ nhân này, thật là. Một lát kinh ngạc sau, Giang Thừa Diệp liền khỏe mắt đuôi lông mày đều đón nhận ý cười, biết nghe lời phải một lần nữa ôm trong lòng người, hai cái đột nhiên cực kỳ phối hợp lại người lại một lần ôm nhau mà hôn, cảm giác cùng vừa rồi lại không giống nhau, môi răng dây dưa dần, như ý dần dần buông lòng tay ra. Đem trên người nam nhân đẩy ra, nàng nghiêm túc nhìn hắn, mãn nhãn cũng chỉ có hắn, kia một khắc, nàng tựa hầu nghe đến đáy lòng có thứ gì phá tan trở ngại gào thét mà ra thanh âm. Sau đó nàng đối hắn lộ ra một cái thẳng thắn thành khẩn mà tươi đẹp cười, là, Trình Diệp, ta thích ngươi. Trình Diệp tên này, làm giang thừa Diệp hơi hơi một đốn. Hắn vẫn luôn đối nàng, đối nàng người nhà có dấu dếm, khởi điểm là bởi vì hắn cũng không tưởng cùng các nàng có quá nhiều liên lụy chỉ là tưởng ở một cái tay nghề không tồi tiểu chủ nương trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cầu một cái thanh tịnh nhật tử, cũng làm chính mình suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, thế cho nên hắn bỏ lỡ một cái lại một cái thẳng thắn cơ hội. Tới rồi hiện giờ, là hắn không xác định chính mình hay không hẳn là nói cho nàng này đó. Nàng từng chém đinh chặt sắt nói cho hắn, hắn không phải một cái lại ở chỗ này lưu lại cả đời người, mà khi Giang Thừa Diệp ý thức được chính mình nếu thật sự trở lại cái kia không có đông tiểu trấn, không, có Hà Gia thôn, không, có thế nào ý Cũng không có nàng vì hắn làm mỗi một con cá địa phương, hắn có lẽ đã vô pháp cam tâm làm hồi từ trước cái kia giang thừa diệp, tự xa ngã sống qua thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình đối nơi này hết thể lại là như vậy lưu luyến. Hắn từ chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại nơi này, đến bắt đầu sinh ra mặc dù ở chỗ này quá cả đời cũng không tồi ý tưởng, này trung gian chuyển biến đến tuột cùng là bởi vì ai, hắn trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì thích cùng nàng ở bên nhau, cho nên tiện đà thích thượng nơi này. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có lẽ rốt cuộc vô pháp ở trên đời tìm được người thứ hai, có thể cho hắn chưa bao giờ từng có ấm áp hạnh phúc. Không, không đúng, hẳn là mặc dù còn có thể tìm được người thứ hai đối hắn hảo, cho hắn ấm áp, hắn cũng không cần. Nếu người kia thật sự đã từng xuất hiện quá, những người khác đều sẽ biến thành tạm chấp nhận. Mà hắn không muốn tạm chấp nhận, cho nên hắn yêu cầu gắt gao bắt lấy tay nàng. Hắn sẽ lưu tại nơi nào vượt qua quãng đời còn lại đã không quan trọng, hắn chỉ nghĩ cái này địa phương có nàng. Hắn vốn chính là dùng trình diệp thân phận tới nhận thức nàng, cũng không là cái gì vương phủ thế tử, như vậy lưu lại nơi này, hẳn là cũng là trình diệp, mà không phải đã từng cái kia chán đời Quảng cu vẽ giang thừa diệp. Nàng biết đến nam nhân kia gọi là trình diệp, kia hắn liền tiếp tục làm nàng trình diệp bãi. giang thừa diệp nhìn nàng, trong mắt ý cười vô luận như thế nào cũng biến mất không đi xuống. Kỳ thật ở như ý trong lòng, từ nàng vừa rồi bị hắn tún đến trong lòng ngực kia một khắc, đồng dạng đã thanh minh. Nếu bởi vì một cái căn bản không đáng lưu niệm nam nhân, đem chính mình tình cảm cùng nhau hủy rối tinh rối mù, tia nàng mới thật là hưởng cố trời cao lại cho nàng một lần sinh mệnh nhân điển. Nhân sinh cả đời có thể có bao nhiêu trường? Ấy sai rồi lại như thế nào? Lại đến không phải hảo sao? Nàng thích người nam nhân này, có lẽ là bởi vì hắn lớn lên hảo, có lẽ là bởi vì hắn công phu hảo, có lẽ bởi vì hắn đầu óc hảo, có lẽ là bởi vì hắn tổng có thể ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm giúp nàng cũng sẽ ở nàng không thể tưởng được thời điểm xuất hiện, càng sẽ làm ra một ít làm nàng dở khóc dở cười hành động. Chính là chuyện tình cảm ai có thể nói được thanh. Chẳng sợ nàng phía trước bởi vì thẩm nham quá vãng mà đối cảm tình nhiều phiên mâu thuẫn, chính là yêu chính là yêu, cái loại này yêu cầu hắn thời điểm, hắn liền tại bên người cảm giác, làm nàng cảm thấy vui vẻ mà ấm áp. Giang thừa diệp do dự nàng cũng không rõ ràng, chính là nàng chính mình do dự, lại là rõ ràng. Hắn lai lịch không rõ, chính là nàng lớn nhất không xác định. Nàng tiêm thức chung vẫn luôn ở nói cho chính mình, có lẽ có một ngày hắn liền như vậy rời đi. Cho nên vừa rồi về đến nhà không có nhìn thấy hắn, nàng cái thứ nhất ý tưởng là hắn có thể hay không đã không từ mà biệt, nàng sừng sốt, bất quá là bởi vì đang ở nỗ lực đem chính mình mất mát tăng hảo. Ngay sau đó, hắn liền đã trở lại. Hai cái từng người đều có do dự trần chờ người như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một cái thỉnh lình xảy ra hôn, có thể đem những cái đó do dự bất an. Bàng hoàng trần trợt đều hòa tan ở môi răng dây dưa gian, tâm ý có thể liên hệ, nhưng cái đó đã từng vấn đề, giống như đều không hề là vấn đề. Giang thừa diệp đống nhiên xoay người nằm đảo một bên, mang theo một chút xuyễn, như ý cũng không có động, hai người như vậy sóng vai nằm, nhìn đen nhánh nóc nhà, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh đông trong phòng. Giang thừa diệp tay chuẩn xác không có lầm phủ lên như ý, như ý cảm thấy, hôn cũng hôn rồi, cũng liền không cần lại ngượng ngùng tọa thoải mái hảo phóng hồi nắm trở về. Như ý nghiêng đầu nhìn phía Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp vừa vặn cũng quay đầu tới xem nàng, bốn mắt nhìn nhau khi, Giang Thừa Diệp như cũng là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, lại có thể từ trong ánh mắt cảm giác được hắn vui mừng, như ý nhìn nhìn hắn, lại không cười ra tới, nàng lộc cục một chút bò dậy, duỗi tay chỉ vào mùi hắn hỏi, ngươi mới vừa rồi là chịu cái gì phong? Giang Thừa Diệp nao nao, nghĩ tới vừa mới trở về khi tâm phiền ý loạn. Hắn nắm lấy tay nàng, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi sinh khí. Như ý bỏ dậy ngồi xong, tựa hồ là cảm thấy hắn như vậy lười biếng nằm tưởng thái độ có chút không nghiêm túc, toại cũng đem hắn kéo lên. Nàng kia tiểu miêu nhi dường như sức lực, như thế nào có thể kéo đến động hắn. Giang thừa diệp không hề động nàng, theo nàng lực đạo ngồi dậy, lại làm bộ lại muốn hướng nàng lực đảo. Như ý đôi tay chống lại hắn đem hắn phong chính, đừng tách ra đề tài. Nói rõ ràng, người hôm nay đi nơi nào, vì cái gì như vậy vãn mới trở về. Vừa rồi lại vì cái gì muốn? Muốn hôn ta? Ngươi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Giang thừa diệp đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai like nam nữ tình yêu lại là có chuyện như vậy, nguyên lai like hô hiếm nữ nhân, mặc dù là bức cung thời điểm, cũng là như vậy đáng yêu mê người, hắn nặng nề cười, thế nào ý, ngươi hiện tại là muốn làm cái gì? Hiểu rõ sao? Như ý thích một tiếng, vương tay ninh ninh nàng đã sớm tưởng nhúng chàm một trương khuôn mặt tuấn tú, ta chỉ là tò mò, là sự tình gì làm ngươi bỗng nhiên trở nên như vậy dũng cảm a tiểu biến yếu. Tiểu biến yếu Giang Thừa Diệp nhướng mày, hắn không thích cái này sưng hô. Trước mặt nữ nhân mở to hắc bạch phân minh mắt to nhìn hắn, Giang Thừa Diệp như có như không than nhẹ một tiếng, đôi tay hơi hơi về phía sau chống thân mình. Nhàn nhạt nói, ta chỉ là có chút sự tình không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên đi ra ngoài đi dạo hắn ánh mắt nhìn phía nàng, bất quá vừa rồi ta bỗng nhiên liền minh bạch, cho nên hôn. Nô, no. ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi, ta cảm thấy ngươi cũng thân thực vui vẻ mới đối. Hắn có phải hay không thật sự đi ra ngoài tưởng sự tình? lại là không phải thật sự nghĩ thông suốt, như ý cũng không rõ ràng. đối nàng mà nói, nàng nghĩ thông suốt địa phương, bất quá là nàng cảm thấy chính mình đã đã trải qua tệ nhất tao ngộ, mặc dù cùng hắn con đường này đi được cũng không thuận lợi, nàng cũng nên thử một lần. giờ khắc này ngọt nào, cũng đủ làm hai người đem sở hữu cô kỵ đều vứt bỏ, chỉ hưởng thụ lúc này một chỗ. như ý học bộ dáng của hắn hơi hơi nhướng mày, ta thân thực vui vẻ. nói như là người thân không vui giống nhau. giang thừa diệp khẽ môi nứt lên, nô. No ta thân thực vui vẻ, như ý cười thấu qua đi, đó là ăn cá thời điểm tương đối vui vẻ, vẫn là thân thời điểm tương đối vui vẻ. Giang Thừa Diệp mỉm cười nhìn nàng, kỳ thật có thể ngươi ăn trước cá, ta lại thân ngươi. Như ý buồn cười, dựa hướng hắn ngực, Giang Thừa Diệp duỗi tay đem nàng ôm lấy, đống như nói, bọn họ đến tuột cùng muốn dọn đến bao lâu? Như ý nao nao, lúc này mới nhớ tới chính mình là có chuyện muốn nói cho hắn, bất quá hiện tại hẳn là đã không cần phải nói, nàng xảo tiếu xinh đẹp ôm lấy của hắn không thể tưởng được ta thật đúng là nhặt cái bảo bối, đôi mắt hảo sử, lỗ thai hảo sử, đầu vóc hảo sử. Giang thừa Diệp bị khen tâm tình thực hảo, hắn đem nàng ôm sát vài phần, công phu cũng thực hảo. Như ý Tựa Hồ cũng không như thế nào gặp qua hắn vũ đao lộng kiếm, chính là hắn có nàng chạy như vậy nhiều lộ thời điểm, lăng là liền khí cũng không xuyến nhiều ít, nhiều lợi hại nam nhân a. Nàng ôm cổ hắn, lấy một cái thưởng thức giả tư thái tới khẳng định hắn, nô. No. Đích sát thực hảo, nhưng Anh Tuấn Nam Nhân lại khe như mày. Ngươi chưa thử qua, làm sao mà biết được? Hắn hỏi thần sắc cực kỳ nghiêm túc, phản phất là vẫn luôn lấy làm tự hào nam nhân bí mật đột nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng giống nhau. Như ý bằng vào hiện đại nữ tính nhảy bén trình độ, thực mau sẽ biết hắn nói công phu cùng nàng tưởng công phu khả năng không phải cùng loại công phu. Nàng ho khan một tiếng, đối thượng hắn rõ ràng có chút không hỏi rõ ràng không bỏ qua ánh mắt, rũ xuống mắt thấy hắn lều chạy nhỏ, rất điệu thấp nói, mục, nhìn ra. ân, Giang thừa diệp mày nhăn càng sâu. Liên ở hắn nguy hiểm tới gần thời điểm như ý bỗng nhiên thu liễm khởi tươi cười thinh linh hỏi hắn trinh diệp ngươi sẽ đột nhiên liền rời đi sao giang thừa diệp nao nao ngay sau đó nghe được nàng nói hôm nay ta trở về không có thấy ngươi ta cho rằng ngươi rời đi làm như một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ chạy vào một hai ti, đem đầu giường một chản đèn dầu ngọn đèn dầu treo chọc lung tung nhảy lên lên giang thừa diệp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thật sâu ngửi ngửi nàng mùi hương phảng phất thể giống nhau trang trọng nghiêm túc thế nào ý Ta cam đoan với ngươi, tuyệt không sẽ không từ mà biệt. Trong lòng ngực người tựa hồ là ân một tiếng. Giang Thừa Diệp liền như vậy ôm nàng. Một hồi lâu sau đi xem trong lòng ngực người khi đã muốn ngủ rồi. Giang Thừa Diệp đem nàng chặn ngang ôm lên, bằng tiểu nhân động tĩnh đem nàng phóng tới tây phòng trên giường, chờ hắn nằm hồi đông phòng trên giường khi, kia cổ thơm ngọt hương vị, tựa hồ còn quanh quẩn chốt mũi. Hắn thật sâu một người, chậm rãi nhắm mắt lại. Như ý làm một giấc mộng, trong mộng nàng cùng Giang Thừa Diệp đều biến thành hai đầu cẩu hùng. Lẫn nhau ôm mánh gặm đối phương, một bên gặm một bên nói, hôm nay không có ca ăn, chúng ta lẫn nhau gặm gặm đỡ nói đi. Kia trong mộng cảm giác quá mức chân thật, hai chỉ lẫn nhau gặm thực cầu hùng phản phất muốn đem đối phương hủy đi ăn nhập bụng giống nhau. Như ý cảm thấy chính mình đã nghe được giòn giòn nhấm nuốt thanh, phản phất là nhai xương sụn giống nhau thanh âm. Phần 89 Trong lúc ngủ mơ người kinh ngồi dựng lên, như ý hơi hơi thở phì phò. Quay đầu nhìn phía một bên, liền nhìn thấy kim ngọc dơ một cây xanh dưa chuột. Hai má phình phình hiện tại trước giường từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt, phát ra giòn giòn thanh âm. Như Ý có chút ngông nàng cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, là ngày thường ngủ xuyên trung Ý Liễ. Nàng siem Ý Liễ cũng thoát hảo chỉnh chỉnh tề tề điệp trên đầu giường, Như Ý có chút hoảng hốt, tối hôm qua ở đông phòng kia từng màn hiện lên trong óc thời điểm, nàng cảm thấy chính mình nhất định là làm một giấc mộng, tuyệt đối không thể là thật sự. Nhưng như thế nào là như vậy một giấc mộng đâu? Trong mộng nàng giống như đi tìm Trình Diệp, sau đó sau đó nàng ma suy quỷ khiến liền tưởng sờ hắn, sau đó bọn họ liền vận chuyển ở bên nhau, nhất cuối cùng hôn. như ý run rẩy rối tay sờ sờ miệng mình, sờ xúc chỗ hình như là cùng bình thường không giống nhau cảm giác, bất quá lại không giống cùng bình thường có cái gì không giống nhau. như ý cảm thấy có điểm loạn, nàng đem kim ngọc kéo đến trước mặt, rất là nghiêm túc hỏi nàng, kim ngọc, ngươi thành thật nói cho nhị tỷ, ngươi tối hôm qua ngủ thời điểm. Có hay không nghe được nhị tỷ phát ra quá cái gì kỳ quái thanh âm. Kim Ngọc đem dưa chuột cắn giòn, nàng méo mó đầu, nhị tỷ, người nói gì thanh âm. Như ý chỉ cảm thấy Kim Ngọc nhai dưa chuột thanh âm có thể làm nàng trực tiếp nhớ lại trong ngộng thân là cẩu hùng chính mình cùng đồng dạng là cẩu hùng nam nhân lẫn nhau gặm xong trường hợp, nàng cảm thấy cả người nổi da gà đều phải đi lên, cũng không dám chậm chế nữa, vội vàng trở về câu không có gì, chạy nhanh cầm quần áo mặc tốt, ra phòng ốc đi rửa mặt trải đầu. Đi lên. Như ý vừa mới đi đến hậu viện lu nước to, phía sau thình lình liền vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm. Như ý vốn là bởi vì cái kia kinh tủng ngọng cùng đối tối hôm qua sự tình nghi hoặc mà có chút mất hồn mất vía. Lúc này cả người hoảng sợ, xoay người vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt rõ ràng tâm tình không tồi nam nhân vô độ ngược nói: Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Không hiểu được có phải hay không bởi vì làm như vậy buôn phóng cường dã ngọng làm nàng có chút trột dạ. Như ý ánh mắt đều dừng ở giang thừa diệp cặp kia hồng nhuận môi mỏng thượng. Này đôi môi khỏe môi chính hơi hơi cong lên một cái độ cùng, hướng lên trên một ít, chính là đỉnh bật mũi trở lên đi một ít. Như ý đột nhiên rời đi ánh mắt tránh cho cùng hắn đối diện, khu cụ nổi lên. Nàng trong tay còn cầm một cái xúc miệng dùng tách trà, bên trong còn có nàng không xúc xong nước trong. Giang thừa diệp từ nàng trong tay lấy quá cái kia tách trà, thuận tay liền phải uống nước. Anh hùng! Dừng tay! Như ý chừng lớn đôi mắt nhìn trong tay cầm chân vẻ mặt vân đạm phong khinh nam nhân, sấn hắn còn không có phản ứng lại đây Như ý bay nhanh đoạt lại chính mình cái ly, ngươi, ngươi như thế nào có thể sử dụng ta tách trà đâu. Giang thừa diệp trên mặt ý cười dần dần đậm đi, hơi hơi nhấp môi, liền kém đem không cao hứng ba chữ lấy con dấu cái ở hắn trên chán. Hắn không hiểu, thân đều thân qua, vì sao liền không thể dùng một cái tách trà. Nàng như vậy một bộ kinh hoàng bộ dáng là làm cho ai xem. Giang thừa diệp biết đến là, nữ nhân này hiện tại đã là hắn, trừ bỏ hai người còn không có làm cái gì thực chất tính sự tình tới chứng minh thuộc sở hữu chính là nhiều ít cũng coi như là liên hệ tâm ý vô luận như thế nào cũng không hẳn là vẫn là cùng trước kia giống nhau ở chung bãi tổng vẫn là muốn ở một ít việc nhỏ không đáng kể thượng có chút thay đổi bãi nhưng mà Giang Thừa Diệp không biết chính là ở hắn xem ra đã thuộc về hắn nữ nhân đã căn bản liền đem tối hôm qua sự tình coi như một giấc mộng cảm giác được Giang Thừa Diệp tối tăm như ý lại là không nghĩ cùng hắn ở trong sân một chỗ nàng tùy ý dùng tay dính thủy vô vô mặt rửa rửa mắt hướng hắn gật gật đầu liền hướng tây phòng đi đến